Cẩm quốc nếu hủy, lưu này đàn bài vị gì dùng? Đã là nhất định phải hủy, liền từ các ngươi trước hủy ở trước lót đường. Nay một đêm, Cẩm quốc hòa khởi, tổ hoàng điện phủ vị trí ẩn ấp, duy độc mũi nhậm Cẩm quốc hoàng đế cũng biết, này hôi hổi liệt hỏa đốt cháy lên thời điểm, khiến cho Cẩm quốc hoàng cung đông đảo người chú ý, chỉ là lại không có nửa điểm lộ ra, như thế giới mọi người nơi nào sẽ không hiểu được, này rõ ràng là quan tử sơ chính mình việc làm. Quan tử sơ vì sao làm như thế, bọn họ không hiểu được. Cũng đoán không ra tâm tư của hắn, chỉ là trận này lửa lớn vẫn là rước lấy rất nhiều người hoảng hốt. Niệm quốc binh mã sắp đã đến, cẩm quốc ba tánh mỗi người hướng hoàng thành bên này vào tới, liền hoàng thành bên này ba tánh cũng bắt đầu luôn cuống. Tư lăng cô hồng ngự giá thân trinh hai chiến đắc thắng, thắng đến như có thần trợ, hiện giờ phá biên quan, vào cẩm quốc trung đoạn, này liền giống như phóng hổ nhập viện, muốn lại ngăn cản đã là khó càng thêm khó. Cẩm căn cung, thư phòng nội. Quan tử sơ nhìn lá thư trong tay, ngón tay một khúc trong tay giấy tuyên thành chữ màu đen hóa thành mảnh nhỏ hoàng thượng đông xuân thành tô ra mở miệng hợp tác là chuyện tốt hoàng thượng sao một bên nữ tử bạch sam váy dài trên váy thêu màu son phái hoa giống như tuyết điệu lạc mai nàng dung nhan kiều mỹ hai tròng mắt sáng ngời, môi như đồ chu rắn người thất tha ngồi quỳ ở quan tử sơ bên cạnh thấp giọng nói quan tử sơ đạm mắt thấy nàng đem trong tay mảnh nhỏ tất cả gạt rất ở trước mặt án kỳ thượng truyền tin người hai nước qua lại đường xá cần tiêu phí hơn một tháng Cựu hoàng tử đoạt quyền cho dù lập tức xuất binh, nước xa không cứu được lửa gần. Đông Xuân thành tô ra cũng sẽ không nghĩ đến Tư lăng cô hồng độ sẽ nhanh như vậy, chờ bọn họ binh mã tới, thế cục nói không chừng đã định rồi. Nữ tử cắn môi nói, cẩm quốc binh lính ngàn vạn, chỉ cần chống cự một lát, làm Chu quốc viện quân tiến đến, sấn sau tập kích. Quan tử sơ lắc đầu, bên môi ôn nhã mà cười, đáy mắt lạnh như băng sương, cẩm quốc thiên hạ là quan thị, cần gì người khác tới giữ gìn, Chu quốc tô ra đây là sợ. Bọn họ sợ cầm quốc ngăn cản không được, tư lăng cô hồng sau mục tiêu chính là bọn họ Chu quốc. Chẳng sợ chấm không ứng, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách xuất binh. Hùng chi làm cho bọn họ nhập quốc tương trợ. Chỉ sợ ngăn cản ở tư lăng cô hồng, bọn họ nhân cơ hội cắn ngược lại một cái cũng là không chừng. Nữ tử hồng nhuận nón nà dung nhan, lúc này đã trở nên trắng. Quan tử sơ hai mắt nhìn phía trước, tựa hồ xuyên thấu qua hết thể thấy được nơi nào đó người nào đó, cười nói, từ hắn hạ quyết định. Này phiến thiên hạ liền chú định là của hắn. Cẩm quốc vốn có vạn năm cơ nghiệp, với chấm chi tư liền phải hủy diệt. Buồn cười. Chấm thân là một quốc gia thiên tử, hay là liền cái chính mình yêu thích nữ tử đều không thể đi đoạn, không thể đi tranh không thành. Như thế chấm còn làm cái gì một quốc gia hoàng đế, liền một cái bình thường nam tử đều không bằng. Nữ tử con ngươi cự chiến, đồng tử nội chấp động ảm đạm bi thương, môi đỏ nhấp chặt, có chút thất xác. Chấm là cẩm quốc chi hoàng, cẩm quốc thiên hạ ở chấm trong tay. hết thể đều nên từ chấm tới quyết đoán quan tử sơ mắt hạnh níu lại khuôn mặt tuấn tú thượng thốt hiện quyết tuyệt tươi cười người đã đến trước cửa chấm có thể nào không tự mình nên chiến hoàng thượng nữ tử kêu sợ hãi một tiếng thẳng khởi vòng eo ghé vào hắn ngồi ghế đem thượng lắc đầu kinh hoàng nói hoàng thượng hay là cũng muốn ngự giá thân trinh không thành cẩm quốc nhiều như vậy tướng lãnh cần gì hoàng thượng đi mạo hiểm quan tử sơ tắc đầu nhìn về phía nàng nhìn thấy nàng đầy mặt kinh hoàng hốc mắt dưng dưng Rỗi tay tức vì nàng mềm nhẹ trà lau hốc mắt nước mắt, trên mặt tươi cười ôn nhu yêu nhã, hỏi, Xanh Nhi, ngươi đây là không tin chớm. Nhậm Xanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hắn trên mặt ôn nhã, nghe hắn miệng lười ôn nhu, hết thể đều như ngày thường giống nhau làm nàng tâm hồn tận rát, chỉ là cặp kia con ngươi lãnh duệ lại đâm bị thương nàng trong lòng. Hoàng thượng, Xanh Nhi từ không lừa ngươi, lần này cũng giống nhau. Quan tử sơ ngón tay một đốn, từ nàng con ngươi thượng thu hồi, nhẹ run lên. Mặt trên tàn lưu nước mắt liền chảy xuống hắn thẳng đầu ngón tay. Nhậm xanh nhi buồn rầu nói, lần này hoàng thượng nếu đi, tất giữ nhiều lành ít. Xanh nhi không muốn hoàng thượng chết, chính là hoàng thượng không phải người nhu nhược, tuyệt không sẽ lâm trận chạy thoát. Quan tử sơ mỉm cười, chậm rãi nói, xanh nhi thật đúng là hiểu biết chấm A. Không, xanh nhi không hiểu biết. Nhậm xanh nhi lắc đầu, cười khổ nói, ở xanh nhi trước mặt hoàng thượng là như cũ mang theo phòng bị hoàng thượng. Hoàng thượng không muốn làm xanh nhi đi tìm hiểu ngài. xanh nhi hiểu biết cũng chỉ là hoàng thượng biểu hiện giả dối mà thôi một bàn tay đột nhiên chế trụ nhậm xanh nhi mảnh khảnh cảm quan tử sơ cười nói còn nói không hiểu biết xanh nhi lời này nhưng nói đến muốn lý đi nhậm xanh nhi tùy ý hắn bắt lấy không có nửa phần phản kháng lệ quang mê mang hai mắt thật sâu rừng ở hắn trên người trong đó thâm tình sợ là chỉ cần dài quá đôi mắt người đều thấy được quan tử sơ thủ sẵn nàng cầm ngón tay lược buông lỏng nhìn đến kia nón nà tuyết trắng trên da thịt lưu lại thanh hồng dấu tay con ngươi chợt lóe liền nhẹ nhàng vì nàng vỗ xoa, mắt hạnh hiện lên xin lỗi đau lòng, nhẹ giọng nói, xanh nhi, nhưng đau. nhậm xanh nhi si mê lại bi thống nhìn hắn này phiên ôn nhu thần sắc ngôn ngữ, còn có cầm trên da thịt mềm nhẹ xúc cảm, đau lòng đến thân hình đều đang run rẩy, rũ mi thấp thấp nói, hoàng thượng, ngài đối xanh nhi là không giống nhau, ngài làm xanh nhi làm bạn ở ngài bên người, xử lý công vụ khi cũng bất mãn xanh nhi, không cho xanh nhi thân ở hậu cung kia hỗn loạn địa phương, tất nhiên là không giống nhau. quan tử sơ mỉm cười nói. Xanh Nhi như thế chi thư đạt lý, thiện giải nhân ý, chấm sao nhẫn tâm làm ngươi bị kia hậu cung bọn nữ tử cấp làm bẩn. Nhậm Xanh Nhi cắn môi dưới, không cho chính mình khóc ra tới, ngửa đầu đối quan tử sơ tràn ra miệng cười, nói: Hoàng thượng ôn nhu, hoàng thượng dung túng đều đều không phải là là bởi vì tình yêu, chỉ là bởi vì Xanh Nhi đối hoàng thượng kia phân tâm ý cùng tự mình hiểu lấy mà thôi. Chẳng sợ như thế, Xanh Nhi vẫn là thật cao hưng có thể được hoàng thượng ưu ái, hậu cung chung đối hoàng thượng có tâm nữ tử nhiều biết bao nhiêu. Cố tình Hoàng thượng chỉ tuyển thượng Xanh Nhi, quan tử sơ trên mặt ôn nhu ý cười bất biến, hai mắt đã bịt kín xương lạnh, mỉm cười nói: Xanh Nhi đây là muốn cùng chấm làm rõ hết thể sao? Nhậm Xanh Nhi dương dương cười, đế tâm đang nghi, hàng cổ bất biến. Hoàng thượng có từng nhớ rõ, Xanh Nhi nói qua, cả đời này chẳng sợ vì Hoàng thượng mà chết cũng cam tâm tình nguyện, Xanh Nhi không cầu Hoàng thượng tin tưởng, chỉ cầu Hoàng thượng nhìn nhiều năm như vậy tới Xanh Nhi làm bạn ở bên người Hoàng thượng phân thượng, ứng Xanh Nhi một việc, nói. Cầu Hoàng Thượng làm Xanh Nhi bạn Hoàng Thượng cùng nhau ngự giá thân trình. Quan Tử sơ lánh mắt tối sầm lại. Nhậm Xanh Nhi song đế quỳ xuống đất lui về phía sau. Tiếu Mỹ dung nhan tràn đầy kiên định, trong đôi mắt biểu tình cùng bi thương lệnh người động dung. Đông. Nàng lộ ra khái mà, thân thể quỳ sát đất, gàn từng chữ một nói. Cầu Hoàng Thượng làm Xanh Nhi bạn Hoàng Thượng cùng nhau ngự giá thân trình. Thư phòng nội ánh nến nhảy lên, lúc sáng lúc tối, nữ tử mai lạc tuyết trắng y rìa, dáng người tinh tế. đen tuyển tóc đen theo nàng dập đầu động tác huynh vẩy đầy mà vốn lượn giống như tua mị đến thê lương quan tử sơ ngồi ở ghế trên thẳng thắn như tùng lưng hình như có một phân lơi lỏng trên mặt ôn nhã tiệm tán hóa thành lạnh lãng lạnh nhạt ước chừng nhìn nàng tam tức sau mới lạnh lùng nói hảo nhậm xanh nhi từ trên mặt đất ngẩng đầu lên kinh hỉ nhìn quan tử sơ nín khóc mà cười nói tạ hoàng thượng quan tử sơ xem nàng nước mắt không ngừng hai trong mắt trong mắt lược có một phân hoàng hốt sau lại chỉ còn lại có lánh duệ xương lạnh Hắn muốn bất quá là nữ tử này kia phân không hề tính kê thiệt tình, nàng cấp không được hắn tâm động, đều không phải là hắn tâm tâm niệm niệm muốn người kia. Nhậm xanh nhi lẳng lặng nhìn trước mặt ngồi ở ghế tuấn nhã tự phụ nam tử, nhìn đến hắn trong mắt thất thần, đã là biết được hắn lại suy nghĩ khởi cái kia tên là đường niệm niệm nữ tử, trong lòng là bi là khổ cũng là đố. Vì sao cái kia nữ tử có thể được nhiều như vậy người nhớ thương? Nàng đã có niệm quốc hoàng đế vô thượng sủng ái, vì sao còn ở cái này người trong lòng lưu lại dấu vết Nếu không phải nhân nàng, như thế nào sẽ khiến cho thiên hạ như vậy chiến loạn, cẩm quốc lại như thế nào sẽ gặp kiếp nạn, hoàng thượng lại như thế nào gặp mặt lâm nguy cơ. Nhậm xanh nhi du mắt, trong mắt muôn vàn suy nghĩ, tay háo nội bàn tay gắt gao nắm. Thẳng đến một khắc, nàng toàn thân buông lỏng, làm như quyết định cái gì, hai mắt quyết tuyệt bi thương. Tử vận thành bị phá giống như một cái dự triệu, cẩm quốc tứ phương biên cảnh vân đào quan, mang sối quan toàn ở trong nháy mắt chiến hỏa phân khởi, cẩm quốc sĩ khí hạ xuống Ở như thế mãnh liệt tiến công hạ căn bản vô lực ngăn cản, một tháng sau, vân đảo quan cùng máng xối liên quan phiên bị phá, ra cắt thanh dẫn dắt 50 vạn binh mã đi vào tử vận thành cùng tư lăng cô hồng đám người hội hợp. Cẩm quốc hoàng đế quan tử sơ ngự giá thân trinh tin tức thực mau cũng truyền ra tới, hắn này phiên làm cuối cùng cấp cuối cùng cẩm quốc binh lính mang đến một chút hy vọng. Hiện giờ niệm quốc đại quân đã ở trước mắt, tùy thời đều phải đánh vào hoàng thành, ba tánh phân loạn, cẩm quốc từ cùng niệm quốc giao chiến đều hiện giờ, sôi nổi bại trận rất nhiều thành trấn đều là một mảnh tiêu điều đang lúc quan tử sơ tự mình dẫn dắt binh mã xuất chính khi chu quốc bên này đồng dạng đã chờ lệnh xuất binh tiếp viện cầm quốc chính như quan tử sơ sở liệu đông xuân thành tô gia đích sắc không nghĩ tới tư lăng cô hồng động tác thế nhưng nhanh như vậy mau đến bọn họ hành động căn bản là theo không kịp cựu hoàng tử hiện giờ chưa kế vị này chờ lệnh xuất chinh sự tình còn phải thỉnh cầu đương kim thánh thượng tô gia vốn là quyền khuynh triều dã, thêm chi bọn họ lời nói có lý Này mang binh tiếp viện Cẩm Quốc thị tẩm bị Chu Quốc hoàng thượng một bút định ra. Lãnh binh đúng là Tô gia chi thứ tộc nhân Thái Hằng, 50 vạn binh mã đi ở đi thông Cẩm Quốc chi lộ khi, một tòa phá hủy đại kiều cản trở bọn họ đường đi. "Cho ta đi cha, đây là có chuyện gì?" Thái Hằng cao giọng cả giận nói. Chu Quốc thám báo thực mau tuân lệnh đi ra ngoài, ước chừng một nén nhang sau trở về, đối Thái Hằng bẩm báo nói, "Hồi tướng Quân nói, có người chứng kiến luôn, là Giang Hồ đại biển mây cung ra việc làm." Thái Hằng kinh dị không chừng nói, Đại biển mây này giang hồ thế lực như thế nào cũng quản khởi triều đình thượng sự. Húng chi đại biển mây cung ra không phải cùng kêu niệm quốc hoàng đế vốn là tình địch quan hệ, như thế nào giúp trở ngại chúng ta, chính là người khác giả trang vu hãm. Tiểu nhân không biết. Thám báo nói. Thái Hằng bên người quân sư Lý Miểu nói, Tướng quân, hiện giờ không phải quản đại kiều là người nào hủy diệt chuyện này thời điểm, cẩm quốc chiến sự gần, chúng ta cần kịp thời đuổi tới mới được. Thái Hằng gật đầu, nói. Nhưng qua này hà mới là đi thông cẩm quốc nhanh nhất lộ tuyến, nếu là đi hắn lộ nói, vòng một vòng lớn, thời gian đồng dạng không đủ a Lý Miểu nói, làm phi thú binh dẫn người qua đi. Thái Hằng nghĩ nghĩ, lần này dẫn dắt đi trước cẩm quốc tiếp viện phi thú binh bất quá một vạn, tuy là thiếu một ít, như thế qua sông luôn là so đường vòng cường. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hạ lệnh làm phi thú binh hành động. Phi thú mỗi lần hơn nữa trên lưng xịp tờ nhưng mang hai người qua sông. như thế qua lại 10 lần sau cũng cũng đem chu quốc binh mã mang qua một nửa ừ. chỉ là như vậy một phen xuống dưới phi thú cũng đã mỏi mệt bất kham thái hằng thấy vậy cũng chỉ có thể làm phi thú đi trước nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục hôm sau từ sáng sớm đến mặt trời lặn tây sơn chu quốc binh mã lương thảo đều cuối cùng vượt qua sông dài chỉ là khi bọn hắn còn còn chưa đi mấy ngày thời điểm con đường phía trước lại lần nữa gặp phiền thoái đường núi bị cự thạch cấp đổ thái hằng giận không thể thành Đáng tiếc đám kia trở ngại bọn họ người sáng sớm bố trí hảo hết thảy, cũng không cùng bọn họ cứng đối cứng, mỗi khi đều ở phía trước bố trí sau liền rời đi, căn bản là không cho bọn họ một chút chảo lấy cơ hội. Đang lúc Thái Hằng vì này một đường trở ngại tâm phiền ý loạn thời điểm, nơi xa đang ở bố trí chướng ngại vật trên đường hai bên nhân mã đụng phải một khối. Các ngươi là người nào? Thân xuyên Hắc Y, mặt mang bạc mặt nạ vệ chỉ thủy lạnh lùng hỏi. Các ngươi lại là người nào? Đối diện cùng ăn mặc Hắc Y chính là một người nam tử. trên mặt vẫn chưa mang màu bạc mặt nạ chỉ là xem hắn kia có chút cứng đờ vàng như nến khuôn mặt như thế nào đều cùng cặp kia tinh quang lấp lánh hai tròng mắt không đáp rõ ràng là mang lên ra người mặt nạ hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không sợ bị người nhìn ra hắn mang ra người mặt nạ dù sao chỉ cần nhìn không tới hắn chân dung là được vệ chỉ thủy cùng nam tử đều không có trả lời đối phương đều là xuyên thấu qua đối phương trên mặt mặt nạ đánh giá đối phương hai tròng mắt cùng giả dạng lại đến chung quanh tam tức sau vệ chỉ thủy bất động thanh sắc cười nói Trở ngại chu quốc binh mã tiếp viện cẩm quốc người. Nam tử vàng như nến cứng đờ mặt cũng triển lộ một cái tươi cười, các ngươi cũng là. Vệ chỉ thủy tức khắc cười nói, đó chính là người một nhà. Không sai, là người một nhà. Nam tử cũng cười. Hai người nhìn nhau cười, sau đó đột nhiên đồng thời tiếng cười một đốn, đồng thời chất vấn ra tiếng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hai người đồng thời ngẩn ra, vệ chỉ thủy sóng mắt chuyển động, nhìn thẳng nam tử nói, vô ngần rừng rộng. Nam tử cũng không dâu dếm, đại biển mây. Vệ chỉ thủy mặt nạ sau dung sắc biến hóa, không có nhịn xuống trong lòng tiểu bắt quái, nói, đương nhiệm đại biển mây gia chủ không phải biển cả vân long cung cần mặc. Đúng là. Nam tử nói. Vệ chỉ thủy sắc mặt càng quỷ dị một ít, hắn không phải. Nam tử đánh gãy nàng lời nói, ta biết cô nương ý tứ, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Vệ chỉ thủy chép chép miệng, không có hỏi lại, trong lòng lại nhịn không được tưởng, lấy tư lăng cô hồng kia tính tình. nếu là biết được lần này có đại biển mây hỗ trợ không biết sẽ có phản ứng gì nàng tuy rằng đã đáp ứng rồi lý cảnh bung ra tộc huyết cừu cũng sẽ không đối tư lăng cô hồng có bất luận cái gì gây tởm chỉ là này đó nho nhỏ không thoải mái vẫn là có thể mặc kệ đi vệ chỉ thủy cười nói có đại biển mây trợ giúp này chu quốc binh mã muốn kịp thời đuổi tới cẩm quốc hy vọng liền càng nhỏ cô nương khen nam tử vàng như nến cứng đờ khuôn mặt tươi cười càng có vẻ quỷ dị vệ chỉ thủy xem đến khỏe miệng hơi chịu Này đại biển mây không có khả năng nghèo đến liền một chương hảo một chút ra người mặt nạ đều không có, người nam nhân này mang loại này thấp kém phẩm, nên không phải là chính mình hứng thú yêu thích, cố ý khó coi người đi. Nam tử làm như xuyên thấu qua nàng màu bạc mặt nạ sau hai mắt nhìn ra nàng ý tưởng, trên mặt biểu tình càng sinh động. 1T, đi A1 ít nhẹ tở sở tại một e ít 1 tò ho, hơi tật 35 tờ ít, vở tì nẹt bù tổn 1T, phỏn sở tại một e phỏn xài giờ 18 tờ ít, phó nầy tật bo một d có một thọ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ buồn trạm vực danh dê ít tít nẹt chương 106 trăm ái hận không rõ một đường gian cẩm quốc cuối cùng phong tuyến vạn thủy thành vạn thủy thành có thiên nhiên cùng nhân công mà thành sông đào bảo vệ thành sông đào bảo vệ thành tràn đầy ngàn trượng bề rộng chừng trăm mét tường thành cao ngất tương đồng vạn thủy ngoài thành niệm quốc trăm vạn đại quân định trú gió mạnh phân phật niệm quốc chiến kỳ theo gió cùng triển liếc mắt một cái nhìn lại chấn động tâm linh vạn thủy bên trong thành Quan tử sơ đã tự mình đã đến, hắn đứng ở vạn thủy thành trên tường thành, người mặc một bộ xanh ngọc áo gấm, ngọc quan quan, lung châm đi ngang qua, ngọc diện nhã dung, hai mắt hàn lợi. Nhậm xanh nhi đứng ở hắn phía sau, thủy mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người, mắt nội gợn sóng hơi khởi có chút mặc danh. Quan tử sơ đột nhiên quay đầu lại xem nàng, một đôi con ngươi tình quang bước người, bên môi là ôn nhã nhu cười, xanh nhi đây là sợ. Nhậm xanh nhi nhìn hắn quay đầu lại xem ra con ngươi, xinh đẹp cười, nói, không sợ. quan tử sơ thâm thúy nhìn nàng tia ánh mắt mang theo như lưới dao xem kỹ nhậm xanh nhi nhỏ nhắn mềm mại thân hình vẫn không nhúc nhích mặc hắn nhìn trên mặt tươi cười như cũ mỹ diễm động lòng người phải không quan tử sơ lãnh đạo một ngữ quay lại đầu đi nhìn phương xa niệm quốc đen tuyển binh mã Đường niệm niệm một tiếng thấp nếu mỗi ngâm khắc sâu nỉ non từ hắn trong miệng yên lặng phun ra người khác có lẽ không có nghe thấy nhưng là ở hắn phía sau nhậm xanh nhi lại nghe đến rành mạch nàng sóng mắt đột nhiên nhảy dựng Há mồm dục kêu lại đột nhiên nhịn xuống, dưới chân lảo đảo lui về phía sau một bước thiếu chút nữa té ngã. Quan tử sơ nghe được dị động, vẫn chưa quay đầu lại. Câu mà không được sao. Nhậm xanh nhi hoạt động màu son cánh môi, không tiếng động ở trong lòng mặc nghiệm, mỗi một chữ đều tựa lưỡi đau đâm vào trong lòng, rũ xuống hai mắt nội lập loè không chừng. Trên tường thành, nam tử nhìn xa phương xa, hai mắt băng hàn phức tạp. Nữ tử ở phía sau một mình bi thương, nỗi lòng muôn vàn. Ai cũng không biết, ai thì ai phi. hết thể mang đến kiểu gì kết cục ban đêm minh nguyệt đang bị một tầng lùng vân che đậy ai cũng không có hiện một đạo thân ảnh từ vạn thủy bên trong thành nhảy ra ra bên ngoài phóng niệm quốc binh mã trục mà đi niệm quốc trăm vạn binh mã nơi dừng chân đỉnh đỉnh quân dụng liều trại bốn phía tuần tra binh lính này nói từ vạn thủy thành mà đến thân ảnh ở đêm tối che giấu chuyến về đi một cổ mãnh liệt trận gió đột nhiên từ phía sau mà đến người này trong lòng cả kinh hướng sườn trốn tránh khi lại không biết bên cạnh đã mai phục có người một đạo trọng quyền chính đánh trúng người này đầu vai, Phúc. một ngụm máu tươi phun ra, người này thân hình liền phi ngã vào một bên. sáng ngời cây đuốc tìm chiếu khắp mà đến, chiến thiên kích nhìn đến trên mặt đất thân ảnh khi, lược có một phân kinh ngạc, nữ nhân, chiến thương tiện thu hồi chiến thương, đáy mắt đồng dạng chợt lóe mà qua kinh ngạc. một linh nhi nhẹ giọng nói, nàng tâm tư thực phức tạp, không hoàn toàn là ác ý. trên mặt đất ngã ngồi nữ tử, người mặc một bộ không ánh sáng hấp ý gì dung mạo tiểu mỹ, da như ngưng trì. Một đầu hắc huynh chiếu vào trên mặt đất, môi đỏ nhiễm huyết, lại một chút không giảm nàng sắc đẹp. nay nữ tử, nếu quan tử sơ ở chỗ này nói, định có thể liếc mắt một cái nhận ra, đúng là hôm nay ban ngày cùng hắn cùng nhau đứng ở tường thành phía trên nhậm xanh nhi. khu, Nhậm xanh nhi ăn đau lại khụ một ngụm máu tươi, ngửa đầu nhìn trước mắt ba người, cắn môi nói, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, một linh nhi nói, hoàng thượng cùng A. hoàng hậu lúc này đã ngủ hạ nhậm xanh nhi chỉ cảm thấy vốn là đau buồn trong lòng càng khó chịu từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy nói ta có thể giúp các ngươi mở ra vạn thủy thành cửa thành ba người nghe được nàng lời nói cũng không có lộ ra bất luận cái gì quá kích thân sắc nhậm xanh nhi tăng thêm khẩu khí nói ta đều không phải là nói dỡn chiến thiên kích bất động thanh sắc cười nói chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi nhậm xanh nhi nhấp môi, làm ta tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm nói chuyện tin hay không ở chỗ bọn họ Trung quanh đã quay trung quanh lên chiến quân, ra Cát thanh cũng từ lều chạy đi ra, chiến thiên kích nói, cô nương, hoàng thượng bọn họ há là người nói muốn thấy là có thể thấy. Nhậm xanh nhi tay háo nội bàn tay nắm chặt lên, thấp giọng nói, ta không phải tới cùng các ngươi tranh chấp, nếu ta muốn sớm, các ngươi cũng ngăn không được ta. Nàng lúc này tuy rằng khẩu lưu máu tươi, nhưng là nói ra những lời này tới tràn ngập tự tin, đều không phải là vô cớ tối tha. Chiến thiên kích cùng chiến thương tiễn hai người con ngươi đồng thời dùng mình. mục linh nhi lúc này nghiêng đầu nhìn về phía phía sau chỉ thấy người mặc một bộ lam váy thủ lam chính đã đi tới thù lam tỷ tỷ, chúng ta đem a nạp la đánh thức mục linh nhi thấp giọng hỏi nói thù lam lắc đầu ý bảo không có việc gì đối nhậm xanh nhi nói vị cô nương này mời theo ta tới nhậm xanh nhi gật đầu đuổi kịp nàng bước chân đây là đỉnh đầu tương đối mặt khác lớn hơn nữa một ít lều trại ngoại tại nhìn không ra cái gì đặc biệt thù lam đi đến rèm cửa phía trước nói hoàng thượng hoàng hậu người đã mang đến. ến gem cửa bị vô hình phong sốc lên thù lam nhìn nhậm xanh nhi liếc mắt một cái ý bảo nàng đi vào nhậm xanh nhi nhấp chặt cánh môi cố nén trong lòng chấn động đi bước một chậm rãi đi vào lều trại nội mới vừa vào trong đó một cổ thanh đú hương khí tràn ngập ở trong không khí làm người ngửi sau toàn thân thông suốt muốn ngừng mà không được lều trại nội ánh sáng ôn hòa vừa không tối tăm lại không có vẻ quá lượng thanh thanh đạm đạm liền giống như này trong không khí hương thanh nhã thoát tục Một chương bình phong đem lều trại chia làm hai nơi, bên trong nên là đặt giường ngủ yên địa phương. Trước mắt chỉ có một trương phô cẩm lụa ghế, một chương hình chữ nhật bàn lùn, trên bàn bày biện ngọc sứ bắt trà. Này hết thể đều là nhậm xanh nhi một cái chớp mắt nhìn đến cảnh, sau đó tất cả biến mất ở trong đầu, hai mắt chỉ còn lại có trước mắt hai người. Nam tử trên người khoác một kiện đơn bạc áo ngoài, trong lòng ngực nữ tử thiện híp con ngươi, hai má đỏ bừng, lúc này chính hướng nàng xem ra. Nhậm xanh nhi dại ra một cái chớp mắt Hoàn hồn liền đối thượng đường nghiệm nghiệm cặp kia đạm tĩnh như tuyển con ngươi, thân mình chấn động không tự giác liền lui về phía sau một bước, túi lâu xuống, tâm thần khó định. Nữ tử này chính là đường nghiệm nghiệm, làm quan tử sơ thương nhớ đêm ngày người. Này phó dung nhan, này phân thuần nhiên linh động, khó trách làm hắn nghiệm nghiệm không quên. Đạo tu, tích cốc đỉnh. Nhậm xanh nhi bị này bình đạm vang lên nữ tử thanh âm bừng tỉnh, kinh nghi nhìn đường nghiệm nghiệm, ngươi lời nói tới rồi bên miệng lại không nói gì. đơn giản là nàng hoàn toàn nhìn không ra tới đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trên người tu vi tình huống như vậy thứ nhất là bọn họ hai người không phải người tu tiên thứ hai là hai người tu vi đều so nàng cao thượng ít nhất một cái cảnh giới không phải sớm nên nghĩ tới sao bọn họ hai người thân phận cùng thực lực tuyệt đối không đơn giản quan tử sơ sẽ thua cũng không phải ngẫu nhiên đường nghiệm niệm hỏi người muốn nói chuyện gì nhậm xanh nhi nhấp môi trầm mặc một tức nói ta sẽ giúp các ngươi mở ra cửa thành cho các ngươi đánh vào vạn thủy thành Chỉ cần quan tử sơ tồn tại. Hảo. Đường niệm niệm không có nửa điểm trần trờ đồng ý. Nhậm xanh nhi ngẩn ra, nàng vốn tưởng rằng lần này phải tốn phí một phen miệng lưỡi, các loại kết quả đều đã nghĩ tới, lại duy độc không nghĩ tới trước mắt đường niệm niệm sẽ đáp ứng như vậy gọn gàng dứt khoát. Ngươi. Hay là đối quan tử sơ nhậm xanh nhi nhấp môi, nhìn đường niệm niệm sau lưng tư lăng cô hồng liếc mắt một cái, phức tạp nói, kỳ thật là có vài phần cảm tình. Lời này rơi xuống. Tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, chỉ là tư lăng cô hồng ánh mắt sâu thẳm thần bí đến làm nàng thân thể cứng đờ, đường nghiệm nghiệm lại thật sự quá mức hảo hiểu, đó là một loại bình tĩnh lại nghi hoặc ánh mắt, giống như ở kinh ngạc nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, nàng cái này ý tưởng có bao nhiêu quỷ dị cùng không thể hiểu được. Đường nghiệm nghiệm hỏi, ngươi hận quan tử sơ, nhậm xanh nhi biên sắc, cấp khẩu phản bác, ta yêu hắn, yêu hắn quá ta chính mình tánh mạng, như thế nào sẽ hận hắn? Đường nghiệm nghiệm đạm nhìn nàng, nga. Một chữ đáp lại, làm nhậm xanh nhi có loại mạc danh cảm giác. Hận quan tử sơ. Không. Sao có thể, nàng yêu hắn à, vì hắn, nàng thường lưu tại phàm thế, không tiếp trái với tiên nguyên quý củ. Ngươi vì sao như thế dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ta? Nhậm xanh nhi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu không phải đối quan tử sơ có tình, vì sao như thế dễ dàng tha cánh mạng của hắn? Đường nghiệm nghiệm đạm nói, ngươi là hắn người bên cạnh, cẩm quốc là hắn nhất để ý đồ vật bị bên người người phản bội, mất đi nhất để ý đồ vật sẽ rất thống khổ. Nhậm xanh nhi nghe nàng này một phen bình tĩnh trắng ra ngôn ngữ, một đôi con ngươi mánh trừng mắt nàng, thất thanh cả giận nói, ngươi thế nhưng như thế đối lại hắn, ngươi có biết hay không này hết thảy đều là bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, cẩm quốc lại như thế nào sẽ lọt vào này đó kiếp nạn ba tánh như thế nào sẽ trôi giạt khắp nơi, này hết thảy đều là ngươi sai, ngươi thế nhưng nghĩ đến như thế ác độc. Phúc! Lời nói chưa xong. nàng miệng phun máu tươi ngã ngồi trên mặt đất Đường nghiệm nghiệm cũng không có bởi vì nàng lời nói sinh khí bình đạm nói hắn cùng mộ dung ngưng thật hợp tác bắt cóc ngoan bảo cùng ta làm cô hồng bị thương phái binh vây sát tính kế cô hồng nếu không có này hết thảy nàng cùng cô hồng mới sẽ không quản thiên hạ này như thế nào hắn nên phạt Đường nghiệm nghiệm hai tròng mắt đạm mạc nghiêm túc ba chữ làm nhậm xanh nhi há mồm lại không nói gì đương nghiệm, nghiệm nhìn nàng này đó hậu quả không phải ngươi muốn xem đến sao Không, không, ta vì không phải cái này. Nhậm xanh nhi thống khổ lắc đầu, bi thống nói, ta chỉ là muốn cho hắn nhớ ký ta, ở hắn trong lòng lưu lại quan trọng nhất dấu vết, cho dù là hận cũng hảo, chỉ cần có thể nàng lời nói đột nhiên hết hạn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đường nhậm nghiệm. Chỉ cần có thể đem ngươi ở trong lòng hắn lưu lại dấu vết cấp bao trùm, không cần lại tiếp tục vì ngươi tâm loạn thần trì, chỉ, chỉ cần làm hắn nhớ kỹ sâu nhất chính là ta. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu, nói thẳng nói, ta không hiểu, nàng sắc không hiểu. Nàng không hiểu nhậm xanh nhi này phân phức tạp tâm tư, vì ở trong lòng hắn lưu lại quan trọng nhất dấu vết, làm ra làm đối phương không cao hứng sự tình, hủy diệt đối phương nhất để ý đồ vật, làm đối phương thống khổ, đây là vì yêu hắn. Đường nghiệm nghiệm không biết nàng này làm chính là đối là sai, cũng hoàn toàn không tính toán đi miệt mài theo đuổi nàng đúng sai. Không hiểu. Người tự nhiên không hiểu. Nhậm xanh nhi làm như bị nàng này phó thản nhiên bình tĩnh bộ dáng cấp kích thích. Vì cái gì nàng cái gì cũng không biết liền nhưng có được đến những người này sủng ái, dựa vào cái gì nàng liền có thể như vậy nói thẳng nói ra chính mình sở hữu ý tưởng, dựa vào cái gì nàng liền có thể như vậy vô ưu vô lự, hưởng thụ thế gian hết thể tốt đẹp. Ngươi sẽ hiểu được cái gì? Ngươi chịu quá cái gì cực khổ? Vẫn luôn bị người che chở trong lòng ngực, cho hết thảy sủng ái ôn nhu tùy hứng làm bậy cũng có người cho ngươi xử lý hậu quả, vô ưu vô lự đến không biết thế gian hiểm ác, ngươi như thế nào sẽ hiểu được ta khổ? Nhậm xanh nhi thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thấp giọng quát, ta làm bạn ở hắn bên người 5 năm, suốt 5 năm, đã từng hắn tuy rằng đối ta cũng không có tình yêu, nhưng là ít nhất đối những người khác đồng dạng không có, duy độc làm ta làm bạn ở hắn bên người dài nhất, đối ta nhất bất đồng. Chính là này hết thảy đều là gặp qua ngươi sau liền thay đổi, hắn trong lòng chính là ngươi, vẫn luôn muốn đều là ngươi. Cầu mà không được, hắn đối với ngươi cầu mà không được, ta đối hắn cầu mà không được, ngươi như thế nào sẽ minh bạch loại này cầu mà không được thống khổ. Đối với nhậm xanh nhi một phen lời bình, đường nghiệm nghiệm cũng không có hứng thú đi phản bác, càng không có hứng thú đi cùng nàng bình luận chính mình quá khứ cùng trải qua. Câu mà không được sao? Đường nghiệm nghiệm nhẹ nắm tư lăng cô hồng hoàn ở chính mình vòng eo thượng tay, nàng không biết cầu mà không được là gì đó thống khổ. Nhưng là nếu là người này không có bị nàng được đến, người này ôn nhu cho những người khác nói, nàng sẽ như thế nào làm đâu? Nàng sẽ có lẽ đi tranh, sẽ đi đoạn, chỉ là năng lực không đủ, hy vọng không đủ nói. Nàng liền sẽ không đi cưỡng cầu. Nàng vẫn luôn là cái mẫn cả người, cho tới nay đều có mãnh liệt tự mình bảo hộ sát ngoài, nếu không có không phải người khác trước tới trêu chọc nàng lời nói, nàng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, người khác nếu đối nàng vô tình, nàng liền hưu. Người khác nếu là đối nàng hảo, vào nàng tâm, nàng liền sẽ dùng chính mình phương thức đối với đối phương càng tốt, càng hộ. Đường Nghiệm niệm đang nghĩ ngợi tới, bàn tay đã bị người phản nắm, trưởng thượng ôn nhuận ấm áp đều quen thuộc làm nàng không cần xem liền biết được thuộc về ai. đương nghiệm nghiệm con ngươi nhẹ lóe dương môi cười khẽ vô luận là linh hồn thượng tình chú vẫn là hai người tâm thần giao hòa bọn họ chi gian đều sẽ không thay đổi mấy vấn đề này nghĩ đến đều không có ý nghĩa người ngoài cảm tình như thế nào cùng bọn họ không quan hệ vốn là không cần vì này đó rối loạn tâm nhậm xanh nhi nhìn trước mắt hai người không tiếng động hỗ động đáy lòng không khỏi dâng lên hâm mộ rũ xuống đôi mắt sóng mắt kịch liệt lập lòe tay háo nổi bàn tay nắm chặt đương nghiệm, nghiệm đều là nàng sai Tất cả đều là nàng sai, không phải nàng lời nói, tử sơ sẽ không có như vậy kiếp nạn, cẩm quốc cũng sẽ không diệt vong, chính mình càng sẽ không muốn làm ra chuyện như vậy tới. Chính mình không có sai, chính mình làm như vậy là vì cứu tử sơ, chỉ là muốn làm hắn càng để ý một ít chính mình, đem hắn đau lòng căn nguyên nơi đi thôi. Ngươi không đi. Đường nghiệm nghiệm hỏi. Sự tình nói xong rồi, cần phải đi đi. Nhậm xanh nhi một chút ngẩng đầu. Đường nghiệm nghiệm đạm nói, ta muốn ngủ. Những lời này rơi xuống. Nhậm xanh nhi nơi nào còn nghe không hiểu là chủ khách di tứ. Nhậm xanh nhi rắc trước nay đến nơi đây, trừ bỏ đường niệm niệm đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu ngoại, kỳ thật hết thể đều ở nàng kế hoạch ở ngoài, chính mình cũng hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Vô luận là đường niệm niệm không hề do dự đáp ứng, còn có chính mình mất khống chế, nói rất nhiều không nên lời nói. Nay trước mắt hai người tựa hồ đối cửa thành hay không có thể mở ra cũng không để ý, như vậy bọn họ để ý chính là cái gì đâu. Ánh trăng thanh đu, đêm tối mê mang. nhậm xanh nhi du tẩu ở nơi tối tăm, hướng vạn thủy thành mà đi mau tiếp cận vạn thủy thành khi thân ảnh của nàng một đốn đột nhiên nhớ tới đường niệm niệm lời nói ngươi là hắn người bên cạnh cẩm quốc là hắn nhất để ý đồ vật bị bên người người phản bội mất đi nhất để ý đồ vật sẽ rất thống khổ nàng nhớ rõ đường niệm niệm nói ra lời này khi hai trong mắt mình tôi thanh thấu nghiêm túc đạm nhiên Kia một khắc nhìn cặp mắt kia nàng liền có loại cảm giác đường niệm, niệm đều là nghiêm túc đều không phải là vui đùa. nói như vậy Bọn họ chân chính để ý bất quá là vì trừng phạt quan tử sơ, cửa thành hay không có thể bị đơn giản mở ra, đều không sao cả sao. Nhậm sanh nhi bị ban đêm gió lạnh một tuổi, chỉ cảm thấy toàn thân đều tùy theo phát lệnh trong lòng lại lánh lại cương. Ngươi hận quan tử sơ. Ngươi hận quan tử sơ. Đương nghiệm nghiệm bình đạm hỏi chuyện vẫn luôn ở nàng trong đầu tiếng vọng. Không, không, không hận, ta như thế nào sẽ hận hán, ta là yêu hán. Nhậm sanh nhi lẩm bẩm tự nói, nhìn phía trước binh lính tuần tra vạn thủy thành. Lấy lại bình tĩnh, thi triển pháp thuật vô thành vô tức đi vào. Bên trong thành thành chủ phủ nội. Nhậm xanh nhi khi trở về, chỉ thấy thư phòng ngọn đèn dầu còn ở mình, nàng linh thức gần nấp quét tới ở, nhìn thấy quan tử sơ đang ngồi ở án kỳ bên, hai tròng mắt nghiêm túc lanh duệ, cầm trong tay bút lông sói, ở trên bàn giấy tuyên thành tinh tế viết lung tung cái gì. Nhậm xanh nhi biết được, hắn đây là ở kế hoạch cùng tư lăng cô hồng quyết đấu, như thế khuynh tận hết thể nghiêm túc. Chỉ cần thân thủ đánh vỡ hắn nỗ lực hết thảy Hắn tất sẽ làm nàng thật sâu ghi tạc trong lòng đi. Như vậy hắn cũng không cần đi mạo hiểm, không cần đi chịu chết. Nhậm Xanh Nhi nhấp chặt cánh ngôi, rứt khoát xoay người. Phương Đông đỉnh núi mới sinh bạch quang, hãy còn một thanh cắt qua đêm tối lợi kiếm, phía chân trời nháy mắt sáng ngời lên. Thịch thịch thịch thịch thịch. Trống trận dung trời vang lên, cơ hồ chấn phá tận trời, kích khởi vạn trượng dòng nước xiết, mặt đất theo trăm vạn binh mã đi trước, đá vụn phập phồng. Quan tử sơ một đêm mỏi mệt, trống trận thanh âm truyền tới bên tai khi cũng không tính đại. Hắn tròng mắt ở mí mắt sau lan lộn còn có chút mê mang. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mở hai mắt tràn đầy tơ máu. Hoàng thượng! Nam ở hắn bên người nhậm xanh nhi, có một kia trần trở tê ợ. Quan tử sơ lúc này hai tròng mắt mới hoàn toàn thanh minh, một đôi mắt nhìn trung quanh trung quanh, chỉ thấy nơi này là một trô bố trí thanh nhã sương phòng. Hắn chính áo lót nằm trên giường, bên người nữ tử tiếu đẹp như hoa, đúng là nhậm xanh nhi không thể nghi ngờ. Người tới! Quan tử sơ một bên thân liền đem bên người nhậm xanh nhi ném ra, lạnh giọng quát lớn nói: "Một đạo màu đen thân ảnh từ chỗ tối xuất hiện, quy một gối ở hắn trước mặt." Quan tử sơ từ giường xuống dưới, vung tay lên liền đem treo một bên áo ngoài phủ thêm, lạnh lùng nói: "Bên ngoài sao lại thế này?" Nghiệm Quốc binh mã kích chống vào thành. Ảnh vệ thanh âm không có nửa điểm cảm tình, chỉ đem tình hình thực tế nói ra. Quan tử sơ mặc quần áo động tác đột nhiên một đốn: "Ngươi nói cái gì?" Ảnh vệ nói: "Nghiệm Quốc binh mã kích chống vào thành." Quan tử sơ tay mới vừa nâng lên một phân lại dừng lại, thanh âm giống như băng truy, bọn họ như thế nào vào thành. Nhậm xanh nhi truyền chủ nhân mệnh lệnh, mở cửa thành đầu hàng. Ảnh vệ lời nói mới vừa vừa nói xong, nhậm xanh nhi liền cảm giác được trước mắt chật lóe, cổ đã bị quan tử sơ một trường bóc chặt, hắn nhìn gần mà đến hai tròng mắt băng Duệ phẫn nộ, không hề trước mắt nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt chỗ sâu trong tử còn hiện lên một sợi thống khổ, thanh âm lại so với chi ngày xưa càng thêm ôn nhu ngươi phản bội ta. nhậm xanh nhi bình tĩnh nhìn hắn một đôi con người gian nan cười nói hoàng thượng này vẫn là ngài lần đầu tiên như thế nghiêm túc nhìn ta trừ bỏ ta rốt cuộc nhìn không tới mặt khác cùng với quan tử sơ bàn tay căng thẳng nàng lời nói cũng tùy theo một ngăn liên tục thở hổn hển mấy hơi thở có chút tựa khóc tựa cười nói hoàng thượng ngươi hiện tại có phải hay không hận không thể ta chết ta từng nói qua vì ngài chẳng sợ chết cũng căng nguyện chính là ta đột nhiên lại hối hận ta muốn sống như vậy hoàng thượng mới có thể càng nhớ rõ trụ ta Một ngày không có giết ta, một ngày nan giải hoàng thượng trong lòng chi hận. Quan Tử Sơ hai mắt như băng như hỏa, bàn tay càng ngày càng dùng sức, ở nàng sắc mặt đã xanh tím thời điểm đột nhiên buông ra bàn tay, Ôn Nhu cười nói, "Xanh Nhi thật gở, chấm như thế nào sẽ giết ngươi. Chấm biết ngươi đây là vì che chở chấm tánh mạng." Nhậm Xanh Nhi trận to con ngươi, nhìn đến như thế lại khó có một phân chân thật hắn, trong lòng mạc danh càng thêm đau đớn. Quan Tử Sơ ôn thanh hỏi, "Xanh Nhi là như thế nào giả truyền chấm ý chỉ?" một giới nữ lưu vạn thủy thành tướng lãnh như thế nào sẽ tin nhậm xanh nhi há miệng thở dốc kia phương ảnh vệ đã không có phập phồng đáp nhậm xanh nhi tự mình ở trên tường thành cùng niệm quốc binh mã đàm phán tướng lãnh từng tới xin chỉ thị quá chủ nhân chủ nhân đang ngủ quan tử sơ thanh âm không hề phập phồng lại càng tựa báo tắp trước bình tĩnh ngươi vì sao không ngăn cản thuộc hạ chức vụ bảo hộ chủ nhân an uy quan tử sơ đáy mắt hàn quang trận lóe uổng phí chém ra một trưởng đánh hướng ảnh vệ chỉ thấy ảnh vệ thân ảnh một hư Đêm này trí mạng một trưởng hóa giải Tư lăng cô hồng người quan tử sơ thanh âm tựa từ kẽ răng bài trừ ảnh vệ trên người hơi thở càng vì hư vô quỷ mị hắn chậm rãi không người đối quan tử sơ tựa hành lễ thanh âm không mang nếu vô chủ nhân thông minh người này này cổ hơi thở cùng thanh âm vừa ra quan tử sơ có lẽ sẽ không nhận được nhưng là nếu là đường nghiệm nghiệm tại đây nói nhất định sẽ nhận ra người này đúng là cùng nàng gặp qua số mặt tuyết tân tuyết tân này thanh chủ nhân kêu đến quan tử sơ tâm như lửa đốt Hắn trong miệng lời nói chủ nhân thông minh làm như châm chọc hắn, lại tựa ở khen tư lăng cô hồng. Một câu đột hiện ra hai loại tác dụng, cố tình hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong bóng đêm, làm người căn bản là vô pháp thấy rõ hắn biểu tình rốt cuộc như thế nào. Ngươi ngốc chấm bên người đã bao lâu? Quan tử sơ cái chán gân xanh hơi đột, nếu không phải cái này hắn đã đến người lạ, đối này ảnh vệ lời nói sinh giận muốn giết hắn, chỉ sợ còn sẽ không hiện thân biên ảnh vệ vấn đề. Người này rốt cuộc là khi nào hốn tới rồi hắn bên người? hắn thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được tuyết tân đứng thẳng thân hình thanh âm như cũ không mang không thể phụ cáo hảo hảo một cái không thể phụ cáo quan tử sơ cười như không cười quay đầu nhìn về phía còn trên giường nhậm xanh nhi hảo một cái tư lăng cô hồng bên người nhân tài xuất hiện lớp lớp chỉ sợ không có xanh nhi phản bội các ngươi giống nhau sẽ có mặt khác biện pháp đem cửa thành mở ra nhậm xanh nhi bị hắn một đôi mỉm cười con ngươi nhìn chằm chằm cánh môi đã bị cắn đến trở nên trắng nhìn về phía bên kia tuyết tân Khó trách, khó trách hôm qua đàm phán thời điểm, kia hai người đối chính mình có thể mở cửa thành điểm này cũng không có dư thừa để ý, đơn giản là bọn họ đã sớm bố trí hảo hết thảy. Hoàng thượng, quan tử sơ điểm hàm dưới, xanh nhi muốn nói cái gì? Nhậm xanh nhi trong lòng nhịn không được luôn uống, dối tay gắt gao túm chặt hắn xiêm y thấp nút nói, Hoàng thượng, ngươi không cần như vậy, không cần như vậy xem ta, ta chỉ là tưởng Hoàng thượng đã quên đường nhậm nhẹm, chỉ là tưởng Hoàng thượng có thể càng để ý ta một ít, tưởng Hoàng thượng tồn tại. Đối mặt nàng khóc thút thít đau thương, quan tử sơ lạnh đạm nhìn, sau khi nói, xanh nhi, chấm từng nói qua, chấm đối với ngươi bất đồng, đúng là bởi vì ngươi biết điều, ngươi ngày nào đó nếu là không thỏa mãn, tùy thời có thể cùng chấm nói, chấm thả ngươi. Hoàng thượng, hết thể vốn là ngươi tình ta nguyện, chấm vẫn chưa bước ngươi. Hoàng thượng, quan tử sơ thân thể nguyên lực chấn động, bắt lấy hắn siêm y đi nhậm xanh nhi nhất thời không co phòng bị, bị chấn đến té ngã trên giường. Vốn là bắt lấy hắn siêm ý tay cũng không khỏi bông ra. Quan tử sơ mắt lạnh xem ra, Tuấn Dung ô nhã, tươi cười ôn nhu, mắt hạnh lại lạnh băng đến không lưu một chút cảm tình. Xanh nhi, ngươi thật sự hiểu biết chấm, trừ bỏ đường nhậm nghiệm, ngươi là cái thứ hai đùa bỡn chấm nữ tử, cái thứ nhất lừa gạt chấm nữ tử, chấm có thể nào không nhớ rõ ngươi. Nhậm xanh nhi sắc mặt tái nhật. Quan tử sơ lãnh đạm thu mắt, huy tay háo xoay người. Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu? Nhậm xanh nhi thê lương thấp đề. quan tử sơ vẫn chưa quay đầu lại, mỉm cười lại hàn tiếng nói chuyện ra, xanh nhi cũng thật sự thông tuệ, chính như xanh nhi lời nói, ngươi sở hiểu biết cũng bất quá là chấp nguyện ý bị ngươi hiểu biết thôi. Hắn bóng dáng như tùng, dưới chân nguyên lực vần quanh, thân ảnh phiến tức không thấy. Trên giường, nhậm xanh nhi cánh môi run rẩy, hai mắt càng mở mịt thê lương. Nàng sai rồi sao? Nàng làm sai? Không. Không có, nàng không có sai. Không có sai. Một tê. d a một ít nẹ tở sở tại một e ít một tò ho hơi tật ba mươi lăm tờ ít vợ tì nẹt bù tổn một t e, phỏn sở tại một e phỏn xài dơ mười tám tờ ít phó nẩy tật bo một dê có một thỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm vực danh dê ít ít, ít nẹt chương một trăm linh bảy đầu heo thúc thúc sợ hay sao vạn thủy bên trong thành nghiệm quốc binh mãi nhập trú, cẩm quốc binh lính đầu hàng sở hữu đầu hàng giả giống nhau ưu đãi tuyệt không sẽ làm ra tàn sát việc quan tử sơ ra xương phòng nội thân ảnh giấu ở một tòa mái hiên phía trên ánh mắt nhìn quét bốn phía nhìn đến bên trong thành một mảnh bình yên nhất thời tâm thần phập phồng nói không nên lời rốt cuộc ra sao loại cảm xúc hoặc là quá nhiều loại cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau ngược lại biến thành cái gì đều không phải phức tạp đến liền chính mình cũng không hề hiểu biết chính mình đầu heo thúc thúc ngươi ở khổ sở sao một đạo thật nộn sạch sẽ nghi vấn thanh ở bên thai vang lên quan tử sơ thân thể cứng đờ đột nhiên quay đầu nhìn lại ánh mặt trời minh diệu hạ người mặc áo bảo trắng hải tử ngồi ở màu xanh lá mái ngói thượng hai chỉ tay nhỏ giao điệp kéo mượt mà cảm một đôi thánh lục thâm hắc yêu đồng nghi vấn nhìn qua tinh xảo đáng yêu giống như tiên đồng đứa nhỏ này là khi nào xuất hiện hắn thế nhưng không hề phát hiện quan tử sơ không cần cẩn thận đánh giá hải tử dung mạo chỉ bằng kia một đôi yêu dị con ngươi cũng đã biết được hắn là ai ngoan bảo ngoan bảo miệng một bẹp bất mãn nói ngoan bảo tên này chỉ có thể cha cùng mẫu thân ờ người khác kêu nói ngoan bảo liền sẽ sinh khí Ngoan bảo tức giận lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng Nga. Quan tử sơ thân thể mạc danh dâng lên một cổ xương hàn, mắt hạnh lạnh băng cẩn thận. Đứa nhỏ này từ lần đầu tiên gặp mặt khi liền quỷ dị vô cùng, hiện giờ lớn lên tới rồi tuổi này, như cũ như thế. Đầu heo thúc thúc là ở sợ hay sao? Ngoan bảo nháy đôi mắt, con ngươi sáng giỏi thuần tịnh ngây thơ. Quan tử sơ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn thế nhưng sẽ ở một cái 53 tuổi hài tử trước mặt cẩn thận đến tận đây, toàn thân nguyên lực đều ở mau vận chuyển. Vô luận nội tại như thế nào kịch liệt, trên mặt hắn lại không thấy một chút dị sắc, Tươi cười ôn nhã mê người, ôn hòa nói, tuy rằng cẩm quốc bị hủy, chấm long khí đem thoái, nhưng mà đem thoái lại còn vẫn là không có thoái, chỉ cần tư lăng cô hồng còn không có công tiến cẩm quốc hoàng cung, chấm như cũ có tím long hộ thân. Ngoan bảo gật gật đầu lại lắc đầu, xua tay nói, đầu heo thúc thúc suy nghĩ nhiều quá, chẳng sợ đầu heo thúc thúc không có tím long hộ thân ta cũng sẽ không giết đầu heo thúc thúc. Mẫu thân nói, không thể vì sát mà sát Hùng chi mâu thân cũng đáp ứng kia ngu ngốc đại thẩm, muốn lưu chưa ngươi tánh mạng. Hai tử non nớt thanh triệt lời nói rơi vào trong thai, lại càng tựa lưỡi dao sắc bén đâm bị thương quan tử sơ tâm thần. Quan tử sơ trên mặt ôn nhã tươi cười bất biến, tay háo nội bàn tay lại nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hồ đâm thủng lòng bàn tay ra thịt. Nhậm xanh nhi, nhậm xanh nhi a. Hắn như thế nào nghĩ đến, cho tới nay đều bị chính mình nắm giữ ở trong tay nữ tử, thế nhưng sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm phản bội chính mình. lấy hái vì danh làm hắn cẩm quốc binh mã bất chiến mà bại hiện giờ còn làm hắn muốn khuyên tấn tánh mạng một trận chiến cuối cùng cơ hội cũng cấp cấp đi hắn thân là một quốc gia hoàng giả tự tôn hà tất khắc sâu ngạo khí dữ dội cường thịnh vô luận sinh tử chỉ cầu cuối cùng một trận chiến chính là bởi vì nhậm sanh nhi nhất cử làm hắn sở hữu nỗ lực nghiêm túc phó mặc nhậm sanh nhi thật là hiểu biết hắn nàng hành động làm hắn vô luận như thế nào đều đem nàng nhớ kỹ lại cũng đem hắn cuối cùng một chút tín nhiệm chi tâm đả kích đến phá thành mà nhỏ Từ xưa đế vương đang nghi, điểm này không giả, hắn là quá tịch mịch, mới có thể làm nàng ngốc tại bên người, chỉ vì nàng đối chính mình tình yêu không có quyền lợi chi tâm, chính mình đối nàng không có tình yêu, lại có thể cho nàng vinh hoa phú quý, cho nàng bảo hộ ôn nu, này hết thể vốn chính là ngươi tình ta nguyện, nàng nếu không muốn, hắn tự cũng không ép. Đáng tiếc hắn vẫn là xem thường nữ tử, thế nhưng sẽ bị nàng lừa gạt phản bội. Quan tử sơ nhớ tới nhậm xanh nhi theo như lời lời nói, ta chỉ là tưởng hoàng thượng đã quên đường nhậm nghiệm, Chỉ là tưởng hoàng thượng có thể càng để ý ta một ít, tưởng hoàng thượng tồn tại. quên đường nhậm niệm. Mới gặp nàng cấp kia một cái chớp mắt chưa bao giờ từng có tâm động cùng tốt đẹp, tái kiến sau nàng cấp đau xót cùng không cam lòng, cái thứ nhất làm hắn cảm thụ như thế sâu nữ tử, hắn như thế nào quên. Càng để ý nhậm xanh nhi. Nàng ở hắn trong lòng rốt cuộc cũng là có vài phần bất đồng, hắn che chở nàng, không phòng bị nàng, muốn chỉ là một phần đơn giản cảm tình, làm hắn ở vô số quyền mưu hoài nghi sau. bên người có một cái có thể cho chính mình thả lỏng người mà thôi chỉ là này đó cũng không tình yêu cũng có lẽ đúng là bởi vì hắn loại này tâm tư mới có thể cấp đường nghiệm niệm vừa gặp đã thương đường niệm niệm kia phân đơn giản đạm nhiên từ nội mà giống như quỳnh tương ngọc lộ làm người ngửi chi toàn thân thông suốt uống chi muốn ngừng mà không được nàng hết thảy đều sẽ không đi che giấu che giấu hết thảy đều triển lộ ở ngươi trước mặt làm người không tự giác liền bùng sở hữu phòng bị âm mưu có thể nhẹ nhàng thích đi ở chung lời nói việc làm đều nhưng tùy ý tùy tâm hết thể dối trá mặt nạ đều rút đi chỉ còn lại có nhất chân thật chính mình loại này tính chất đặc biệt sợ là sở hữu thân ở địa vị cao người đều khát vọng vô pháp kháng cự đến nỗi thường ta tồn tại quan tử sơ đáy mắt ba quang chận lóe khoe miệng chìm ra một mặt tựa phúng phi phúng ý cười Này hết thể ai đúng ai sai đã không hề ý nghĩa ngay từ đầu hắn liền không nên lơi lỏng vùng kia một phân tâm thần không đi phòng bị hoài nghi bên người nàng đầu heo thúc thúc suy nghĩ cái gì hai tử thanh âm đã gần ngay trước mắt quan tử sơ trong lòng cả kinh hoàn hồn cúi đầu nhìn lại chỉ thấy ngoan bảo không biết khi nào đã đi tới hắn trước mặt mà hắn thế nhưng lại lần nữa không hề sở giác chẳng sợ vừa mới hắn đích xác ở thất thần chính là một cái ba tuổi hài tử có thể làm được điểm này vẫn là không khỏi quá mức không thể tưởng tượng đứa nhỏ này tu vi tới rồi kiểu gì nông nỗi Chấm suy nghĩ thiểu ngây thơ vì sao phải kêu chấm cái này xưng hô quan tử sơ ôn nhã nói không thấy bất luận cái gì tức giận ngoan bảo nghiêng đầu bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy đầu heo thúc thúc thời điểm đầu heo thúc thúc chính là đầu heo a quan tử sơ trên mặt một mặt ngoan tuyệt cực nhanh hiện lên phải không lúc ấy tiểu ngây thơ mới sinh ra cư nhiên cũng đã có thể ký sự ta có phải hay không rất lợi hại ngoan bảo mãn nhãn tỏa ánh sáng ân lợi hại quan tử sơ chầm dai nói trường tụ mở ra đột nhiên ra tay tay nếu long chảo chụp vào ngoan bảo a ngoan bảo kêu sợ hãi một tiếng nho nhỏ thân thể cực nhanh tránh đi Người đã tới rồi ly quan tử sơ chừng ba trượng khoảng cách. Quan tử sơ cũng không có đuổi theo đi, trầm thấp nói, ba tuổi thiên phẩm." Đầu heo thúc thúc hảo thông minh. Ngoan bảo phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng đều là kinh ngạc cảm thán. Quan tử sơ sắc mặt tức khắc biến đổi, lại khó nén tàng lửa giận. Ngoan bảo đi dạo tiểu bước chân, như dâm trên đất bằng đi ở màu xanh lá mái ngói thượng, tươi cười thiên chân vô tà, đối quan tử sơ híp hai mắt nói, "Đầu heo thúc thúc, khi dễ ngoan bảo là sẽ xui xẻo nga." Quan tử sơ trong lòng mạc danh nảy dựng, tựa hồ có chuyện gì sắp sinh giống nhau. Chỉ thấy ngoan bảo ở kia phương phồng lên hai má, lại nói, ai kêu đầu heo thúc thúc muốn đánh mâu thân chủ ý, nếu là ngươi không đánh mẫu thân chủ ý, rất nhiều là sự tình đều sẽ không sinh, ngoan bảo cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Hắn một bộ khó xử lại bất mãn biểu tình, phồng lên phấn nộn hai má, đáng yêu đến làm người muốn ôm bụng cười, chỉ là quan tử sơ đáy lòng kia cổ mạc danh cảm giác lại càng sâu. Ngoan bảo xuống phía dưới nhìn nhìn. Lúc này mới lại nhìn về phía quan tử sơ, một đôi yêu dị đồng tử lập lòe không chừng, hoán mị cực hạn, non nớt thanh mềm thanh nham kêu lên, "Ta nguyền rủa ngươi, nguyên lực tân phong, chỉ cần nghĩ đến ngoan bảo thân thân mẫu thân liền sẽ đã chịu truỵ tâm thống khổ, thọ mệnh chưa hết khi muốn chết cũng không thể tự chủ, chỉ có thể từ bên kia ngu ngốc đại thẩm độc thủ." Hắn trắng non ngón tay chỉ hướng mái hiên bên phải, nơi đó xuất hiện thân xuyên bạch đi y váy lụa đầy mặt khiếp sợ bi thương nữ tử không phải nhậm xanh nhi là ai. "Ngươi ngươi như thế nào sẽ nhậm xanh nhi run rẩy nhìn ngoan bảo thanh không thành tiếng nàng là đạo tu sở tu chính là thuận lòng trời mà đi chi đạo đối với thiên đạo cảm thụ từ trước đến nay mẫn cảm đưa ngoan bảo kia một tiếng rơi xuống thời điểm nàng cũng đã cảm giác được thiên đạo dừng ở trên người ân ký đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào như thế nho nhỏ tuổi tác thế nhưng có thể lay động thiên đạo ngoan bảo cười nói ngũ ngốc đại thẩm như vậy đầu heo thúc thúc sinh tử đã bị ngươi khống chế có phải hay không thật cao hứng Sau đó lại quay đầu nhìn về phía quan tử sơ, lo chính mình điểm tiểu cảm, còn có đầu heo thúc thúc, kỳ thật ngoan bảo làm như vậy còn có thể bảo hộ người Nga, chỉ cần tu vi cao bất quá ngoan bảo, đều không có biện pháp giết người, a bất quá chỉ là giết không được mà thôi, đánh đến gây chân đức chân đều là được không. Quan tử sơ không có ngôn ngữ, hắn minh bạch tiên nguyên thần bí lại không hiểu biết này, thần bí rốt cuộc tới rồi kiểu gì nông nỗi, đương ngoan bảo lời nói rơi xuống khi, trên người hắn mơ hồ tím long hoàng khí trào ra. chỉ là lại là một cái chớp mắt liền rách nát trở thành quang ảnh giờ khác này hắn liền biết được cẩm quốc thật sự ở hắn trong tay chặt đứt hắn giật giật ngón tay một thân nguyên lực rõ ràng cảm thụ được đến lại không cách nào sử dụng hắn nguyên lực thật sự bị phong quan tử sơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoan bảo ánh mắt mãnh liệt nay cực kỳ quỷ dị năng lực rốt cuộc là chuyện như thế nào chỉ bằng đứa nhỏ này một câu một tiếng nguyên rủa hết thảy đều thực hiện không thành ngoan bảo đối mặt hắn như thế sắc bén ánh mắt Thần sắc vô tội nói, sự tình xong xuôi, ngoan bảo cũng đi rồi nói xong, hắn thân ảnh liền từ mái hiên thượng nhảy, không hề trọng lượng nhảy lên ở một tòa lại một tòa mái hiên thượng, thẳng đến nhảy xuống đất mặt chỗ rẽ chỗ không thấy. Hắn ở hẻm nhỏ nội dừng một chút bước chân, liền quay đầu nhìn thoáng qua hai người phương hướng, hừ hừ bĩu môi nhắc mãi một tiếng, làm ngươi đánh thân thân mẫu thân chủ ý, ngoan bảo làm ngươi nghĩ đến không dám nghĩ tiếp. Chỗ cũ chỉ dư quan tử sơ cùng nhậm sanh nhi còn đứng ở chỗ này, nhậm sanh nhi hơi hơi hé miệng. vừa muốn kêu to quan tử sơ lại thấy hắn đột nhiên biến sắc một tay che lại ngực thống khổ đến cực điểm cong hạ lưng nhậm xanh nhi đi trước bước chân một đốn nhớ tới ngoan bảo nói ra nguyền rủa nghĩ đến đường nghiệm niệm liền phải gặp chùy tâm chi đau sao chuyện tới hiện giờ hắn như cũ không thể quên được nàng như vậy sau này đâu hắn hay không có thể quên nhậm xanh nhi nhìn hắn hai tròng mắt bi thống phức tạp lẳng lặng nhìn hắn thống khổ không có nhúc ních ngươi hận quan tử sơ đương nghiệm nghiệm lời nói lại một lần ở nàng trong đầu vang lên lúc này đây nàng rốt cuộc vô pháp giống ngay từ đầu như vậy kiên quyết nói chính mình không hận hắn đơn giản là nhìn đến lúc này hắn thống khổ nàng đau lòng đồng thời thế nhưng có một chút khoái ý đúng vậy khoái ý nay khoái ý tới liền nàng chính mình đều cảm giác quỷ dị sợ hãi nàng như thế nào sẽ bởi vì hắn thống khổ mà khoái ý loại này cơ hồ trả thù dường như khoái ý rốt cuộc là chuyện như thế nào rõ ràng không nên rồi lại như thế sáng tỏ nảy lên trong lòng nhậm xanh nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy đây là chính mình muốn nhìn đến kết quả sao làm hắn tiếp nối thống khổ tồn tại không không phải không phải như thế nàng chỉ là chỉ là muốn hắn quên đường nhậm nghiệm chỉ nghĩ hắn càng để ý chính mình chỉ nghĩ muốn hắn tồn tại thử sơ nhậm xanh nhi thấp giọng kêu, nắm chặt tay háo khinh mạn bước chân cơ hồ có chút khiếp đảm hướng hắn đi tới tiêu phương bổn thống khổ buông xuống lộ ra quan tử sơ đột nhiên ngẩng đầu lên cái chán che kín mồ hôi lạnh một đôi con ngươi băng đến sương cơ hồ trừ bỏ băng hàn lại khó coi đến mặt khác cảm xúc nhậm xanh nhi bước chân lại lần nữa nhân hàn ánh mắt dừng lại sắc mặt tái nhợt sóng mắt rung động lắc đầu lẩm bẩm nói từ sơ ta không phải ta chỉ là đã không có cầm quốc chúng ta giống nhau có thể quá đến hảo hảo chỉ có chúng ta hai cái ngươi không bao giờ dùng quản lý như vậy nhiều chính vụ đã không có nguyên lực cũng không có quan hệ có ta ở đây ta sẽ không làm người thương nàng lời nói uổng phí một ngăn nàng nhớ tới hắn kiêu ngạo Hắn là một cái hoàng giả, hiện giờ hắn mất nguyên lực, liền sinh tử đều không phải do chính mình, chỉ có thể từ nàng khống chế. Hiện giờ nàng lại nói ra bản thân che chở hắn ngôn ngữ, chẳng phải là thương hắn đến quyết chỗ? Chỉ là quan tử sơ tựa hồ đối nàng lời nói cũng không nhiều ít phản ứng, đứng ở mái hiên thượng, một đôi con ngươi nhìn phía dưới hết thảy, lưng cứng còn như thạch. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thần dung, chỉ sợ ai đều không cảm giác được hắn nội tâm dung chuyển. Nhậm Xanh Nhi lại xem tới được hắn tay háo nội nắm chặt bàn tay co rút. kia nắm chặt trong lòng bàn tay làm như bắt lấy nàng tâm thần, làm nàng toàn thân đều đi theo thống khổ bất kham. Ta, ta thật sự sai rồi sao? Ngươi không sai, sai chính là chấm. Nhậm xanh nhi nghe thấy kia quen thuộc lại lạnh băng lời nói, một chút ngần đầu, bừng tỉnh mới biết được chính mình thế nhưng đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Xanh nhi quan tử sơ chậm rãi chuyển hướng nàng xem ra, hơi tái nhật tuấn dung thiển dơ lên tới tươi cười ôn nhu văn nhã, tiếng nói càng là mềm nhẹ như nước, chỉ là hỏi ra lời nói lại giống như lưỡi đao. ngươi hận châm sao ngươi hận châm sao một tiếng hỏi chuyện nhậm xanh nhi sắc mặt đột nhiên phai màu dưới chân lảo đảo cơ hồ có chút điên cuồng tiêu lên không hận ta như thế nào sẽ hận ngươi ta yêu ngươi à cái ngươi à phải không quan tử sơ ánh mắt tối xâm lại các nàng trung quy không giống nhau nếu là đường niệm niệm nói vô luận làm sự tình gì đều có thể thản nhiên thừa nhận sẽ không như thế chật vật phủ nhận là ái là hận là hỉ là ghét đều nói thẳng không cố kỵ Một cổ chủy tâm chi đau lại lần nữa nảy lên, quan tử sơ sắc mặt lại bạch một phần, lương lại cố nén cứng còn không còn, đối nhậm xanh nhi lời nói như cụ ôn nu, chỉ là ôn nu sau lương lại là tàn nhẫn, nếu chấm cùng xanh nhi chỉ có thể sống một cái, xanh nhi sẽ lựa chọn như thế nào? Nhậm xanh nhi sắc mặt lần ra, hai mắt tràn ngập thượng nước mắt, run rẩy cánh môi hỏi, ta, ta nếu đã chết, thử sơ, sẽ vẫn luôn nhớ rõ ta sao? Quan tử sơ trầm mặc một hồi, nói, không biết, này hai chữ tử trong miệng nói ra sau quan tử sơ chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ chuyện tới hiện giờ hà tất ở tinh kế khinh người khinh mình hắn hiện giờ có lẽ nhớ rõ nàng như vậy về sau đâu chuyện này hắn đích xác không biết phải không nhậm xanh nhi nước mắt rơi như mưa hai vai run rẩy không thôi nước mắt tràn ngập mắt nội đồng tử không ngừng dao động tựa hồ ở do dự mà cái gì lại ở quyết định cái gì hai người cùng nhau sống sót không được sao không được sao Quan tử sơ lánh khóc nói, không được. Hai chữ, giống như lưới dao sắc bén đâm vào nhậm xanh nhi trái tim, làm nàng một chút ngã ngồi ở mái ngói thượng. Quan tử sơ vẫn chưa nhân nàng chật vật mà mềm lòng, hảo nôn trấn an. Chỉ nhìn nàng cuối cùng một mực sau, xoay người nhảy xuống mái hiên. Chẳng sợ mất đi nguyên lực, hắn thân thủ làm theo nhanh nhẹn, rơi xuống trên mặt đất tuy lên tiếng vang, lại không hề thương. Hắn vẫn chưa trên mặt đất dừng lại, xoay người liền hướng một chỗ phương hướng hành tẩu mà đi Nhậm Xanh Nhi ở mái hiên mái ngói thượng thất thần nghèo túng ngồi một hồi, dương dương sưng đỏ hai tròng mắt đột nhiên chớn mắt, Tử Sơ, Tử Sơ, không có nguyên lực, nếu nàng luống cúng tay chân từ ngói đen thượng đứng lên, liền hướng quan Tử Sơ rời đi phương hướng đuổi theo. Thời gian dần dần qua đi, ở Niệm Quốc binh mã an trình hạ, Vạn Thủy bên trong thành Cẩm Quốc binh lính thực mau liền ấn theo như lời làm được hết thảy, này Cẩm quốc thành lũy cuối cùng vào giờ này khắc này xem như chân chính từ bỏ bất luận cái gì chống cự, quy phụ Niệm quốc sở hữu. Ngan Bảo thân ảnh từ ngõ nhỏ nội đi ra thời điểm một đường nhìn thấy hắn thân ảnh binh lính đều thấp giọng chào hỏi liền thấy hắn trực tiếp hướng chống trải thành viện đi thành trong viện Tư lăng cô Hồng cùng Đường nghiệm nghiệm đang ở dùng bữa Ngoan Bảo thấy được hai tròng mắt sáng ngời dưới chân như là ngự phong mà đi mấy cái trong nháy mắt liền tới tới rồi hai người đối diện Tiểu Thí Thí không chút do dự ngồi trên ghế trên Ngọc Chén sứ cùng chiếc đuôi đều chớp mắt xuất hiện ở hắn tay nhỏ thứ này chính là hắn tự bị Tuy thời chuẩn bị cùng cha mẫu thân cùng nhau dùng bữa. tư lăng cô hồng nhìn thoáng qua cũng không có không có mở miệng ngăn cản ý tứ những ngày qua nay một nhà ba người đều đang không ngừng ma hợp rất nhiều chuyện tương so ngay từ đầu đều có thay đổi vô luận ở chung vẫn là cảm tình biểu đạt ngoan bảo đi làm cái gì đương nghiệm nghiệm nuốt xuống trong miệng rau xanh nhàn nhạt hỏi ngoan bảo ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vô tội cái miệng nhỏ còn ở nhai nuốt, một hồi hai má tiêu xuống dưới đắp ngoan bảo đi cùng đầu heo thúc thúc đánh một tiếng tiếp đón sau đó hàn huyên một hồi thiên bởi vì mẫu thân đáp ứng rồi ngu ngốc đại thẩm không giết đầu heo thúc thúc cho nên ngoan bảo còn giúp mẫu thân thực hiện lời hứa bảo hộ đầu heo thúc thúc sẽ không bị giết chỉ có ngu ngốc đại thẩm mới giết được hắn nga đường nghiệm nghiệm đối với hắn đầy mặt vô tội thân sắc không hề phản ứng liếc mắt một cái liền đem hắn một đôi dị đồng chỗ sâu trong rảo hoạt thấy được rõ ràng ngón tay cách không bắn ra liền ở hắn trắng non tiểu ngạch trên đầu lưu lại một nho nhỏ vết đỏ a o, ngoan bảo đôi tay đủ có thể che lại nghiêng đầu nước mắt lưng tròng giường như nhìn chằm đường nghiệm, nghiệm. Bẹp màu son cái miệng nhỏ nói, mẫu thân, ngươi làm cái gì đánh ta? Đường nghiệm nghiệm mảnh khảnh ngón tay lại cửa quay hạ, chỉ là lúc này đây cũng không có rừng ở ngoan bảo trên người, thản nhiên nói, muốn đánh, không được sao? Hành! Ngoan bảo ngửa đầu, hai mắt sáng lấp lánh, bẹp cái miệng nhỏ cũng nhết lên tới, một bộ tựa hồ cầu càng nhiều bộ dáng, mẫu thân tưởng như thế nào liền thế nào? Hắn đã là tích cốc đỉnh tu vi, đường nghiệm nghiệm kia chỉ hàm chứa chút ít dược lực một chút căn bản sẽ không thương hắn mảy may. kia dược lực cũng cũng không có bất luận cái gì thường tổn hắn ý tứ, ngược lại dung nhập thân thể hắn, ấm áp thoải mái. Đến nỗi kia đau đớn bộ dáng, ai đều biết không quá là hắn cố ý giả vờ mà thôi. Đương Nghiệm Nghiệm vừa lòng gật đầu. Ngoan Bảo còn tưởng nói càng nhiều, lại thấy Tư Lăng Cô hồng liếc mắt một cái nhìn lại đây, cổ cổ gương mặt, bưng chén nhỏ liền lo chính mình tiếp tục dùng nữa. Hừ hừ. Ngoan Bảo sớm muộn gì đem quỷ hẹp hỏi cha cửa này trùng nghệ cũng học lại đây, đến lúc đó khiến cho mẫu thân ăn Ngoan Bảo, xem không tức chết ngươi. hán điểm này tiểu tâm tư chẳng sợ không có biểu lộ ra tới nhưng là đối diện đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng nơi nào cảm thụ không đến hai người đều không có nói chuyện chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào liền không người biết được thù lam từ ngoại đi tới thời điểm xem đúng là này một nhà ba người cùng nhau dùng đỡ bộ dáng ánh mặt trời chiếu khắp ba người trên người ăn mặc quần áo nguyên liệu giống nhau chỉ là hình thức bất đồng nam tử ôm lấy nữ tử ôn nhu hầu hạ này dùng đỡ thần xác nhạt nhẽo mỉm cười nữ tử thuận theo tự nhiên từng ngụm ăn hai mắt chơi nếu trăng non thần thái cực kỳ giống thỏa mãn miêu đối diện hài tử biểu tình hay thay đổi tràn ngập rào hoạt đáng yêu một đôi chiếc đũa ở tay nhỏ hoạt động tự nhiên kẹp lên đồ ăn tới kêu kêu một cái mau chuẩn tàn nhẫn lúc này một đôi chiếc đũa đột nhiên ngăn cản hắn như vậy hung manh hành vi hai tử tức khắc nếu máu ngầm đầu nhìn kia ngăn cản hắn chuyện tốt nam tử nữ tử lúc này tắc tự mình cầm khởi chiếc đũa vì hai tử kẹp hắn muốn thịt kho tàu đến hắn trong chén nay nhất cử động xuất hiện nam tử tự nhiên buông lỏng ra chiếc đũa hai tử cũng lập tức mặt mày hớn hở nay một nhà ba người hố động chọc đến thù lam nhịn không được muốn cười khẽ ra tiếng đi tới bước chân cũng càng nhẹ nhàng chậm chạp vốn dĩ muốn bẩm báo sự tình cũng chôn nhập trong lòng tinh chờ ba người ăn cơm xong lúc sau một t đi a một ít nẹ tở sở tại một e ít một tò ho hơi tật 35 mươi lăm ít vợ tì nẹt bù tổn một t phỏn sở tại một e phỏn xài dơ mười tám tờ ít phò nầy tật bom một d Có một tỏ phụ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ buồn trạm vực danh, zxytitnet. Chương 108 niệm niệm đem người ta nói đã chết. Cẩm Quốc chiến bại việc thực mau truyền khắp thiên hạ, Cẩm Quốc hoàng cung cũng ở thực mau náo động, vô luận cung nữ vẫn là nguyên lai cung hầu đều khắp nơi chạy tứ tán. Lúc trước bị bọn họ coi như áo cơm cha mẹ cùng các chủ tử, hiện giờ cũng không hề để vào mắt. Ở Dĩ Vãng trừ bỏ hoàng thượng cùng cung hầu cung nữ xuất nhập hậu cung, Lúc này hỗn loạn trung thượng có thể nghe được một ít tựa thống khổ lại tựa vui thích nữ tử tiếng kêu, ở này đó tiếng kêu lại hỗn hợp nam tử thô suyễn. Chỉ thấy hậu cung trung này đó dĩ vãng chỉ có quan tử sơ có thể hưởng dụng tuyệt sắc nữ tử, hiện giờ đang bị một đám thị vệ vũ nhục khinh nhẫn làm lơ các nàng phản kháng cùng khóc kêu, một đám bung ra trong lòng tàn niệm, thúc đẩy thân thể thượng xúc động. Lan. Cấp buồn cung lan. Một người vân thường nữ tử dựng mi giống giận trong tay chính cầm một thanh lợi kiếm. Ở nàng phía sau còn đứng vài tên dung nhan thất sắc nữ tử, phi hoàng yến gầy, thanh thuần vũ mị, các có phong tư. Ha ha ha. Một trận tiếng cười to từ bọn thị vệ trong miệng ra, một người chào phúng cười nói, buồn cung. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái gì nhận hết sùng ái, thân phận tôn quý vinh quý phi không thành. Hiện tại các ngươi bất quá là một đám không hề tác dụng bình hoa mà thôi, nếu là hầu hạ hảo chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể mang các ngươi chạy đi, bằng không liền ở chỗ này chờ chết đi. Vân thường nữ tử Vinh Quý Phi hai hàng lông mày phát lạnh, nắm chôi kiếm buộc chặt, lạnh lùng nói, không có các ngươi, chúng ta làm theo có thể chạy đi. Ha ha! Lại là một tiếng cười to, kia thị vệ ác ý nói, chạy đi. Các ngươi này đàn nguyên cẩm quốc phi tần chỉ cần vừa ra cái này cửa cung, tất sẽ bị người bắt lấy, nếu không phải tùy ý đùa bỡn, nếu không chính là bắt lấy chuẩn bị hiến cho niệm quốc hoàng đế, lấy cầu thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý. Này thiên hạ đều biết niệm quốc hoàng đế độc sủng hoàng hậu một người Các ngươi duy độc vừa chết mà thôi. hắn lời nói như là lưới dao giống nhau đâm vào này đàn phi tần tâm khảm, đã có nữ tử nhịn không được khóc thút thít ra tới, vinh quý phi như cũ chút nào không lùi, cười lệnh nói, này thiên hạ đều biết nhưng không ngừng điểm này, niệm quốc hoàng đế tuy rằng độc sủng hoàng hậu một người, nhưng là chỉ cần đầu hàng thần phục giả đều sẽ lấy nhân đại chi. Chúng ta tuy là nữ tử, nhưng là niệm quốc lại từ trước đến nay nam nữ bình đẳng, nam nữ đều có thể vào triều làm quan, nhập quân tham chiến. Chỉ cần vô ác ý có tài năng giả, tất có đừng ra. Thị vệ bị này vinh quý phi phản bác đến nhất thời không nói gì, mấy phen há mồm nói không ra lời, cuối cùng phun mắng một tiếng, hảo một cái răng nanh răng nhọn đi lãng. Cầm quốc diệt, quan tử sơ cũng sinh tử không rõ, ngươi còn có thể có cái gì dựa vào. Lao tử nhưng thật ra muốn nhìn ngươi ở lão tử đúng quần tử phía dưới thời điểm, có phải hay không còn như vậy sẽ nói sẽ đều Thị vệ như vậy dơ bẩn ngôn ngữ rước lấy bọn nữ tử áng giận, vinh quý phi hai mắt lạnh thấu xương ở thị vệ vọt tới thời điểm một thanh trường kiếm như điện hoa hạ một cổ máu tươi điên cùng tuần ra thị vệ đầu tức khắc cùng thân hình tách ra nhất thời vô luận là khóc thút thít toán giận nữ tử còn ở vây xem xem diễn mặt khác thị vệ đều tại đây một cái chớp mắt lặng ngắt như tờ vinh quý phi cầm trong tay lấy máu lợi kiếm lạnh giọng quát bổn cung lặp lại lần nữa cấp bổn cung lan chớ có cho là các ngươi người đông thế mạnh liền nhưng tùy ý làm bậy bổn cung bất tài huyền phẩm tam phẩm mà thôi Chỉ là buồn cung được sủng ái nhiều năm, buồn ra vì hoàng thương, này tiền tài thứ tốt từ trước đến nay không ít, mà phẩm đan dược không nhiều không ít, thật muốn đấu lên, thả nhìn xem cuối cùng rốt cuộc là các ngươi chết vẫn là buồn cung chết. Nữ tử lời nói lạnh thấu xương bước người, còn lại thị vệ bị nàng này phiên khí thế nhất trụ, mấy người luân phiên đối diện, cuối cùng xoay người rời đi, chỉ còn lại vài tiếng ác độc mắng. Cấp mặt không biết xấu hổ. Cuối cùng cũng bất quá là làm quan kỹ phân. Đáng chết đi lãng, trời sinh cho người ta, cấm. Đồ đê tiện Này đó mắng lời nói không thể nói không khó nghe, này đàn luôn luôn sống trong nhung lụa hậu cùng các phi tần đều nghe xong tức giận đến cả người run. Đương thị vệ đi xong rồi sau, Vinh Quý Phi dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa ke ngã trên mặt đất, hạnh đến nàng phía sau một nữ tử kịp thời đem nàng đỡ lấy, thấp giọng kêu sợ hãi một tiếng, Vinh Phi tỷ tỉ, tỉ ngươi. Vinh Quý Phi lắc đầu ý bảo nàng không cần lộ ra, thật dài thở hổn hển một hơi, ta không có việc gì, chạy nhanh đi thôi. Vinh Phi tỷ tỷ mấy nữ ánh mắt đều mang theo kinh nghi, ai cũng không nghĩ tới vừa mới còn thịnh khí lăng nhân Vinh Quý phi, lúc này thế nhưng một bộ làm như thoát lực bộ dáng. Vinh Quý phi cười khổ nói, "Ta biết các ngươi muốn nói gì, ta thật là huyền phẩm tam cấp nguyên giả, chính là cái gì mà phẩm đan dược đều là giả, vì bất quá là dọa đi đám kia ác nhân mà thôi. Ta biết được này trong hoàng cung có một cái mê đảo, mau theo ta rời đi, lại không đi chờ bọn họ rắc không đúng." Liền thật sự trốn bất quá một kiếp. Mấy nữ nghe được nàng lời nói, không dám nói thêm cái gì vội vàng đi theo nàng phía sau thoát đi nay một đường vinh quý phi làm mấy nữ đều đem trên người đẹp đẽ quý giá xiêm y hiệp khởi lại đem bùn đất bôi trên từng người trên mặt ngay từ đầu còn có nữ tử không mớn trực tiếp đã bị vinh quý phi một tiếng quát lớn cấp mắng tỉnh hiện giờ còn cố chính mình trang dung rốt cuộc là ngươi tánh mạng quan trọng vẫn là ngươi nhất thời thất thú quan trọng đừng tưởng rằng bị hiện cũng bất quá vừa chết mà thôi có sự tình so chết còn đáng sợ biết sống không bằng chết sao Các người hay là thật sự tưởng bị trộm tới làm quan ký không thành." Nàng giọng nói một chút đem mấy nữ cấp mắng đến cơ hồ ốc, cuối cùng nhịn không được khóc thút thít lên, lại cũng ở không có bất luận cái gì phản kháng, đều nghe theo nàng lời nói làm việc. Này mật đạo bất quá là hoàng cung mật đạo chí nhất, cũng là vinh quý phi ngẫu nhiên hiện, nàng biết được này cẩm quốc hoàng cung sở hữu hết thể tất nhiên trốn không thoát quan tử sơ nhãn tuyến, nàng hiện này mật đạo sau mấy ngày quan tử sơ đều từng tới nàng nơi này qua đêm, nàng thật cẩn thận ứng phó rồi mấy ngày. sau lại liền không còn có tiếp tục tìm kiếm quá chỉ sợ cũng là nàng này phân biết điều mới không có chiêu đến quan tử sơ mặt sát hiện giờ lại lần nữa vào này mật đạo Vinh Quý Phi cũng không biết được đường ra phương hướng bất quá từ cẩm quốc cùng nghiệm quốc bắt đầu đại chiến mới bắt đầu nàng liền tìm kiếm tới rồi một ít có quan hệ mật đạo chạy trốn sách quan khán vì chính là để ngừa vặn nhất không nghĩ tới nàng lo lắng cũng không sai hiện giờ thật sự phái thượng công dụng cho dù là như thế Này một đường các nàng vẫn là đi rồi hồi lâu còn không thấy đường ra, một người dáng người nhỏ sinh, dung mạo thuần mỹ nữ tử một chút té ngã trên mặt đất, lại không có lập tức bỏ dậy, ngược lại quỳ dạp trên mặt đất khóc thuốc thít lên. Có người chuẩn bị đi nâng nàng, Vinh Quý Phi lại phất tay ngăn cản, lạnh lùng nhìn tên này quỳ dạp trên mặt đất nữ tử, lạnh lùng nói, ngươi nếu không đứng dậy, chúng ta liền chính mình đi rồi. Nói xong, nàng liền thật sự chút nào không ngừng lưu về phía trước đi đến. Mặt khác nữ tử thấy. Do dự bất quá một cái trước mắt liền đuổi kịp nàng bước chân. Trên mặt đất nhỏ sinh nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn các nàng rời đi thân ảnh, lớn tiếng khóc hô, đi, đi, đi. Đi rồi lâu như vậy cũng không có nhìn thấy đường ra, ngươi căn bản là không biết đường ra, mang theo chúng ta đi vào nơi này cũng bất quá là tử lộ một cái. Hùng chi đi ra ngoài lại có thể như thế nào? Cẩm quốc không có, chúng ta vì Hoàng thượng phi tần, chạy đi cũng bất quá là đảo phạm thân phận mà thôi. Vinh quý phi bước chân không có đỉnh, chỉ có lạnh lùng thanh âm truyền ra tới, không sai, ta chính mình cũng không biết đường ra, chỉ là nếu lưu tại hoàng cung, chỉ biết sinh không khỏi tự mà thôi. Ngươi mỗi ngày tại hậu cung chung chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý lại sao lại biết được mặt khác. Nghĩa quốc ở thu phục mặt khác tiểu quốc thời điểm, vẫn chưa xử tử những cái đó phi tần, bất quá là làm các nàng tự hành rời đi mà thôi. Ở nàng phía sau một nữ dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi, chúng ta đây vì cái gì còn muốn từ mật đạo rời đi? vinh quý phi cũng dừng lại bước chân ánh mắt nhìn tối tăm mật đạo phía trước lãnh mạnh nói ngươi hay là không có nghe được những cái đó thị vậy nói chẳng sợ niệm quốc hoàng đế không xử phạt ta chờ lấy ta chờ dung mạo thân phận một đám ác nhân đều có thể đối chúng ta ra tay các ngươi hay là nghĩ tới bị người tùy ý đua bỡn liền cơ thiếp đều không bằng nhật tử không nghĩ không hề do dự mấy nữ đều là là cắn giang đáp vinh quý phi nói niệm quốc nam nữ bình đẳng giang hồ hung hiểm lại cũng tự do trước chạy thoát đi ra ngoài Là tìm chính mình đã từng thân thuộc, vẫn là du tẩu giang hồ, lại hoặc là mặt khác, các ngươi tự hành lựa chọn. Nàng lời nói tức khắc đưa tới mấy nữ cảm xúc cùng tưởng niệm. Đúng rồi. Cha, nương, không biết cha mẹ như thế nào. Ta buồn bất quá là một cái không được sùng ái thư nữ mà thôi. Ngẫu nhiên đến hoàng thượng rủ lòng thương mới vào cẩm quốc hậu cung. Hiện giờ cẩm quốc bị giết, chẳng sợ cái kia ra còn ở. Ta nếu trở về chỉ sợ ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là cái ngôi sao chổi mà thôi. À. ta nhưng thật ra sẽ một ít cầm kỳ thư họa nghiệp quốc nếu tôn trọng nam nữ bình đẳng nam tử làm sự nữ tử cũng có thể làm liền không biết ta hay không có thể làm một cái dạy học tiên sinh ha ha. vinh quý phi nghe mấy nữ ngôn ngữ về phía sau phiết liếc mắt một cái chỉ thấy cái kia quỷ dạp trên mặt đất thuần mỹ nữ tử đã bò lên theo đi lên khoe miệng gợi lên một mặt cười lúc này một sợi bạch quang ở nàng trước mắt chợt lóe rồi biến mất chọc đến nàng tâm thần vừa động đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước phía trên đang có một sợi bạch quang phủ bắn xuống dưới, bất chính là ánh mặt trời sao. bọn tìm muội, chúng ta tìm được đường ra. Vinh quý phi kinh hỉ hô nhỏ, bước nhanh đi phía trước đi đến, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy nơi đó đúng là một chỗ địa môn giống nhau tồn tại, Kia một tia nắng mặt trời đang ở từ đã có chút hủ bại khe hở rơi xuống. nàng này thanh kinh hô chọc đến ở đây nữ tử đều lòng tràn đầy kinh hỉ, theo chạy tới cùng nàng giống nhau hướng về phía trước nhìn lại. Đương nhìn đến kia nói phong bế địa môn khi, nhất thời lòng tràn đầy nói không rõ cảm xúc, tựa khóc tựa cười rộ lên. Hư! Vinh Quý Phi đột nhiên làm một cái im tiếng thủ thế, mấy nữ nháy mắt tán tĩnh, kinh nghi bất định nhìn nàng. Vinh Quý Phi lắc đầu, xua tay ý bảo các nàng lui về phía sau, hai mắt lạnh thấu xương hơi hơi rung động, rút ra đừng ở vòng eo phối kiếm, dưới chân nhảy liền hung hăng bù về phía phía trên địa môn. nay chỗ địa môn vốn là không phải cái gì quá tốt tài chất, chỉ câu ẩn nấp mà thôi. theo thời gian ăn mòn cũng càng ngày càng yếu ớt hiện giờ ở vinh quý phi này nhất kiếm hạ thực mau liền vỡ vụn mở ra vinh quý phi nhìn mấy nữ liếc mắt một cái ý bảo các nàng không cần lộn xộn sau đó ở xuất khẩu phương hướng nhẹ nhàng cẩn thận đi lại vài cái đột nhiên nhảy liền nhảy ra cửa động nay vừa xuất hiện vinh quý phi liền mất mặt trước đúng là một mảnh trống trải sơn dã mặt cỏ vừa mới nàng nghe được một chút khắc thường tiếng vang cũng càng rõ ràng lên nàng nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy không xa trên mặt đất đang nằm một người xem ý chật vật nam tử Nam tử trên người xiêm y liề vốn nên là bạch lý liề, chỉ là lúc này tràn đầy dơ bẩn, một đầu màu đen ti tán loạn phô trên mặt đất. Nam tử thân hình làm nàng hơi có một tia quen thuộc, lại lộ ra quỷ bí, giống như một bãi bùn lầy, suối lơ trên mặt đất. Vinh phi, tỷ tỷ, động hạ xuyên thấu nữ tử thật cẩn thận gọi thanh. Vinh quý phi thu hồi nhìn nam tử ánh mắt, lại nhìn chung quanh bốn phía, chắc không có nguy hiểm sau, đứng ở cửa động trước nói, xuất hiện đi, không có việc gì. Cửa động phía dưới bọn nữ tử lúc này mới một đám đi lên, tổng cộng 8 người, trong đó 6 người đều hơi có nguyên lực, chỉ có hai người là bình thường nữ tử. Đó là, chúng nữ vừa ra tới, tự nhiên cũng hiện nằm cách đó không xa tựa hồ đã không có sinh mệnh nam tử. Vinh quý phi cầm kiếm chậm dai hướng về nam tử đi đến, theo càng tới gần mới mơ hồ cảm giác được nam tử mỏng manh hơi thở, còn có một cổ quỷ dị tựa hương tựa sáp dự vị. Đương đứng ở nam tử không đến một trượng địa phương, Vinh quý phi nhất kiếm bổ về phía nam tử bên cạnh. Chỉ thấy nam tử như cũ không hề phản ứng, nàng lúc này mới hơi hơi yên tâm hoàn toàn tới gần Nam tử liền ở nàng dưới chân, nàng dưới chân hơi hơi dùng sức một đá Nam tử thân thể đã bị nàng đá ngã, ngã lăn lại đây, chính diện hướng lên trời Đây là một chương tiểu tụy thanh hát mặt, hiển nhiên đã bệnh nguy kịch Hai má gầy ốm ao hãm, hai mắt vô thần tuyệt vọng, xứng với tán loạn Nhất thời nếu là hài tử thấy chỉ sợ còn tưởng rằng là cái gì yêu ma quỷ quái Ngươi, thu du trở Vinh Quý Phi từng ở trong cung gặp qua đường thu sinh một mặt, chỉ vì hắn tựa cùng quan tử sơ can hệ không bình thường, này liền đem hắn cẩn thận nhớ rõ ở trong lòng. Tuy rằng hiện giờ hắn bộ dáng làm như bởi vì chúng độc đã biến hóa bảy thành, chính là nàng như cũ vẫn là nhận ra hắn tới. Nằm trên mặt đất nam tử nghe được nàng xưng hô, thân thể tựa hồ chấn động, lại cũng chỉ tựa hồ mà thôi, này thân thể tựa hồ đặc biệt quỷ dị, rồi lại nhất thời nói không nên lời quỷ dị ở nơi nào. Vinh Quý Phi nghĩ nghĩ, rồi tay chuẩn bị dịu hắn. chỉ là đương bàn tay vừa mới đụng vào thân hình hắn, kia quỷ dị không có xương xúc cảm làm nàng toàn thân nổi da gà đều dựng lên, nhất thời kinh hách buông tay, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, Kinh Thanh nói: "Thu Du chờ đây là làm sao vậy? Hắn là đường niệm niệm thân sinh huynh trưởng, như thế nào sẽ lưu lạc ở như vậy nông nỗi?" Này há muồn không có phun ra bất luận cái gì lời nói nam tử, đích sắc đúng là đường thu sinh. Cẩm Quốc cuối cùng phòng tuyến bị công phá, bụt ở Thường Lâm đường môn cũng quyết định rời, chỉ là giữa đường thời điểm hắn thân thể không tiện, gào giống không cam lòng, thế nhưng bị người cấp ném xuống xe ngựa, hắn buồn giống giận muốn đem kia ném xuống xe ngựa người hầu bầm thây vạn đoạn, kia người hầu thế nhưng trào phúng nhìn hắn, thậm chí phun ra một ngụm nước bọt ở hắn trên người, đầy mặt chán ghét nói, người không người quỷ không quỷ đồ vật, lao tử mỗi ngày tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, không thấy ngươi nửa phần hảo ngôn tương đãi lại vẫn vạn sự giận cho đánh mèo ở ta trên người, đối ta nhục mạ đòn hiểm, hiện giờ rơi vào như thế nông nỗi cũng bất quá là báo ứng mà thôi. Đường thu sinh như thế nào tin tưởng này, nô buộc thế nhưng lớn mật như thế, đối hắn làm ra này phiên sự tỉnh tới còn dám đối hắn nói ra lời này, lập tức đỏ ngầu hai trong mắt, gắt bên trong hô một cái nho nhỏ tiện nô dám như thế đối ta. Ta đối với ngươi nhục mạ đòn hiểm lại như thế nào? Ngươi đã vào đường môn chính là đường môn cầu. Ta là đường môn thiếu chủ, giết ngươi đều là ngươi tôn vinh. Kẻ điên! Điên! Nô buộc lại một ngụm nước miếng phun ở hắn trên người, chào phúng nói, đường môn thiếu chủ. Ngươi hay là cho rằng chỉ bằng ta cái này nho nhỏ tiện nô, Đường Môn Cẩu dám tự mình đối với ngươi làm chuyện như vậy? Ha ha ha. Ngươi này kẻ điên chẳng những xương cốt hóa, liền đầu cũng hóa đi. Nô bộc nói chuyện thời điểm, đặc biệt ở cắn nho nhỏ tiện nô cùng Đường Môn Cẩu mấy chữ này thượng cắn trọng âm, tràn ngập trâm trọng. Đường Thu Sinh lập tức biến sắc, hai mắt trừng lớn như ưu, không thể tin tưởng gào giống, ngươi có ý tứ gì? Thiếu nhân có ý tứ gì? Thiếu chủ hay là còn không rõ? Nô buộc lạnh lùng cười nhạo. Hiện giờ ngươi nơi nào còn có một chút đường môn thiếu chủ bộ dáng? Chẳng những nguyên lực tất phế, sinh hoạt không thể tự chủ, tính tình này càng cùng kẻ điên không có hai dạng, mỗi ngày cũng chỉ biết điên, không biết lãng phí nhiều ít đường môn hào ăn dược, gia chủ có thể chịu đựng ngươi cho tới bây giờ đã là tận tình tận nghĩa. Không có khả năng. Không có khả năng. Đường thu sinh biểu tình cơ hồ hỏng mất lắc đầu, hiện giờ hắn có thể chính mình núp nhích cũng chỉ có này lộ ra mà thôi. Không có khả năng. Dưới bầu trời này không có gì là không có khả năng. Ngươi sinh ra chính là đường môn thiếu chủ, lão tử sinh ra chính là nô bộc mệnh, dựa vào cái gì? Ngươi có ngày này đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, tự làm ngược không thể sống. Gia chủ hiện tại càng già càng dẻo dai, muốn lại bồi dưỡng một cái thiếu chủ cũng không tính việc khó. Húng chi gia chủ tân cười hiến phu nhân đã có thai, ngươi chính là một cái phế vật. A, cùng thiếu chủ nói nhiều như vậy, lại không quay về sợ là phải bị bỏ xuống, này không thể được. Làm tốt việc này tiểu nhân muốn đi linh thường đâu, thiếu chủ ngài vẫn là ở chỗ này chậm rãi vượt qua cuối cùng quãng đời còn lại đi. Nô buộc rời đi khi tiêu tiêu ngạo khoái ý tiếng cười còn ở trong đầu quanh quẩn, nằm ở sơn giã trên cỏ đường thu sinh biểu tình tuyệt vọng, thân thể cơ hồ không hề hay biết, hai mắt sóng mắt kịch liệt run rẩy tràn ngập thực cốt thù hận, ngập trời lửa giận còn có vô tận tuyệt vọng. Nay một năm, hắn liền nằm một đêm, nhận hết một đêm băng hàn, suy nghĩ rất nhiều, có chút nghi đấu có chút như cũ chui vào ngõ cụt lại không tự biết cuối cùng sở hữu cảm xúc tiêu tán chỉ còn lại có sống không còn gì luyến tiếc mở mịt hắn muốn tưởng rằng cứ như vậy sẽ như vậy ngủ chết qua đi thẳng đến bên thai truyền đến nữ tử kinh ngạc kêu gọi thanh kia một tiếng quen thuộc lại xa lạ xưng hô đem hắn bừng tỉnh lại dâng lên vô tận tự ti sợ hãi trận mắt nhìn lại xuất hiện ở trong tầm mắt nữ tử hắn cũng không nhận thức theo nàng rỗi tay đụng chạm hắn sau hoảng sợ thần xác một chút đem hắn vốn là tự ly rách nát tâm thần lại thêm một đạo thương lan. Đường thu sinh thật vất vả ra tiếng âm, thế thanh quát, cúp cho ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, khu, khu khu khu. Các ngươi ở cười nhạo ta, nghĩ đến ta ghê tởm, ha ha ha ha, đừng cho là ta không biết, đừng cho là ta không biết, các ngươi. Các ngươi, một ngày nào đó các ngươi toàn bộ đều không chết tử tế được, không chết tử tế được. Vinh Quý Phi nghe hắn này gạt bên trong nục mạng, mày không khỏi vừa nhíu. Ở phía sau đi tới mặt khác tám gã nữ tử vừa nghe. Không khỏi liền buồn bực đến ngươi một tiếng ta một tiếng phản mắng lên. Ngươi người này là chuyện như thế nào? Chúng ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi cư nhiên liên thanh cảm tạ cũng không có, thế nhưng còn dám như thế mắng chúng ta. Đúng vậy. Thật là hảo tâm không hảo báo, ngươi cho rằng chính mình là người nào. Ha ha ha ha ha. Đường thu sinh cười to, tiếng cười điên cuồng như điên, hảo tâm giúp ta. Các ngươi có thể giúp ta cái gì? Giúp a Các ngươi nhưng thật ra giúp ta. Hắn này một lời sau, mấy nữ không tiếng động. Một hồi một nữ hận nói, hừ, người không người quỷ không quỷ tính cái gì nam nhân, ta xem người này chính là một cái kẻ điên, vinh phi tỷ tỉ, tỉ, ta xem vẫn là đường động hắn, lên đường quan trọng. Nàng lời nói cương nói ra, liền nhìn đến đường thu sinh một đôi tơ máu tràn ngập đôi mắt hung hăng nhìn chầm chầm lại đây, sợ tới mức nàng trong lòng hoảng hốt, dưới chân một vai thiếu chút nữa té ngã. Ha ha ha ha ha ha Đường thu sinh thấy vậy, lại ra nghẹn ngào quỷ dị tiếng cười, như vậy rước lấy mấy nữ chán ghét đồng thời. Trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Vinh phi tỷ tỷ, ta xem vẫn là đi thôi." Một nữ lại đối Vinh Quý phi thấp giọng đề nghị. Vinh Quý phi ngưng mi nhìn Quan Tử Sơ thảm trạng, trong lòng một mảnh suy nghĩ, này Đường Thu Sinh rốt cuộc là bị người khác tàn hại, vẫn là như thế nào? Hắn nói như thế nào đều là đường nghiệm nghiệm thân hình, nếu là đem hắn cứu giao cho Đường Nghiệm Nghiệm hoặc là Đường Môn, nên là có thể được đến không ít chỗ tốt mới là. Chỉ là hắn nếu là Đường Nghiệm Nghiệm thân hình, lại là Đường Môn thiếu chủ, bên người như thế nào sẽ không có một người bảo hộ húng chi niệm quốc cường đại hiện giờ đã thiên hạ đều biết đường niệm niệm thân là niệm quốc sùng sau ở chỗ này thế nhưng còn có dám thương tổn đường thu sinh là không sợ đường niệm niệm trả thù vẫn là đoán chắc đường niệm niệm sẽ không quản nếu là tính chuẩn đường niệm niệm sẽ không còn nói như vậy đây có phải thuyết minh kia mơ hồ đồn đái là thật sự đường niệm niệm cùng đường môn quan hệ cũng không tốt thậm chí đã thoát ly đường môn nữ thân phận còn cùng đường môn có thù hận nếu là cái dạng này lời nói Đường thu sinh sẽ bị người mưu hại đến tận đây cũng không có người cứu trợ, cũng có giải thích. Vinh Quý Phi còn ở tự hỏi, lúc này mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động, trong không khí cũng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, có thể mang ra như vậy chấn động cùng tiếng vang chỉ có nhân số không ít quân đội. Trốn đi. Vinh Quý Phi lập tức hạ lệnh, thân ảnh che giấu lên. Cái khác tám gạ nữ tử tuy rằng có chút lún cuống tay chân, bất quá vẫn là ở quân đội tiến đến phía trước tìm hảo địa phương che giấu. Vinh Quý Phi nhìn mấy nữ trốn tránh địa phương. Nghe kia dồn dập tiếng hít thở, tức khắc cảm thấy cái này làm cho các nàng trốn đi tựa hồ cũng không phải cái gì ý kiến hay, chi đội ngũ này nhân số chỉ là nghe tiếng võ ngựa liền có thể cảm nhận được, bên trong không có khả năng không có cao thủ, như vậy các nàng mấy người cũng nhất định sẽ bị hiện. Nếu rõ ràng bị hiện nói không chừng còn không có cái gì, như vậy tránh né ngược lại có chút có lý nói không rõ, chỉ là lúc này trở ra chỉ sợ cũng không được, cầu chỉ cầu này chi quân đội không cần đem các nàng này đó tiểu nữ tử để vào mắt mới hảo. mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại nho nhỏ đá đều ở trên dưới phập phồng tiếng võ ngựa âm cũng càng ngày càng vang vinh quý phi thông qua rậm rạp cỏ cây rốt cuộc thấy được này chỉ quân đội thân ảnh này liếc mắt một cái làm nàng tâm thần có như vậy một cái trước mắt tạm dừng không trung bay lượn bạch liêu thú vương tuyết trắng vì y ỉa thanh mặc vì nam nữ tươi đẹp ánh nắng khuynh sái mềm hóa ở hai người dung nhan thượng miệng cười thanh thiển chiêu hoa tuyệt thế thật lớn tím đen sắc xa quái đầu rắn thượng ngồi xếp bằng áo bào trắng tiểu hải tử ngọc diện tuyết Điều, yêu đồng môi đỏ tươi cười thiên chân mô tả yêu đồng ba quang lóng lánh giảo hoạt hoa mỹ năm màu phượng tước một bộ bích di tuổi thanh xuân nữ tử linh tú nhẹ nhàng hai cánh uy manh dự thú áo lam nữ tử thanh tú tươi cười dịu dàng mặt đất dẫn đầu chính là hai đầu sư hổ thú cao ngồi ở mặt trên hai gã nam tử dung mạo có bảy phần giống nhau nên là một đôi huynh đệ đều là tuấn lãng phi phàm, niên thiếu trầm ổn lạnh lùng lớn tuổi tục tàng gia tính ở phía sau đi theo binh mã Mỗi người nhìn lại thần thái sáng láng, làm nàng giật mình chính là, này chi trong quân đội không ngừng có nam tử, nữ tử cũng không ở số ít, nam cao lớn uy mãnh, nữ anh tư tắp sảng. Vinh Quý Phi có chút ngẩn ngơ nhìn, tâm thần khó bình. Thế nhân giải thích niệm quốc hoàng đế lĩnh quân đáng sợ, như có thần trợ. Lần này nhìn đến trước mắt một màn, nàng nhưng không khỏi có chút tin. Chi đội ngũ này, vô luận là kia cao ngồi bạch liêu thú vương trên người làm người không dung nhìn gần nam nữ, vẫn là bên người đi theo mọi người. lại đến mặt sau binh mã thật sự giống như thần binh làm người nhìn liền không khỏi cảm thấy một cổ này lên trong lòng áp lực cùng tâm huyết đang lúc nàng bừng tỉnh thất thần nỗi lòng chưa ngày thường đột nhiên nhìn thấy ngồi ở bạch liêu thú vương trên người bị kia tuyệt thế tuyển tuấn nam tử hộ ở trong ngực nữ tử nghiêng đầu hướng bên này xem ra cùng nàng tầm mắt một xúc tức quá vinh quý phi đột nhiên bừng tỉnh nửa cái thân thể ngã ngồi trên mặt đất sóng mắt rung chuyển khó bình cái kia nữ tử đó là thiên hạ nữ tử lại tiện lại đố lại kính niệm quốc sùng sau đường nghiệm nghiệm không trung đang ở bay lượn bạch liêu thú vương dừng lại ở giữa không trung hai cánh trầm rãi vỗ. từ lăng cô hồng từ đường niệm nghiệm bên gáy cùng nhìn về phía cái kia phương hướng liếc mắt một cái nơi đó che giấu mấy nữ thân ảnh cùng nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống đường thu sinh đều bị hắn xem đập vào mắt hắn này dừng lại những người khác tự nhiên đều ngừng lại thực lực của bọn họ ở đường niệm nghiệm, nghiệm đan dược bồi dưỡng hạ bay lên mo đủ để cho người trong thiên hạ phẫn hận ghen ghét tự nhiên đồng dạng đem thảo nguyên thượng mấy người thấy được rõ ràng minh bạch kỳ thật bọn họ ở còn chưa đi vào nơi này khi liền có phát hiện chỉ là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng không có gì động bọn họ tự nhiên liền không có chủ động mở miệng mẫu thân ngoan bảo chấp hạ đôi mắt nghi hoặc nhìn đường nghiệm nghiệm lại nhìn xem nơi xa đường thu sinh đầu nhỏ nghĩ người này cùng mẫu thân có quan hệ gì chẳng lẽ là mẫu thân tình nhân cũ đường nghiệm nghiệm thân thể sớm tại bắt đầu tu luyện thời điểm liền bắt đầu biến hóa trở thành chân chính thiên thánh dự thể bởi vậy cùng đường thu sinh đám người huyết mạch đã sớm đã không tồn tại nếu bằng không ngoan bảo cũng sẽ không một chút huyết mạch thượng cảm giác đều không có Ngao ô lục lục móng vuốt nhỏ bắt hạ đầu của hắn người này là chủ nhân nô no, thân thể ca ca di ngoan bảo kinh ngạc lại cẩn thận nhìn hạ kia phương đường thu sinh lắc đầu phủ nhận nói mẫu thân ca ca sao có thể khó coi như vậy ngao ngao lục lục dơ hai chỉ móng vuốt nhỏ chủ nhân cũng là như thế này nói ngoan bảo cao hứng gật đầu mẫu thân cùng ngoan bảo quả nhiên tâm linh tương thông hắn thanh âm không lớn không nhỏ Truyền vào mọi người lỗ thai rước lấy một trận bất đắc dĩ buồn cười, bên kia Vinh Quý Phi lại khiếp sợ chừng lớn đôi mắt, đơn giản là ngoan bảo lời nói thế nhưng liền nàng cũng nghe nhìn thấy. Nàng nhưng không cho rằng đây là bởi vì thực lực của nàng có bao nhiêu cao thâm, như vậy chỉ có một cái khác khả năng, đó chính là đứa nhỏ này lợi dụng nguyên lực đem thanh âm truyền vào nàng lỗ thai. Một cái thoạt nhìn chỉ là ba tuổi hải tử, thế nhưng có này phân lực khống chế cùng nguyên lực. Sao có thể? Thanh âm này không ngừng truyền vào nàng lỗ thai. Càng truyền vào phía dưới mặt khác mấy nữ cùng trên mặt đất đường thu sinh lộ thai. Đường thu sinh đột nhiên quay đầu, một đôi cơ hồ bị tơ máu che kín con ngươi nhìn chầm chằm vào trên bầu trời tư lăng cô hồng cùng đường nghiêm niệm, kia thực cốt thù hận tràn ngập toàn bộ hốc mắt, làm người xem chi khủng bố. Tư Lăng Cô Hồng, Đường Nghiệm Nghiệm. Hai tiếng gào giống giống như từ linh hồn của hắn bài trừ, nghẹn ngào thanh âm không có nửa phần nguyên lực, lại cao giống đến làm cơ hồ ở đây người đều có thể đủ nghe được. Này hai tiếng gầm rú mặc cho ai đều có thể đủ cảm nhận được trong đó ngập trời oán hận lửa giận a nữ tử bình nhiên bình tĩnh theo tiếng vang lên nay một tiếng a theo tiếng giống như dâng lên ngàn trượng sóng biển đột nhiên lui tẫn đem kia từ đường thu sinh mang theo tới ngập trời thù hận oán khí xua tan không còn một mảnh loại này từ đường nghiệm nghiệm mang đến quỷ dị cảm giác thù làm đám người đã sớm tập mãi thành thói quen chỉ có đỡ chán một tiếng cười ở ngoài lại vô nhiều ít phản ứng bên kia vinh quý phi đám người lại toàn bộ ngốc lăng giống như thành hóa Loại này hoàn toàn không khớp cảm giác là chuyện như thế nào. Loại này hình như có một ngụm đàm ở ít hầu nửa với cảm giác lại là sao lại thế này. Loại này rõ ràng cảm giác liền phải tiếp theo chàng tầm tã mưa to, ngay sau đó lại đột nhiên đại tình quỷ dị, vẫn là. Sao lại thế này? Đừng nói các nàng lòng tràn đầy dối rắm bên kia đường thu sinh mới là thật sự nghẹn khuất hận không thể phun ra một búng máu tới, đầy mặt đỏ lên. Đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngoan bảo trên vai lục lục, hỏi. Hắn là cái kia đường môn thiếu chủ, đường thu sinh. Lục lục tròn xoe đầu nhỏ khẳng định điểm điểm, nga ô, nga. Nay thanh bừng tỉnh đại ngộ, làm mọi người đều bất đắc dĩ minh bạch một sự thật, nàng lại đem đường thu sinh cấp đã quên. Đường nghiệm nghiệm cẩn thận ở đường thu sinh trên người đánh giá liếc mắt một cái sau, bình tĩnh nói, quá xấu, không nhìn kỹ. Nàng vốn dĩ bất quá là bởi vì cảm giác được tuyết diên sơn trang hắc long hơi thở, còn có kia mở mịt mánh liệt thù hận oán khí mới tò mò xem một cái này liếc mắt một cái xem đến bất quá là trên người hắn độc khí cùng oán khí đến nỗi kia trương thanh hắc ao hãm khuôn mặt thật sự không có cẩn thận đi chú ý vinh quý phi mấy nữ sắc mặt lại càng thêm quỷ dị và mẹo lời này là có thể dùng như vậy bình tĩnh nghiêm túc khẩu khí nói ra sao nàng thật sự không phải ở cố ý kích thích đường thu sinh xem tiêu biểu tình lại như thế nào đều không giống có bất luận cái gì che giấu ác ý Này đường nghiệm nghiệm quả nhiên như đồn đãi giống nhau thần bí quỷ dị vinh quý phi trong lòng nhịn không được là tưởng Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên kia nằm trên mặt đất đường thu sinh. Ở cái này nguy hiểm lại quỷ dị thời khắc, nàng thế nhưng sẽ muốn đi đi xem đường thu sinh đối lần này lời nói phản ứng. Phúc! Chỉ nghe thấy này một tiếng, một ngụm đục huyết từ đường thu sinh trong miệng phun ra, thật sự không biết là bị tức giận đến khí huyết công tâm, vẫn là bởi vì thân thể vốn là có gì. Khu! Khu khu! Đường nhậm nghiệm Đường nhậm nghiệm Khu! Vinh quý phi đám người nghe hắn kia hữu khí vô lực gầm nhẹ. mặc danh đều cảm thấy vài phần đồng tình chỉ là đồng tình về đồng tình làm các nàng đi cho hắn hướng đường nghiệm nghiệm lên án công khai thôi bỏ đi các nàng còn không có ngại chính mình sống được quá dài đường nghiệm niệm về phía sau nhích lại gần chót mũi người kia vờn quanh tại thân thể chung quanh bàn xuông lánh hương đắp ngươi nhiều nhất kiên chỉ 4 ngày sẽ chết đường thu sinh bị thù hận cùng tuyệt vọng ăn mòn hai mắt bà quang run lên đường nghiệm nghiệm hỏi muốn chết thống khoái một chút sao trên đời này có người như vậy đạm nhiên hỏi người vấn đề này sao vinh quý phi đám người cơ hồ đã có chút chết lặng đây là niệm quốc sùng sau tính tình này rốt cuộc là quá mức thiên chân đơn thuần vẫn là quá mức không thông thế sự lại hoặc là quá mức vô tình vô nghĩa không hiểu không hiểu thật sự làm người xem không hiểu đường thu sinh nhất thời không nói gì khô nước nhiễm huyết môi run rẩy đường niệm niệm đôi mắt nhẹ chớp nhẹ nhàng chậm chậm nói bốn ngày ngươi thân thể sẽ hỏng mất ngươi hồn phách oan khí quá sâu Sẽ du đáng ở thiên địa trở thành đoán linh, 49 thiên lý đều sẽ đi theo ở nhất toán hận nhân thân biên. Đường thu sinh trong mắt huyết quang trật lóe, bên miệng vỡ ra một đạo cực kỳ quỷ dị tươi cười, tựa hồ đang muốn cười to nói chuyện. Chỉ nghe đường niệm niệm như cũ bằng phẳng bình tĩnh nói, 49 thiên lý ngươi chỉ có thể đi theo, cái gì đều làm không được, ta cùng cô Hồng cũng không thể đối với ngươi làm cái gì, thẳng đến 49 thiên hậu ngươi đoán linh thành hình, đến lúc đó ngươi liền nhưng có thai họa chúng ta, chúng ta cũng có thể bắt ngươi. Ta không thích 49 thiên đều bị ngươi xem, ngươi nếu là không muốn tan đi hoán khí hiện tại khiến cho ta giết ngươi lời nói, kia trở 49 thiên ta liền đem ngươi nhốt lại vẫn luôn tra tấn ngươi, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vinh quý phi đám người sắc mặt đã hoàn toàn chết lặng, nhìn không ra biểu tình. Này uy hiếp người cư nhiên uy hiếp như thế thản nhiên trắng ra, nói được như vậy nghiêm túc đạm nhiên. Cái gì kêu hiện tại làm ta giết ngươi, nếu không về sau liền tra tấn ngươi hồn phách, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nay thật sự không phải tiểu hài tử ở cáo kỉnh sao. Đường thu sinh biểu tình lăng nhiên, dịch môi không tiếng động. Đường nghiệm nghiệm đạm hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Chết thông khoái một chút, vẫn là muốn sống không được muốn chết không xong. Đường thu sinh sóng mắt kịch liệt rung động, đột nhiên tê thanh giống giận, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Hôm nay ta sẽ biến như vậy bộ dáng tất cả đều là hắn sai, tất cả đều là hắn sai. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Đường nghiệm nghiệm nói, ngươi giết không được. Ta là người ca. ta là người ca a người sao lại có thể vẫn luôn che chở người ngoài nếu không phải hắn nếu không phải kia đáng chết tuyết diên sơn trang kia đáng chết hắc long ta như thế nào sẽ biến thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng như thế nào sẽ sinh hoạt không thể tự gánh vác như thế nào sẽ nhận người ghét bỏ liền cha liền cha đều. ngươi không tấn công tuyết diên sơn trang sẽ không trúng độc tuyết diên sơn trang hiệp trợ người khác bắt cóc hòa thân hạ quốc hà nguyệt công chúa phá hư cẩm hạ hai nước liên hôn xúc cẩm quốc chi uy Hoàng thượng hạ chỉ làm ta tiến đến tiêu diện có thể nào không đi. Đó chính là cẩm quốc chi uy cùng quan tử sơ khiến cho người chúng độc. Đường thu sinh trái tim theo này thanh đạm ngữ một đốn, trong đầu có một cái chớp mắt hiểu ra, lại tìm không thấy căn nguyên, như cũ phẫn hận nói, nương bị tuyết Diên sơn trang bắt được hư tuyết sơn, chết thảm trong đó. Nàng trước hại ta, ta lại sát nàng, không đúng. Đường nghiệm nghiệm đạm hỏi. Đường thu sinh há mồm lại chuẩn bị gào giống, lại hiện đã tìm không thấy oán hận lý do. Lần này vừa nói hắn mới hiện, hắn đối tư lăng cô hồng cùng đường Niệm Niệm đoán hận lý do thế nhưng như thế thiếu đáng thương, cố tình hắn nhất đoán hận lại là bọn họ hai người. Này rốt cuộc là vì sao? Hai người một cái xúc động phẫn nộ đoán hận gào giống, một cái bình tĩnh nhẹ nhàng nhẹ ngữ, như thế hoàn toàn tương phản cực đoan, nghe người chung quanh đều có chút giật mình. Không ngừng là đường thu sinh ở vì chính mình đoán hận lý do giật mình, những người khác đồng dạng như thế. Nghe vài câu đối thoại, Hết thể đều dường như là đường thu sinh gieo gió gặt bão mà thôi. Không khí mát lạnh trống vắng, một hồi lâu, đường thu sinh trong mắt tơ máu yếu bớt không ít, càng có rất nhiều tuyệt vọng mờ mịt, nhìn trên không đường Nghiệm Nghiệm hỏi, "Nương, nàng như thế nào hại ngươi?" Đường Nghiệm Nghiệm sóng mắt nhẹ dạng, tự hỏi một tức, nói, "Véo ta, rẫm ta, uy ta ăn phệ hồn đan." Phệ hồn đan ba chữ vừa ra, đường thu sinh đồng tử co rụt lại, ngay sau đó biểu tình tựa khóc tựa cười, vặn vẹo không kể. đường niệm niệm đấy mắt hiện lên một sởi kinh dị hơi nhấp môi tự hỏi trên người hắn đoán khí cư nhiên tiêu tán hơn phân nửa nói như vậy đã chết cũng sẽ không thay đổi thành đoán linh như vậy còn muốn hay không cho hắn một cái thông khoái nô no. tấn công tuyết diên sơn trang thất bại chúng độc đến bây giờ cũng đủ rồi niệm niệm đường thu sinh đột nhiên kêu nô no. đường niệm niệm thuận miệng ứng thanh đường thu sinh thần dung phức tạp thanh âm khàn khàn tựa than tựa khóc lại tựa cười ca đã từng tự đại nói sẽ che chở ngươi Chính là cuối cùng vẫn là không có làm được, làm ngươi gặp như vậy đau khổ. Nếu ta sớm một chút trở về, ngăn cản trận này kết hôn, hết thể liền đều sẽ không sinh, hết thể đều sẽ không sinh. Là ta chính mình sai, là ta chính mình sai, này hết thể đều là ta chính mình sai. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu. Nếu là hắn ngăn trở, nàng liền không phải là đường nghiệm nghiệm, cũng sẽ không cùng tư lăng cô hồng tương nộ. Đường thu sinh lại cho rằng nàng này lắc đầu là đang an ủi chính mình, khuôn mặt lộ ra một mặt khó coi cười, khàn khàn nói. Niệm niệm! Giết ta đi! Thống khổ! Quá thống khổ! Cho tới nay kéo dài hơi tàn, vì chính là báo thù, đương thù hận đều hóa thành trống không thời điểm, thân thể đau lòng đế hư không một cái chớp mắt toàn bộ này lên tới, hận không thể tức khắc biến mất. Trong đầu không ngừng hiện lên chuyện cũ đủ loại, quan tử sơ, đường miệng vẩn, lưu thị, đường xảo chi, những người này bổn đều là hắn nhất để ý người, lại một đám cách hắn mà đi, bỏ hắn mà đi. Giờ khắc này, hắn tựa minh bạch rất nhiều. Lại cái gì đều không có minh bạch. Cùng quan tử sơ huynh đệ tình, cùng đường miệng Nghiệm phụ tử tình, nơi này rốt cuộc là ai đúng ai sai? Là chính hắn quá mức tự đại, hoàn toàn trầm luân ở thế giới của chính mình, đem sở hữu sai đều nhịn không được thêm chú tại đây đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng hai người trên người, vì thuyết phục chính mình lựa chọn nhận định đều là chính xác. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn hắn một đôi con ngươi, cặp kia con ngươi không mang một mảnh, lộ ra một cổ sống không còn gì liên tiếp Nàng ngón tay một sợi ma liên bạch hỏa vụt ra nhảy đằng. Theo nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ đạn, dừng ở đường thu sinh trên người. Kia một khắc, đường thu sinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, sở hữu đau đớn biến mất, nhẹ nhàng đến không hề trọng lượng, làm hắn nhịn không được muốn nhắm mắt ngủ yên. Từ giữa độc về sau, hắn không còn có ngủ quá một cái hảo giác, lâu dài gas bên trong, điên khủng gào giống làm chính hắn đều có chút không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không thật sự điên rồi. Ở đường niệm niệm không chế hạ, mà liên bạch sống mái với nhau không có trước diệt đường thu sinh hồn phách. chỉ là đem hắn mở mịt hồn phách chung quanh còn sót lại hoán khí đánh tan sau đó ở đường thu sinh thân thể hoàn toàn hóa thành cho tàn biến mất thiên địa sau nhảy hồi đường niệm niệm trong cơ thể một màn này dừng ở vinh quý phi đám người trong mắt không khỏi toàn thân chợt lạnh tràn ngập kinh sợ Búng tay chi gian dễ dàng giết người đây là thiên đế luyện dược sư nếu không phải đường niệm niệm này nhất cử động các nàng chỉ sợ hoàn toàn xem nhẹ nàng vẫn là thiên đế luyện dược sư một cái giết người mặt sau không thay đổi sắc thiên đế Đường nghiệm nghiệm đối với các nàng kinh sợ vẫn chưa để ý, đáy mắt lục sóng chợt lóe nhìn đến đường thu sinh hồn phách sau khi biến mất tấn ấp, khôi phục giống như hắc rượu thạch giống nhau hát đồng. Tư lăng cô hồng năm ngón tay thủ sẵn tay nàng chỉ, hai người đôi tay giao triển, ở tư lăng cô hồng ngón tay thon dài nhúc nhích chi gian, đều có thể tác động tay nàng chỉ, có loại đặc thủ thân mật cùng thú vị. Đường nghiệm nghiệm quay đầu lại ngước mắt xem hắn, tư lăng cô hồng túi đầu cười nhạt ở môi nàng nhẹ mổ một chút. Dưới thân bạch liêu thú vương cũng vào lúc này dương cánh bay cao, tiếp tục đi trước. Bên cạnh xa quái mau đổi kịp, ngoan bảo đứng ở đầu gián thượng, một đôi con ngươi rực rỡ lung linh nhìn đường nghiệm nghiệm, thanh âm mềm mại hương phân nói, thân thân mẫu thân thật là lợi hại, nói mấy câu liền đem người kia cấp nói đã chết. Nói đã chết. Mặt sau đổi kịp mấy người thiếu chút nữa bị hắn nói làm cho ngã xuống kỳ thú. Tuy rằng lời này nói được lấy sự thật tới nói cũng không có không đúng, chính là liền như vậy nghe liền như thế nào nghe đều không thích hợp đương nghiệm nghiệm suy nghĩ một chút cảm thấy sự thật như thế liền bình tĩnh gật đầu sờ soạng hắn thò qua tới đầu nhỏ nói hảo hảo học ngươi cũng có thể ân ngoan bảo biểu tình rất là nghiêm túc kiên định nghiệm quốc binh mã càng đi càng xa vinh quý phi đám người còn ở chỗ cũ chỉ đợi cuối cùng binh cái đôi đều biến mất ở trước mắt các nàng mới từng người từ ẩn thân địa phương đi ra mấy nữ thần sắc khác nhau lại ăn ý trầm mặc can tĩnh kia ở mật đạo té ngã khóc thút thít nhỏ sinh nữ tử đột nhiên thấp thấp nói Niệm quốc hoàng thượng, tư lăng cô hồng, quả nhiên như đồn đãi liếc mắt một cái giống cổ họa trùng trích tiên, nếu có thể làm hắn phi tử, kia. Nàng lời nói còn không có nói xong, vinh quý phi liền lánh lệ trách mắng, muốn chết, ngươi liền đi. nay một tiếng lạnh băng như thiết, không ngừng là quát lớn nàng kia vô tri niệm tưởng, cũng là vì đánh vỡ chính mình tâm kia một chút đồng dạng tâm động. Phía dưới còn có một đoạn ngắn, viết xong thời điểm hiện vừa vặn một o lu cờ ho ho, miễn cho dùng nhiều tiền, phóng đề ngoại. thứ một trăm một linh trương cha là quỷ hẹn hỏi. ngoan bảo hiện giờ cũng bất quá ba tuổi thân cao vừa đến đường niệm nhiệm bụng cầm đường niệm niệm sở cấp đồ vật hắn liền từ túi càn khôn lấy ra một chương ghế người đứng ở mặt trên liền vừa vặn trước mặt cái bàn dựa theo đường niệm niệm nói làm lên hành tây thứ này liếc mắt một cái thoạt nhìn đỏ tím trong sáng ngoan bảo cũng vẫn chưa suy nghĩ quá nhiều một đao tử đi xuống liền cảm thấy chính trận to con ngươi không thoải mái lại liên tục hai ba đao hai mắt đã nhịn không được ngưng tụ nước mắt hắn dùng tay xoa xoa hai mắt đôi mắt tức khắc đỏ rực chuyện tới hiện giờ hắn nơi nào còn đoán không ra tới là này hành tây vấn đề là bị mẫu thân hạ rực sao bằng không ngoan bảo như thế nào sẽ lưu nước mắt đang ở nổi lửa lò nấu rượu đường niệm niệm quay đầu lại xem hắn vừa lúc đối thượng hắn một đôi đỏ rực tràn ngập nghi hoặc đôi mắt ánh mắt lại dừng ở hắn đã cắt một nửa hành tây còn ngươi trước hạ, nói ngoan bảo làm không tồi lúc trước nàng lần đầu tiên sắt rau thời điểm liền đồ ăn mang theo thất đều cùng nhau cắt đứt Hiện giờ Ngoan Bảo lại thiết ra dáng ra hình. Bởi vì là nam hải tử, cùng cô Hồng lớn lên càng giống một ít, cho nên này phân mới có thể cũng giống cô Hồng. Ngoan Bảo bị nàng như vậy vừa nói, gương mặt không khỏi hiện lên vui vẻ tự hào, nghi hoặc nghĩ, xem mẫu thân bộ dáng cũng không giống cấp thứ này hạ dược bộ dáng, đó chính là thứ này chính mình vấn đề. Hai người chính nhìn nhau đối thoại khi, trong không khí đột nhiên truyền ra một tiếng tạp sắt tiếng vang. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường niệm niệm trước mặt trên bậy bếp đồ ăn nổi phá, chính xác nói sửa là thiêu phá đường nghiệm nghiệm ngón tay bắn ra ở đồ ăn nổi phía dưới bỏng cháy mùi lửa tức khắc tắt này đồ ăn nổi cái đấy đã hoàn toàn biến thành một cái phá động này đồ ăn nổi không hề nghi ngờ phế đi ngoan bảo trừng mắt một đôi ngập nước con ngươi nhìn đường nghiệm nghiệm lại nhìn xem bị cháy hỏng đồ ăn nổi trong lòng dâng lên một cổ mạc danh ý tưởng mẫu thân thật sự sẽ nấu ăn sao lấy mẫu thân luyện đan năng lực ngồi lửa khống chế lực mới là không còn gì tốt hơn nếu thật sự sẽ nấu ăn có thể đem đồ ăn nổi cấp cháy hỏng sao Đường nghiệm nghiệm có thể so hắn muốn có vẻ bình tĩnh nhiều phất tay liền đem kia đã cháy hỏng đồ ăn nổi hủy diệt một chút không dư thừa lại một trương tâm đồ ăn nổi đặt ở trên bãi bếp nghĩ thầm ngay từ đầu chuẩn bị quả nhiên là hẳn là nàng nhưng không có tự tin một lần là có thể đủ đem muốn làm thức ăn làm tốt này đồ ăn nổi phương diện đồ vật sáng sớm liền chuẩn bị không ít ngoan bảo thấy vậy trong lòng nghi hoặc căng thịnh đương nhìn đến lại một cái nồi ở đường nghiệm nghiệm khống hỏa hạ thiêu đến đỏ bừng méo méo lục lục móng nuốt nhỏ lắc đầu một bộ đại nhân bộ dáng không tiếng động thăng nhẹ xem ra lục lục nói cũng không thể tin a bộ dáng này nơi nào là sẽ làm thiện bộ dáng vô luận ngoan bảo nghĩ như thế nào đường nghiệm niệm vẫn là lo chính mình thử kia cổ bình tĩnh nghiêm túc chuyên chú làm người không tự chủ được liền không có nửa điểm khinh thường tâm tư dược tu chung quy là dược tu luyện như vậy nhiều đan dược đối với ngọn lửa khống chế đích xác rõ như lòng bàn tay ở đường nghiệm niệm đem đệ tam nổi nấu cấp cháy hỏng sau cũng đã tìm được rồi ngọn lửa lớn nhỏ độ ấm biến hóa bí quyết chỉ là này đồ ăn nổi là không có cháy hỏng này dầu muối tương dấm linh tinh phối liệu phân lượng nàng cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết chỉ là này thức ăn nửa thuộc thời điểm rốt cuộc là khi nào tam thành mềm thời điểm lại là khi nào mấy vấn đề này đường nghiệm niệm chẳng sợ hỏi bên người cũng không có có thể hỏi người tự nhiên liền dựa theo chính mình cảm giác đi làm một cái trước mắt chi gian này thiện phòng liền bắt đầu khói dầu từ từ dựng lên không phải truyền đến nội chuyển gia hải tử cùng nữ từ đối thoại mẫu thân Hồ, hồ. Nga. Mẫu thân, cái này có phải hay không nấu quá lạ? Đều mau thành hồ nhão. nô, Mẫu thân, tỏi, tỏi. A. Cửa phòng ngăn khẩu chỗ, Thú Lam nhìn thiện phòng nội đôi mẹ con này cùng nhau làm thiện một màn, nghe được giữa hai bên đối thoại, túi đầu bật thốt lên mà cười. Bộ dáng này rốt cuộc là nương chiếu Cố hài tử, vẫn là hài tử chiếu Cố nương a. Đang lúc này Phương còn ở nhàn nhã ở Cẩm Quốc thiện phòng làm thiện. Niệm quốc binh mã vào ở Cẩm quốc Hoàng Thành An chỉnh nghỉ ngơi thời điểm. Chu quốc cùng Hạ quốc kia phương lại là vì bọn họ thắng lợi cấp làm cho sức đầu mẹ chán, tâm loạn như ma. Thái Hằng dẫn dắt Chu quốc 50 vạn binh mã chung quy không có đuổi kịp tình hình chiến đấu, thượng giữa đường thời điểm, Cẩm quốc cũng đã bị Niệm quốc sở đoạn. Hiện giờ chính định trú ở một chỗ bình nguyên thượng, phái thám báo trở về Chu quốc báo tin, tuân cầu là phản hồi buồn quốc vẫn là tại chỗ đợi mệnh. Ở tin thượng hắn nói càng nhiều còn lại là đại biển mây trở ngại việc. càng muốn dẫn dắt này 50 vạn binh lính đi tiêu diệt kia đáng chết đại biển mây. Chỉ là ở hắn bên người quân sư Lý Miểu đối này không có nửa điểm tán đồng, đối với hắn ý tưởng cũng trực tiếp mở miệng nói mình sẽ không thành công. Hiện giờ này thiên hạ đang bị cẩm nghiệm hai nước chiến sự đảo loạn, vô luận Trung quốc vẫn là hạ quốc đều ở vào này phiến loạn thế, cũng đã sớm đã vào cục, lúc này nơi nào còn có tâm tư đi quản một cái giang hồ thế lực, chẳng sợ có tâm cũng là vô lực. Hùng chi này đại biển mây là trên giang hồ nhất đẳng thế lực Bản thân nơi Nhập Thiên Đảo chính là thiên nhiên phòng tuyến, chung quanh tất cả đều là hải vực, nếu tưởng công cần thiết là ở trên biển, hoặc là làm phi thú binh công. Đại biển mây thế lực nhất đẳng, nhân thủ đông đảo, các quốc gia bảy thành hải thương đều cùng bọn họ có quan hệ, nếu tấn công bọn họ, liền tính thắng cũng đối lúc này Chu Quốc cũng là một đạo đại thương. Thái Hằng nghe được Lý Miểu phân tích, đầy mặt đều là sắc mặt giận dữ không cam lòng. Đường đường Chu Quốc binh mã thế, nhưng bị một cái giang hồ thế lực cấp vấp phải, còn không thể đi xử lý. tạm thời bất luận bọn họ trong lòng nghẹn khuất bất mãn, chú hạ hai nước chú ý lại là lớn hơn nữa sự tình, cẩm quốc hiện giờ kết cục hay không sẽ là bọn họ hai nước về sau kết cục. một cái sơ khởi quốc gia thế nhưng như thế không đến một năm chiến sự liền đem đường đường tam đại quốc trung cường thịnh nhất cẩm quốc cấp chiếm lĩnh, hơn nữa chiến sự nghe tới còn nói nghiêng về một phía thế cục, hiện giờ niệm quốc binh mã đã nhập chú cẩm quốc, không cần bao lâu này cẩm quốc lãnh thổ đều thuộc về niệm quốc sở hữu, cẩm quốc chi danh cũng sẽ tiêu tán ở thiên hạ, thẳng đến mọi người dần dần quên mất. Đông Xuân Thành Tô ra nội. Tô Duy Thâm tĩnh tư, hơi nhíu khởi ánh mắt hiển lộ ra hắn nôn nóng. Một hồi lâu sau, hắn ánh mắt nhăn ngân chưa tiêu, hai mắt cuối cùng có dao động, nhìn về phía đối diện Đông Xuân Thành thành chủ Tô Duy Tuyệt. Duy Thâm, ngươi nghĩ đến cái gì? Tô Duy Tuyệt hỏi. Tô Duy Thâm nói, ca, ta đã từng cùng ngươi đã nói, Tư Lăng, Cô Hồng cùng đường nghiệm niệm hai người kia cùng mộ dung ngưng thật giống nhau, đều có người bình thường không có thủ đoạn. Lúc trước hắn muốn giúp một xâm quốc thời điểm ta cũng đã đoán trước tới rồi rất nhiều, lúc này mới có nhanh hơn kế hoạch, làm tiểu cửu tranh vị hiện giờ thế cục. Tô Duy tuyệt gật đầu, không sai, tâm tư của ngươi từ trước đến nay chặt chẽ, đối sự tình thấy được rõ ràng, ca luôn luôn tin ngươi. Tô Duy thâm mỉm cười, nói, từ lúc trước cùng mộ dung ngưng chân tướng chỗ ta cũng đã cảm giác được nàng ở băn khoăn cái gì, không dám ở chỗ này làm ra cái gì chuyện khác người, chỉ có thể làm ta chờ hiệp trợ làm việc. hiện giờ tư lăng cô hồng cũng không có chân chính ra tay một lần chỉ là dùng mưu kế đoạt quốc càng làm cho ta xác định điểm này nhất định có cái gì cấm bọn họ dùng ra những cái đó thần bí năng lực đối với chúng ta này đó người thường bất quá cũng là như thế ta vừa mới cảm thấy tư lăng cô hồng so đoán trước chúng càng thêm đáng sợ người này nếu chỉ là có một thân tuyệt đỉnh thực lực cũng liền thôi cố tình tâm trí thế nhưng cũng như vậy thận mật đáng sợ tô duy tuyệt sắc mặt ngưng trọng đối hắn luôn ngữ gật đầu tán thành tô duy thâm thâm chầm nói ca Lần này niệm quốc cùng cẩm quốc mới vừa chiến xong, đúng là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, lúc này cũng là tốt nhất xuất kích thời cơ. Nếu là qua cái này thời cơ, hung mãnh khôi phục tinh lực, trải qua một hồi đại chiến sau lễ rửa tội, chỉ biết càng thêm hung mãnh, đến lúc đó lại muốn giết nó liền khó khăn. Tô Duy tuyệt con ngươi dùng mình, hỏi, Duy thâm ý tứ. Tô Duy thâm nói, làm hạ quốc xuất binh tấn công nhà quốc. Tô Duy tuyệt nhíu mày nói, hạ quốc hoàng thượng ngu ngốc vô đạo, nhất gan sợ phiền phức. Di vãng liền muốn dùng liên hôn phương thức cùng cẩm quốc hợp tác, kỳ thật là tưởng liên hợp lại mưu đồ chúng ta Trung quốc. Lúc trước còn có một cái chiến thần Liêu Trọng Nhiên còn có thể chấn áp biên quan, không cho người ngoài xâm phạm, hiện giờ Liêu Trọng Nhiên đều thành tư lăng cô hồng bên kia người, hắn lại không dám cùng niệm quốc đối nghịch. Tô Duy Thâm cười nói, nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới càng muốn xuất binh, ta đã phái người đem Liêu Trọng Nhiên xuất hiện tin tức đưa đi cấp hạ quốc hoàng thượng, bên trong đem hắn đã là tư lăng cô hồng người. Sáng sớm liền đối hạ quốc có điều đồ tin tức tất cả nói ra, lúc này hẳn là cũng mau tới rồi trong tay của hắn. Một khi hắn nhận được tin tức này, nhất định đại loạn, con thỏ bức nóng này còn sẽ cắn người, huống chi là một quốc gia hoàng thượng. Hắn hai mắt thâm thúy, tinh quang liên tục, đến lúc đó hắn đã sẽ đến tìm Chu Quốc hợp tác, Tô Gia nhất phái lại đồng loạt thượng chết làm hoàng thượng đồng ý hạ quốc xung phong, Chu Quốc hiệp trợ, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi là được. Hảo! Tô Duy tuyệt lập tức cười ứng. Tô duy thâm xem hắn. Sắc mặt trầm giai hóa thành trầm trọng, hoan thanh nói, ca, không cần cao hưng quá sớm, cho dù là hai nước cùng công, địch nhân lại là tư lăng cô hồng người này, ta cũng không có mười thành năm chắc nói nhất định có thể thành. Tô Duy tuyệt kinh dị nói, tư lăng cô hồng người này đích sắc đáng sợ, chỉ là chính như Duy Thâm lời nói, hắn hiện giờ vừa mới chiến một hồi, đúng là yêu cầu tính dưỡng thời điểm, huống chi chu hạ hai nước. Hắn không nói xong, Tô Duy Thâm liền lắc đầu đánh gãy, thở dài. lúc trước chúng ta làm sao không phải tính toán xuất binh hiệp trợ cầm quốc đến kết quả cuối cùng ngươi đã thấy được ca tô duy thâm thận trọng nói ngươi đáp ứng ta một chuyện tô duy tuyệt nói duy tràn đầy chuyện gì nói thẳng liền nhưng ca tất sẽ đồng ý tô duy thâm nói trận này nếu là thắng tự nhiên là cuối cùng nếu là bại tô ra không cần cùng tư lăng cô hồng này kháng thần phục đi tô duy tuyệt vừa nghe đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên hai mắt khiếp sợ nhìn hắn tô duy thâm cũng đứng lên không đợi hắn nói chuyện tiếp tục nói, niệm quốc những ngày qua động tác ta đều thu vào đáy mắt, đối đãi đầu hướng cẩm quốc ba cánh, bọn họ cũng không có bất luận cái gì kỳ thị, một ít bởi vì chiến sự phá hủy quá mức nghiêm trọng địa phương cũng sẽ làm người xử lý, giảm thuế mấy năm, như vậy nhân đức chính sách làm cẩm quốc ba cánh thực mau liền tâm phục. Đây là tư lăng cô hồng thủ đoạn, cũng là hắn đích sắc không có bất luận cái gì kỳ thị lòng nghi ngờ. Tô Duy thâm tử ghế trên đứng lên, cùng Tô Duy tuyệt để coi, thành khẩn nói, ca, Đông Xuân thành là Tô gia cơ nghiệp. Ta không muốn bởi vì nhất thời khí phách khiến cho này hết thể đều hủy trong một sớm, nơi này là nhà của chúng ta. Nếu bại, liền thần phục đi, tư lăng cô hồng người này mặt khác ta xem không chuẩn, nhưng là hắn kia phân vô tình ta thấy được rõ ràng, nguyên nhân chính là vì hắn vô tình mới sẽ không nhớ thương chúng ta tô ra cơ nghiệp, chỉ cần thần phục hắn, không cùng hắn đối địch, tất nhiên sẽ không đối chúng ta tô ra ra tay. Đông Xuân Thành là hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương, nơi này hết thảy đều làm hắn yêu thích. Hắn nỗ lực là vì nơi này thân nhân cũng là vì nơi này, vô luận như thế nào hắn đều không muốn nhìn đến cả đời nhất để ý hai người biến mất. Tô Duy tuyệt sắc mặt biến đổi, hỏi, ngươi có thể bảo đảm, hắn sẽ không đối Tô ra ra tay. Tô Duy thâm mỉm cười nói, ca, nếu lần này hành động bại, chẳng sợ chúng ta Tô ra phản kháng cũng bất quá vừa chết. Tô Duy tuyệt thân hình chấn động, tam tức sau, nói, ta đã biết, việc này ta sẽ suy xét. Tô Duy thâm mỉm cười gật đầu, hắn cũng không nóng lòng nhất thời hắn tin tưởng đối đông xuân thành rót vào cảm tình tô duy cũng không so với hắn thiếu thời gian trôi đi mặt trời lặn tây sơn chân trời dáng màu muôn vàn cẩm quốc cẩm tầm địa nội các xương phòng thanh u nhợt nhạt hơn hương trôi nổi trong không khí an nhàn đến tính hảo trong phòng ánh sáng gãi đúng châu ngứa Thủy mặc bình phong sau giường nội nguyệt bạch bạc theo cái màn giường vân cẩm tơ lủa chăn mỏng tư lăng cô hồng tĩnh nằm giấc ngủ lúc này hắn mật lớn lên lông mi run rẩy chậm rãi mở từ lăng cô hồng không cần xem liền biết được bên người cũng không có đường nghiệm nghiệm thiện mị con ngươi nội hiện lên một sợi mất mát tảm đạm hắn từ trên giường đứng dậy mặc vào giày vớ đem treo một bên áo ngoài khoác trên vai hơi thở nhẹ người trong phòng hương thiện dương khỏe miệng trong phòng u hương mang theo yên giấc dược hiệu này dược đúng là đường nghiệm nghiệm sở phóng hắn muốn hóa giải bất quá tâm niệm chi gian mà thôi lại không có đi hóa giải phản kháng chỉ là tùy ý chính mình ngửi nhập trong cơ thể chìm vào giấc ngủ hắn một giấc này đích xác ngủ đến trầm chỉ là tinh lực một khôi phục liền rắc bên người đã không có quen thuộc hơi thở này liền từ ngủ say trung tỉnh lại Nghiệm niệm tư lăng cô hồng nước mắt nhìn về phía phía bắc phương hướng trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc còn có nồng đậm ý cười lúc này đang ở thiện phòng bận rộn đường nghiệm niệm động tác một đốn ghé mắt vừa lúc là cẩm càn cung xương phòng xuyên thấu qua hết thể tựa vừa lúc cùng tư lăng cô hồng đối diện ở bên nhau mậu thân hồng tước điều chứng lại hồ hồ ngoan bảo bất đắc dĩ tiếng kêu vang lên Đường Nghiệm Nghiệm quay đầu nhìn chính mình trong tay đồ ăn nồi, gắt gao nhìn chằm chằm đồ ăn trong nồi mặt đã biến thành một đoàn đen xì lì đồ vật, buồn mặt vô biểu tình mặt hiện lên một tầng nhuận hồng. Cô hồng. Thấy, Ngoan Bảo đi dạo tiểu bước chân đi tới, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Đường Nghiệm Nghiệm trên mặt đỏ ửng, trôi nổi thân thể, nghiêm trang vô vô nàng lưng, Lao Khí Mộc Lan chẳng nói, Mâu Thân không cần ngượng ngùng, thứ gì đều là muốn học, Mâu Thân đã thực nỗ lực. Thật sự, Ngao Lục Lục nhảy lên Đường Nghiệm Nghiệm bả vai. đầu nhỏ hướng nàng trên mặt nhẹ nhàng co. đương nghiệm nghiệm mặt vô biểu tình đem đồ ăn trong nồi đen xì lì đổ lại đem đồ ăn nồi thả lại bếp lò thượng bộ mặt biểu tình trên mặt lộ ra một sợi thất bại ở nàng xem ra luyện đan rất đơn giản nấu ăn đồng dạng là nổi lửa phóng tài liệu nên là dễ như chở bàn tay mới là. chỉ là thật sự làm lên lần lượt thất bại làm nàng hiện chẳng sợ luyện đan cùng nấu ăn nhìn như cùng nguyên chỉ là thiên phú tuyệt đỉnh luyện dược sư cũng có khả năng là cái làm thiện ngu ngốc nàng chính mình chính là trong đó một cái Mẫu thân. Ngoan bảo kỳ thật đồng dạng bất đắc dĩ, hắn hiện giờ chỉ có cảm thán nghi hoặc, ngay từ đầu hắn rốt cuộc là làm sao vậy, mới có thể sinh ra mẫu thân thực sẽ làm thiện, làm thiện ăn rất ngon loại này đáng sợ ý tưởng. Mẫu thân, thật sự không quan hệ. Mẫu thân nấu cháo liền rất hảo. Mặt khác ngoan bảo tới làm thì tốt rồi. Ngoan bảo ngưỡng đầu ăn ủi nghĩ thầm khó trách cha làm thiện ăn ngon như vậy, nguyên lai chính là vì thảo mẫu thân niềm vui. Đường niệm niệm nghe xong hắn nói. quay đầu nhìn về phía bên kia chính đặt ở ngọc sứ vại tiểu hỏa giữ âm cháo trắng một tức sau nói cái kia ai đều sẽ làm ngoan bảo ngửa đầu nghiêm trang nói mẫu thân làm gạo trắng cháo là ngoan bảo ăn qua ăn ngon nhất gạo trắng cháo đương nghiệm nghiệm xem hắn ngoan bảo không chút nào thoái nhượng đáy lòng thầm nghĩ ngoan bảo mới không có nói dối mẫu thân làm gạo trắng cháo thật là tốt nhất ăn gạo trắng cháo dùng chính là ngọc châu mễ vạn năm hàn đàng thủy dược hỏa ngao thành gạo trắng cháo dưới bầu trời này còn có ai có thể làm gạo trắng cháo so mâu thân làm ăn ngon nô no. cha không tính sau khi đường nghiệm nghiệm mặt giãn ra mà cười không người liền ở ngoan bảo thị thị khuôn mặt nhỏ thượng xoa bót đem hắn đầy mặt đứng đắn lão khí đều cấp chỗ lẫn nói ngoan bảo thật đáng yêu ngoan bảo khuôn mặt nhỏ phanh hồng cái hoàn toàn biệt lưu né tránh đường nghiệm nghiệm hãng hại lúc này đường nghiệm nghiệm vừa mới chuẩn bị rỗi tay đem ngoan bảo ôm vào trong lòng ngực vòng eo đã bị quen thuộc hai tay vây quanh được nàng động tác một đốn quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở chỗ này tư lăng cô hồng cẩn thận đánh giá hắn khí xác hiện hoàn toàn không việc gì sau duỗi tay đẩy hạ hắn, nói phóng ta xuống dưới tư lăng cô hồng cũng không có lập tức buông tay túi đầu ở nàng sườn biên thấp giọng nói niệm niệm đang làm cái gì làm thiện đương niệm niệm sóng mắt nhẹ lóe đồng tử không giấu vết kia một chút nhẹ rũ thẹn thùng giống nhau phong tình ở trên người nàng cực nhỏ xuất hiện Tư lăng cô hồng ánh mắt một thầm, làm cho ai ăn cô hồng đương nghiệm nghiệm nước mắt đáy mắt chấp động thất bại hơi nhấp môi nói còn không có làm tốt tư lăng cô hồng khỏe miệng một câu đôi mắt thâm thúy nhẹ ngữ nói làm tốt đương nghiệm nghiệm ngẩn ra lỗ thai bị hắn nước nóng hơi thở bao vây mẫn cảm giật giật lúc này thần vừa thấy liền rơi vào một đôi thâm thúy như viên đáy mắt tâm thần vừa động liền biết được hắn động tình đối này nàng thần dung bình tĩnh bình tĩnh trả lời chỉ có một vài cháo đủ rồi tư lăng cô hồng đôi mắt sâu thẳm môi mỏng đụng chạm ở nàng bên hai. có niệm niệm là đủ rồi Đường niệm niệm thân thể mẫn cảm khẽ run lên suy nghĩ một hồi nghiêm túc nói cô hồng mệt mỏi không thể lại mệt kỳ thật nàng chính là tưởng đem này đốn đồ ăn làm xong trước nay đến thế giới này đến bây giờ không có bất luận cái gì một việc đem nàng khó đến như thế huống chi này vẫn là nàng lần đầu tiên chuyên tâm cùng ngoan bảo cùng nhau cấp tư lăng cô hồng làm thiện như thế nào đều muốn làm được viên mãn tư lăng cô hồng không có ngôn ngữ dụ mắt đem nàng vành thai hàm nhập khẩu chung động tác ôn nhu thân mật đủ để cho người mềm đến tâm khảm, căn bản vô pháp cự tuyệt. Đường Nghiệm Nghiệm con ngươi hơi hơi trừng, ở hắn như thế ôn nhu đối đãi hạ, thân thể bản năng đã sớm quân lính tán dã. Nàng nơi nào sẽ biết được, này đó đều ít nhiều nàng thân thủ cho những cái đó sách, còn có nàng chính miệng làm hắn nghiêm túc học tập, này không báo ứng tới, cái gì đều dùng ở nàng trên người. Từ Lăng Cô hồng đôi mắt sủng lịch mỉm cười, bế lên nàng vòng eo liền xoay người liền đi. Từ tư Lăng Cô hồng đã đến đến bây giờ? ngoan bảo nhìn đông nhìn tây cũng nhìn đến hai người đều là mơ hồ lập tức liền biết được đây là định là tư lăng cô hồng bày ra pháp thuật lúc này xem hai người phải đi ẩn ẩn cũng đoán được một ít cái gì đỏ mặt không tiếng động hư nhẹ ánh mắt liền chuyển hướng kia còn ở bệ bếp giữ ấm gạo trắng cháo sứ vại mẫu thân thân thủ làm gạo trắng cháo đệ nhất khẩu là ngoan bảo ăn hiện tại tất cả đều là ngoan bảo lúc này ở hắn long lánh dưới ánh mắt kia trên bệ bếp sứ vại đột nhiên biến mất không thấy ngoan bảo lúc ấy giống như sét đánh vần ra sau đó đột nhiên xoay người đối với tư lăng cô hồng rời đi phương hướng hô người xấu cha quỳ hẹp hỏi. quỳ hẹp hỏi. cửa phòng ngăn khẩu thù lam nhìn thiện phòng nội khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu hài nhi thật sự không biết nên cười hay là nên đồng tình một t đi a một ít nẹ tở sở tại một e ít một tò ho, hơi tật 35 mươi lăm tờ ít vợ tì nẹt bù tổn một t phỏn sở tại một e phỏn xài dơ mười tám tờ ít phò nẩy tật bom một dê co một tỏ phủ ồ ổ thỉnh nhớ kỹ bổn chạm vực danh thứ 100 nhất nhất chương thời tiết thay đổi từ cẩm quốc chiến bại đảo mắt liền qua đi một tháng thời gian hiện giờ cẩm quốc địa vực đã hoàn toàn thay đổi triều đại vì niệm quốc sở hữu tương so niệm quốc chậm rãi vững vàng lớn mạnh chu hạ hai nước động tác cũng càng ngày càng rõ ràng chính như tô duy thâm sở liệu hạ quốc hoàng đế vừa được đến hắn sở cấp tin tức lập tức liền luống cuống hắn lập tức hạ lệnh hướng chu liên minh quốc tế minh xuất binh chinh chiến niệm quốc nay một đạo mệnh lệnh xuất hiện Liền có tướng quân không sợ sinh tử bước ra khỏi hàng chờ lệnh. Chỉ là hắn này chờ lệnh cũng không có được đến Hạ Quốc Hoàng đế ngợi khen, ngược lại làm hắn đen thể diện, nổi giận nói, hảo một cái nguyện vì nước hy sinh thân mình, đến chết mới thôi. Nếu cho ngươi đi, này Hạ Quốc Há chỉ sợ không phải liều chết chiến đấu hăng hái, mà là bất chiến mà bại Lữ tướng quân kinh hãi, bị hắn như thế ngôn ngữ nói được mặt đỏ lên bảng, cường tráng thân hình tức giận đến cứng đờ nói, không biết Hoàng thượng đây là ý gì? Ý gì? hạ quốc hoàng thượng cười lạnh nói liêu đại tướng quân nhưng đi tìm quá ngươi lữ tướng quân sắc mặt cả kinh hắn này sắc mặt vừa ra lập tức làm hạ quốc hoàng thượng nhận định chuyện này chân thật lòng tràn đầy lửa giận bốc lên cả giận nói người tới đem này phản thần kéo xuống lữ tướng quân cả kinh nói hoàng thượng vi thần thật là gặp qua liêu tướng quân chẳng qua là uống trà tâm tình này có gì sai đâu làm hoàng thượng định vi thần một cái phản thần tội lỗi hạ quốc hoàng thượng hư lạnh một tiếng nói chết đã đến nơi còn không thừa nhận Thật đương chấm làng ngốc tử không thành. Kéo xuống. Từ ngoài điện đi vào tới thị vệ chế trụ Lữ tướng quân hai tay, Tuân lệnh liền đem hắn hướng ngoài điện bỏ đi. Lữ tướng quân vẫn chưa dãy rủa, chỉ là trừng mắt một đôi như đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng vị hạ quốc hoàng đế, cao quát, hôn quân, ngu quân. Liêu tướng quân quả nhiên nói không tồi, này hạ quốc thiên hạ có người này chờ ngu xuẩn người, gì nói hương thịnh, hủy diệt chỉ là sớm muộn gì sự tình. Hạ quốc hoàng đế nghe vậy, vốn là nhân niệm quốc sự tình làm cho phập phồng không chừng tâm thần lập tức bị kích khởi như là tìm được rồi một cái giận chó đánh mèo đối tượng đột nhiên vô án dựng lên cả giận nói lữ đàn diệu cấu kết ngoại đảng ý đồ mưu phản làm phản trong triều đình đối chấm nói năng lô mãng tội hẳn là chạm trạm tự vừa ra triều đình yên tính không tiếng động ha ha ha ha ha lữ đàn diệu tê thanh cười to gào giống mấy ngày liền hôn quân hôn quân a liêu tương quân lữ môi chỉ hận chính mình không có tùy ngài cùng sớm chút rời đi hảo hắn gào giống thanh theo hắn thân ảnh bị kéo xa mà càng ngày càng nhẹ chỉ là ở triều đình chúng thần trong lòng lại càng áp càng nặng hạ quốc hoàng đế ngồi trở lại vị trí ánh mắt tàn nhẫn đảo qua phía dưới chúng thần nói còn có ai muốn chờ lệnh xuất trinh phía dưới lặng ngắt như tờ hạ quốc hoàng đế giận a nói ngày thường không phải rất nói nhiều hiện giờ như thế nào đều không lên tiếng chẳng lẽ là sợ chúng thần đồng thời quỳ xuống đất hô to nói vì thần sợ hãi Hạ quốc hoàng đế nhìn thấy như thế lại là giận lại là hỉ, thì bọn họ đối chính mình sợ hãi, giận bọn họ không hề biện pháp. Nếu hiện giờ Liêu Trọng Nhiên còn ở Hạ quốc nói, nơi nào còn có nhiều như vậy ban khoăn, đã sớm binh làm hắn dẫn dắt thảo phạt tứ phương. Tưởng tượng đến Liêu Trọng Nhiên, hắn trong lòng lửa giận lại bốc lên dựng lên, lạnh lùng hừ nhẹ. Đã không có Liêu Trọng Nhiên Hạ quốc hay là liền không phải Hạ quốc không thành. minh mông đại Hạ quốc hay là liền tìm không đến một cái lĩnh quân chi tài. Sở hữu cùng Liêu Trọng Nhiên có quan hệ phản bội đảng, hắn đều sẽ nhất nhất diệt trừ, dám can đảm phản bội Hạ Quốc liền lấy cả nhà tới chôn cùng. Đương lâm chiều một quá, Hạ Quốc Hoàng thượng Ly Long ỉ mà đi, phía dưới chúng thần cũng từng người đi ra điện phủ đại môn rời đi. Rời đi là lúc mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau, gương mặt phía trên đều mang theo vài phần phẫn hận bất đắc dĩ, trong miệng thấp thấp nhắc mãi chỉ có chính mình có thể nghe được lời nói, hôn quân a hôn quân. trận này từ lữ tướng quân bắt đầu phản thần chu sát chỉ là vừa mới bắt đầu từ ngày này bắt đầu sở hữu cùng liêu trọng nhiên có chút can hệ nhân mã đều bị hạ quốc hoàng đế hoài nghi định tội trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả hạ quốc đều không khỏi có chút táo lộn số đãng hạ quốc một chỗ hẻo lánh tử quán liêu trọng nhiên một thân hắc y y hải mũ sa trang phẫn yên lặng uống rượu nghe tử quán nội những người khác đàm luận có quan hệ hạ quốc các vị tướng quân tử tội mũ xa sa sau hắn hai tròng mắt biểu lộ một mạt bi ai càng nhiều còn lại là như đao như phong lạnh tấu xương hắn đích xác đi tìm quá những người đó bất quá cũng không có đàm luận phản quốc sự tình chỉ là thật sự uống trà sướng liêu thẳng đến rời đi thời điểm hắn mới ngôn ngữ một tiếng hạ quốc hoàng đế ngu ngốc vô đạo sớm muộn gì sẽ rơi vào niệm quốc tay đây là đối bọn họ khuyên bảo cũng là đối bọn họ cảnh cáo Liêu trọng nhiên lắc đầu khan khan thanh nói tiểu nhị tới một hồ tốt nhất thanh cốc tới tiểu nhị thực mau liền đem hắn muốn thanh cốc rượu đưa lên tới cười nói Khách quan thật là hào ánh mắt, này thanh cốc rượu liền thuộc chúng ta tiểu quán tốt nhất, khách quan thỉnh chậm dùng. Liêu trọng nhiên gật đầu, sau đó đổ một ly thanh cốc rượu ở cái ly, cũng không có trực tiếp uống đi, mà là cầm trong tay chén rượu cách không ngã xuống trên mặt đất. Một màn này rơi vào tiểu quán mọi người trong mắt, tức khác có chút đau mình lại có chút không rõ. Vừa mới vị kia đối hắn luôn chậm dùng tiểu nhị sắc mặt cũng biến đổi, có chút phấn bực, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng kẻ điên, không hề đi để ý tới. liêu trọng nhiên cũng không có để ý chung quanh người quỷ dị ánh mắt hắn một ly tiếp theo một ly đảo rượu đáy mắt bi thương trầm trọng này đó huynh đệ chết cũng có hắn thúc đẩy nếu không phải hắn đi tìm bọn họ bọn họ cũng sẽ không bị hạ quốc hoàng thượng hoài nghi khoảng thời gian trước hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình hành tung bị người rất quá mấy phen hành tẩu mới lại lần nữa ẩn ấp chỉ sợ đúng là bởi vì điểm này mới rước lấy hạ minh khải này cái này hôn quân chú ý cấp này đó huynh đệ đưa tới họa sát thân. bọn họ cả đời vì hạ quốc cúc cung tận tụy Hiện giờ lại rơi vào như thế kết cục, là nên cười lớn một tiếng chính mình ngu dại hay là nên mắng to một tiếng hạ mình khải ngu ngốc vô đạo. Suốt 12 ly rượu, suốt 4 người, mỗi người 3 ly. Nửa hồ thanh cốc ở trong tay hắn chạy xuôi rơi xuống đất, tiếp mà hắn tự hành rót rượu uống, đem dư lại nửa bầu rượu đều uống nhập khẩu chung. Tiểu quán người trong nhìn hắn hành vi, mơ hồ phỏng đoán đến cái gì. Có thông tuệ giả càng là đã phỏng đoán tới rồi hắn này 12 ly rượu là vì ai mà đảo. Này 12 ly rượu lại là vì ai vì uống? Lúc này, một người áo sáng bình phàm nam tử từ tiểu quán ngoài cửa đi vào tới, khắp nơi nhìn xung quanh sau thấy được Liêu Trọng Nhiên thân ảnh, trên mặt buông lỏng liền hướng hắn đi tới, cung kính đứng ở một bên hành lễ, được đến Liêu Trọng Nhiên sau khi gật đầu, mới vừa rồi tới gần ở bên thai hắn nói nhỏ nói chút cái gì. Một hồi, nam tử nói xong lại cung kính đứng thẳng thân hình ở một bên, Liêu Trọng Nhiên buông trong tay đã không trẻ rượu, lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. áo xám nam tử theo sát ở hắn phía sau hạ quốc hoàng thượng gần đây này đó động tác không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào đông xuân thành tô ra trong mắt chính như tô duy thâm sở liệu hạ quốc hoàng thượng đích xác hướng chu quốc đi sứ đưa qua liên minh ý tứ tô ra phe phái sớm tại tô duy tuyệt ra mệnh lệnh biết được những việc này vừa nghe việc này liền ở trong triều đình chờ lệnh làm chu quốc hoàng thượng đồng ý việc này ánh trăng như thế dưới ánh trăng phủ dung quyến rũ đông xuân thành thành chủ phủ nội một chỗ tiểu cát một chương bàn nhỏ tô duy thâm cùng tô duy tuyệt tương đối mà ngồi nâng chén cọc uống tô duy thâm lắc đầu bất đắc dĩ thở dài này hạ minh khải so với chúng ta nghĩ đến còn muốn vô năng thế nhưng ở cái này khẩn trương thời khắc làm ra tàn sát tướng lãnh việc chẳng những rước lấy hạ quốc bá tánh khủng hoảng còn muốn rước lấy hạ quốc quyền quý bất mãn càng sẽ rước lấy mặt khác tướng lãnh phẫn hận như vậy sẽ chỉ làm hạ quốc thế cục càng vì khó khăn làm những cái đó tướng lãnh binh lính đẩy hướng liêu trọng nhưng mà đã tô duy tuyệt cười nhạo một tiếng lãnh đọng nói hạ quốc sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ bất quá là bởi vì liêu trọng nhiên dẫn dắt ra tới một đám thiết đem còn có nghìn năm qua tổ tiên xây lên căn cơ mà thôi hiện giờ đã thành loạn thế liêu trọng nhiên làm phản hạ minh khải vô tri hành vi này hạ quốc bất diệt cũng khó hạ quốc diệt bất diệt cùng ta đều không có quan hệ chỉ cần hắn thượng có binh mã như vậy đủ rồi tô duy thâm nước mắt nhìn không trung minh nguyệt nâng chén tiễn uống chậm rãi nói liêu trọng nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội Những cái đó bị hạ mình khải giết tướng lanh càng nhiều là chân chính trung thần, này đó trung thần bị giết mới chân chính giết lạnh những người khác tâm, lúc này mới sẽ làm bọn họ càng xu hướng Liêu Trọng Nhiên. Tô Duy tuyệt nói, chẳng sợ bọn họ xu hướng Liêu Trọng Nhiên, Liêu Trọng Nhiên cũng vô pháp khống chế sở hữu binh mã, chỉ cần hạ quốc xuất binh, cho niệm quốc một lần bị thương nặng như vậy đủ rồi, khẩn kế tiếp chỉ cần chúng ta Chu quốc thừa thắng sông lên. Tô Duy thâm cười nói, không sai, hai người chủ ý đang đánh. Chỉ chờ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, lại quên mất trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc nói đến, đang lúc chu hạ hai nước đồng mưu mà thành, cộng đồng xuất binh công kích trực tiếp niệm quốc mà đến thời điểm, thiên biến. Nguyên lai Cẩm Quốc Hoàng Thành lúc này đã sửa tên vì trước, dù ồ, vĩnh thành, Cẩm Quốc Hoàng Cung cũng bị sửa tên vì Minh Ấn Cung. Nay một đêm, cung đình ánh đến ngày đẳng đèn lồng liên xuyến như long, từng trương che kín tinh xảo thức ăn trái cây rượu yến bản, một đám mặt mang vui sướng mọi người nay một tháng triệu thiết diệp thị tỉ muội hội gia cắt thanh thạch điện cận bọn người từ biên quan tới rồi mọi người cộng ngồi trong hiến hội cộng khánh một trận chiến báo cáo thắng lợi đoạt được cẩm quốc thiên hạ niệm quốc lớn mạnh chi hỉ rượu hương liên miên tiếng cười không ngừng này đến hội chung không có ca vũ chỉ có một ít tạp kỹ biểu diễn địa vị cao thượng đường niệm niệm ngồi ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực trong tay chính cầm một ly rượu gạo chuẩn bị uống ly chung rượu nổi lên một hôm gợn song chậm rãi tan ra khang đương một tiếng không lớn không nhỏ Lại làm ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mọi người ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía thượng vị đường nghiệm nghiệm. Kia một tiếng, đúng là từ nàng đem chén rượu đặt ở trước người trên bàn văng lên. Đường nghiệm nghiệm con ngươi nội lục sóng lưu chuyển, thủy nhu khuôn mặt dần dần hóa thành vô tình chết lặng, tiểu môi hơi nhấp, nhìn ngoài điện trên khung. Nàng này sắc mặt xuất hiện, làm ở đây mọi người đều không khỏi tâm thần dung chuyển. Lâu như vậy tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng lộ ra như vậy thần sắc. thoạt nhìn tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình muốn sinh giống nhau không ngừng là nàng bụt ở một hương cùng liên kiều hai người bên người chơi đùa bạch lê cũng đột nhiên định ra thân hình hẹp dài hồ ly mắt nghiêm nghị nhìn về phía bên ngoài kia một bên ghé vào ghế trên xà quái cũng thẳng thắn thân rắn một đôi vốn là đen nhánh xà mắt huyết quang tràn ngập biến thành hoàn toàn huyết hồng ngoan bảo tay nhỏ che lại trực tiếp ngực một cổ hái hùng khiếp vía cảm giác nảy lên trong lòng hắn chậm rãi đi đến đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng bên người Một bàn tay bắt lấy tư lăng cô hồng xiêm ý để, khuôn mặt nhỏ phình phình, tràn đầy nghiêm túc. Tư lăng cô hồng liếc hắn một cái, một tay đem đường nghiệm nghiệm khuôn mặt phủng đến trước mặt, chấn ăn nói, không có việc gì. Đường nghiệm nghiệm trên mặt chết lặng giãn ra, gật đầu không nói. Một cổ ngưng trọng không khí ở hiến hội Trung Quốc lên dựng lên, phía dưới thủ làm đám người toàn bộ không do nguyên lý do, duy độc một linh nhi sắc mặt tái nhợt, tay háo nội đôi tay cũng nắm chặt thành nắm tay. trung ương bùn ở biểu diễn tạp kỹ diễn viên cũng bị này cổ không khí cảm nhiễm một chút kinh hách trên mặt đất biểu diễn cũng tự nhiên mà vậy vô pháp lại tiếp tục đi xuống hoàng thượng liên kiều đứng lên nhịn không được ra tiếng chuẩn bị dò hỏi ẩm vang một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên đem liên kiều đang muốn nói ra lời nói cấp đánh gãy mọi người kinh thần này tiếng sấm không khỏi quá vang lên một ít hơn nữa thế nhưng liền mặt đất đều giống như theo tiếng sấm chấn động ầm ẩm ẩm vang một đạo tiếng sấm vang lên Nên đón mà đến chính là một đạo liên tiếp một đạo sấm vang, chân trời xuất hiện ánh lửa, đem khắp đại địa chiếu thành lửa đỏ chi sắc. Thù lam đám người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy dày đặc mây đen trùng ánh lửa càng ngày càng thịnh, giống như sóng biển gió nổi mây phun, tựa hồ có cái gì muốn từ trong đó phá không mà ra giống nhau. Trên thực tế bọn họ nghĩ đến không có sai, thật sự có thứ gì từ không trung mây đen nội rơi xuống, đó là một khối thật lớn đá lấy lửa, từ nồng hậu mây đen trung phi lạc mà đến, mang theo kịch liệt trận gió. Nhìn như không nhanh không chậm, thực tế độ kinh người, dừng ở vạn mét ở ngoài Này rơi xuống hạ, liền liền nơi này bọn họ sở đứng mặt đất đều tựa chấn động Có thể thấy được kia đá lấy lửa chân chính rơi xuống địa phương sẽ chiêu đến cái dạng gì tai nạn Này, đây là Cho dù là đi theo giả tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm trải qua rất nhiều thần kỳ việc mọi người Lúc này cũng không khỏi bị một màn này cấp kinh ngơ ngẩn Không chung mây lửa cũng không co tan đi, ngược lại phập phồng càng lúc càng nhanh Rơi xuống đá lây lửa cũng càng ngày càng nhiều Duy độc không có một khối rừng ở Minh Ân Cung này chỗ Trước vĩnh bên trong thành ba tánh đều bị bất thình lình thiên thai cấp bừng tỉnh Khi bọn hắn hoảng loạn từ trong phòng đi ra Hoặc là xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn đến trước mắt một màn khi Sớm đã cả kinh trận mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệnh Khóc tiếng la, tiếng kêu sợ hãi, mang thanh nhất thời vang vọng toàn bộ thành Minh Ân Cung, tiến trong điện Lúc này mọi người đều đã phục hồi tinh thần lại tất cả mọi người đã từ trên chỗ ngồi đứng lên đi vào trung ương bụt ở trung ương chỗ tạp kỹ diễn viên đều liền đi mang bỏ đẩy đến một bên thậm chí có người đã đái trong quần làm không khí tràn ngập một cổ khó nghe hương vị đối này mọi người đều đã lười đến đi so đo mấy người sắc mặt ngưng trọng liên thiểu nhất không chịu nổi khí nói hoàng thượng này này rốt cuộc là đương nghiệm niệm đồng dạng nhìn về phía tư lăng cô hồng tư lăng cô hồng đôi mắt ba quang nhẹ dạng hoan thanh nói người tu ma đương nghiệm, nghiệm hỏi Tư pháp giả mặc kệ. Tiên nguyên người tu tiên không thể nhập mọi việc, nếu không sẽ bị xử phạt, như vậy người tu ma vì cái gì có thể nhập phàm thế, còn có thể ra lớn như vậy động tĩnh, bọn họ cũng không để ý. thư lăng cô hồng lắc đầu, nói, người tu ma không về hắn quản. Nga. Đương nghiệm nghiệm gật đầu, trong mắt lục sóng long lánh. Không về hắn quản. Như vậy có phải hay không nói có khác người khác quản lý này quần ma tu? Nếu có thể cho này quần ma tu nhập phàm thế. nói cách khác quản lý người tu chân người nọ đánh không thắng kia quản lý người tu ma người lúc này mới làm cho bọn họ như vậy không kiêng nghề gì tiến vào phàng thế chính là vì cái gì cố tình ở hôm nay một đám xuất hiện dị vãng đều không xuất hiện đâu phía dưới một linh nhi đột nhiên hô nhỏ một tiếng ma tỉnh ngày đệ nhất linh một bốn chương xuất phát cực bắc hoàng hậu nương nương chính là hoàng hậu nương nương một chút đều không sợ hãi liên tiểu, một hương hai người lúc này trăng miệng một lời kêu to nói không có sai biệt hai trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cười hai mắt lập lòe tràn đầy sùng bái bộ dáng đương nghiệm nghiệm bình tĩnh trả lời ta sợ hãi liên tiểu cùng một hương vừa nghe trên mặt tươi cười đồng thời một đốn sau đó chừng lớn con mắt nhìn đường nghiệm nghiệm mãn nhãn không tin nghe một chút khẩu khí này nhìn xem này biểu tình nơi nào như là ở sợ hãi bộ dáng chỉ là nàng lại nói như vậy nghiêm túc không phải do người không tin Đường nghiệm đôi mắt đạm tĩnh quả thật nói nếu có thể ngăn cản này đó sinh ta sẽ ngăn cản, chính là ngăn cản không được, vậy chỉ có thể đối mặt, sợ hãi cũng vô dụng. Liên tiểu, một hương hai người thần sắc trầm rãi làm nhạt xuống dưới, chung quanh mặt khác mấy người đồng dạng im lặng nghe. Không có sai, sợ hãi vô dụng, chỉ là có quá nhiều người hiểu được đạo lý này, nhưng là sợ hãi bản năng lại ngăn cản không được, khi thời gian sinh trước mắt thời điểm, vẫn là sẽ nhịn không được sinh ra sợ hãi. Đường niệm niệm hai mắt hiện lên một sợi bất đắc dĩ, một bộ nước chảy bèo trôi không phụ trách thần sắc, bình tĩnh nói. chỉ có thể đối mặt, lại không nghĩ người một nhà chết, vậy để cho người khác chết, thuận tiện và bảo, khá tốt. Mọi người lại lần nữa nhầm nháp đến cái loại này, chỉ có nàng mới có thể cho cảm thụ, bất đắc dĩ vô ngữ, cố tình lại nhịn không được buồn cười, cuối cùng chỉ có thể lòng tràn đầy dối rắm. Hùng chi đây cũng là một cái cơ hội. Liên tiểu không khỏi bật thốt lên liên hỏi, cơ hội. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, thực lực chỉ có trong lúc đánh nhau mới có thể tăng lên càng mau không phải sao. Lời vừa nói ra, Mọi người ở trong nháy mắt kinh giật mình. Đúng rồi, bọn họ như thế nào quên mất, chỉ có ở thế lực ngang nhau, hoặc là đối mặt cảng cường địch người sinh tử đánh nhau, thực lực của chính mình mới có thể được đến tăng lên. Vẫn luôn ở vào bình thản chung, thực lực chỉ biết ngừng ở chỗ cũ. Bọn họ mấy ngày này tới nay quá mức lơi lỏng, chỉ là thắng được phạm thế thiên hạ liền rào rạt đắc ý, lại quên mất này đó ở những cái đó người tu tiên trong mắt căn bản là khinh thường nhìn lại. Mọi người sắc mặt đều hiện lên tự thẹn. Chiến thương tiễn sắc mặt càng vì lãnh nạnh. Hắn thân phụ chiến gia huyết cửu, sao có thể lơi lỏng. Hiện giờ đám kia tiên nguyên người trong liền phải đã đến, há có thể lùi bước. Chiến thiên kích có điều cảm giác nhìn về phía hắn, một trưởng trụ ở trên vai hắn, ở hắn đảo mắt xem ra khi đối hắn không tiếng động cười, kia tươi cười như cuồng như thú, hung ác cuồng bá. Thù Lam lo lắng nói, chỉ là những người đó thủ đoạn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nay không phải nàng tự coi nhẹ mình, chỉ là ăn ngay nói thật. tư nàng gặp qua mộ dung ngưng thật sự thủ đoạn còn có đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thỉnh thoảng hiện lộ ra tới pháp thuật đều làm nàng biết được cùng này đó người tu tiên so sánh với bọn họ những người này căn bản không phải đối thủ đường nghiệm nghiệm đem ngoan bảo trong tay ngọc giản nạp vào trong tay sau đó đem trong đó nội dung giao cho mấy người trong ốc nội ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu mọi người mới ở thình lình xảy ra hình ảnh nội dung chung hoàn hồn sắc mặt chung khó có thể che giấu kinh dị đường nghiệm nghiệm này sẽ mới nói Vô luận các ngươi có thể hay không được đến thiên địa ban cho tiên duyên thoát ly phàng thai, được đến căn nguyên công pháp đều không có quan hệ, ta đã cho các ngươi ăn qua tẩy tùy đan, cô Hồng cũng biết rất nhiều công pháp. Nói tới rồi này một bước, mọi người nơi nào còn sẽ không rõ nàng ý tứ, mỗi người sắc mặt đều thượng có một phân trọng giật mình. Từ biết được ma tỉnh ngày chân tướng lại đến đường nghiệm nghiệm lời nói, nay hết thể đều lại một lần làm mọi người tầm mắt mở rộng, tương đối cũng làm cho bọn họ có chút không chân thật lang nhiên. Liên Tiểu có chút ngốc ngốc hỏi. Hoàng hậu nói chính là, có thể cho chúng ta thành tiên, có thể cho chúng ta trường sinh bất lão. Đường Niệm Niệm lắc đầu nói, cái này muốn dựa các ngươi chính mình tu luyện, bất quá ta có thể cho các ngươi đan dược. Thật là. Liên Kiều lập tức một tiếng kinh hô, xoay người liền cùng một hương ôm nhau, đồng loạt đầy mặt kinh hỉ cười vui lên. Ngay sau đó lại đồng thời xoay người đối Đường nghiệm Niệm cùng Tư Lăng cô Hồng Phương hướng được rồi một động tác khoa trương lễ, vui cười nói, vi thần tạ hoàng hậu tài bồi, a, còn có tạ hoàng thượng ban thưởng. Hai người làm quái làm không khí càng nhẹ nhàng lên, trong không khí còn quanh quẩn cháy thạch rơi xuống đất vang lớn, chỉ là lúc này cùng tưởng thượng mọi người lại không nửa phần động dung. Chuyện tới hiện giờ, chính như Đường Nghiệm Nghiệm lời nói, vô pháp ngăn cản chỉ có thể đối mặt, ở trong mắt bọn họ này ma tỉnh ngày không bao giờ là một hồi tai nạn, mà là một hồi niết bàn cơ duyên. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn hai người sung sướng, một sợi nghi hoặc ở trong mắt chợt lóe mà qua, tức khắc liền khôi phục ngày thường đạm tĩnh. Chẳng sợ được đến công pháp trở thành người tu tiên, cũng không có khả năng một bước lên trời tức khắc tăng lên cảnh giới giống nhau muốn đối mặt này hết thảy như vậy vui vẻ là như thế nào chỉ là một hồi tưởng không rõ đường nghiệm nghiệm liền không hề suy nghĩ quay đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng hỏi chúng ta lưu lại nơi này vẫn là hồi cực bắc đi cực bắc nơi niệm quốc hoàng thành đó là ở căn nguyên địa mạch bảo hộ trong vòng nghĩ đến lúc này cũng như nơi này trước vĩnh thành giống nhau bình yên vô sự chỉ là địa phương khác liền không được biết rồi tuyết diên sơn trang đã bị tư lăng cô hồng dùng đặc thù phương pháp phong tỏa nghĩ đến hẳn là không có việc gì vô ngần rừng rậm bên kia tư lăng gia tộc tình huống như thế nào còn không biết bất quá lấy chu rượu Lang đám người thực lực hơn nữa nàng để lại cho bọn họ đang ăn dược muốn tránh né lạc thạch sống sót cũng không phải việc khó lúc này càng quan trọng là lựa chọn một cái tập hợp điểm tư lăng cô hồng khẽ vuốt nàng tú nói ba ngày sau phản hồi cực bắc địa mạch đương nghiệm nghiệm khẽ miệng tiền dương ý cười thẳng tới đáy mắt Thù lam đám người nghe xong lời này đồng dạng lộ ra tươi cười, so với cái này vừa mới đoạt được trước vĩnh thành, bọn họ tự nhiên càng nguyện ý trở lại cực bắc niệm quốc hoàng thành, nơi đó là bọn họ cộng đồng tâm huyết, bên người người càng nhiều cũng đều ở kia chỗ. Ba ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ là trên bầu trời mây lửa như cũ chưa tán, làm người căn bản vô pháp biết được thời gian biến hóa, trong thiên địa đều là một mảnh tối tâm chi xác giống như hoàng hôn, lại so hoàng hôn càng quỷ dị. mang theo cổ oi bức hơi thở chọc đến nhân tâm thần không khỏi trầm trọng này ba ngày tới thù làm đám người xử lý hảo hành trang ngay ngắn trật tự đem tư lăng cô hồng công đạo sự tình làm tốt cũng chỉ đãi không trung mây lửa tan đi lạc thạch sau khi kết thúc khởi hành cực bắc nơi tương so với bọn họ vững vàng này phiến thiên hạ những người khác lại là lòng tràn đầy hoảng loạn kinh thần bị này liên tục ba ngày tới đáng sợ hai nạn làm cho cơ hồ tuyệt vọng hạ quốc đám kia xuất chinh niệm quốc trăm vạn binh mã Chưa trinh chiến cũng đã tại đây chẳng thiên thai chung đã kích đến rơi rất tan tác, thương vong vô số. Còn lại tồn tại xuống dưới binh lính đã sớm khắp nơi chạy tứ tán, nơi nào còn cố được cái gì quân uy. Trận này thai nạn đều không phải là chỉ là bơm xuống ở bọn họ trên người, toàn bộ thiên hạ trừ bỏ tứ phương địa mạch bình yên, khắp nơi đều có thể nhìn đến tử thương, chạy nạn đám người. Lúc này, cùng ngày biên một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua dần dần tan đi mây đen khinh sái thổ địa. vì theo mà đến đó là càng ngày càng tươi đẹp ánh nắng bắn thẳng đến mà đến không trung mây lửa giống như tới khi giống nhau tan đi nhìn như thông thả kỳ thật mau vô cùng bất quá mấy tức thời gian liền biến mất vô tung vô ảnh trước vĩnh bên trong thành bá tánh từ lúc bắt đầu ngẩn ngơ lại đến một tiếng kinh hô theo sau chính là vô biên tiếng hoan hô một đám lưu cờ tục từ cư trú gác mái nội đi ra đầy mặt kinh hỉ đứng ở ánh mặt trời phía dưới thậm chí có người hỉ cực mà khóc xem đó là cái gì Một người ba cánh kêu sợ hãi, đài cao đầu nhìn Minh Ân cung phương hướng. Hắn này một e, những người khác cũng đều không cấm chiều bên kia nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy từ Minh Ân trong cung bay ra một đầu đầu phi thú, nhất chọc người chú mục tất nhiên là kia xoay quanh ở trước nhất đầu, một thân tuyết trắng một đôi kim cánh, đối ngồi hai người bạch liêu thú vương. Tại đây bạch liêu thú bên cạnh, một cái thật lớn phù không, đầu ngồi một người phấn điêu ngọc trác tiểu đồng xà quái. Chỉ là nhìn đến này hai đầu phi thú cùng ngồi ba người. Bên trong thành bá tánh cũng đã biết được này xuất hiện chính là nào một phương nhân mã, sau đó chẳng sợ biết được, nhìn đến đường nghiệm niệm đám người kỵ thú đi xa thân ảnh, bọn họ cũng không dám có chút dị động cùng kêu gọi. Chỉ vì ba ngày trước đường nghiệm niệm ở Minh Ân cửa cung trước kia chàng tàn sát hình ảnh, cho tới bây giờ như cũ xoay quanh ở bọn họ đáy lòng, ở như vậy thực lực trước mặt, bọn họ liền giống như con kiến giống nhau, không hề sức phản kháng. Lộc cộp đát. Trên mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động. làm một ít lòng còn sợ hai ba tánh thiếu chút nữa còn tưởng rằng thiên thai lại lần nữa đi vào ngẩng đầu vừa thấy như cũng là tình không vạn lý nhìn không tới một chút mây đen dấu vết lại túi đầu nhìn lại liền thấy này chấn động thanh đúng là từ minh ân cung phương hướng chuyển đến theo thanh âm càng ngày càng vang dội các ba cánh đều tự giác thối lui đến đại đạo hai bên không lâu liền nhìn đến đám kia cưới hung thú binh mã từ bên người mau mà qua này đây là làm sao vậy một người thư sinh trang điểm nam tử kinh nghi nói Xem này trận thế, sở hữu định chú nơi này niệm quốc binh mã toàn bộ đều đi rồi. Không ngừng là này đó binh mã, vừa mới trên bầu trời, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, còn có những cái đó đại thần, toàn bộ đều đi theo đi rồi, này chẳng lẽ là bỏ thành không thành. Nơi này không phải mới vừa bị niệm quốc công chiếm sao. Chẳng lẽ là lại muốn đánh giặc. Hôm nay thai vừa qua khỏi, lại đánh tiếp, há còn có chúng ta bá cánh đường sống. Tư lăng cô hồng đám người lúc này toàn quân rời đi nhất cử. Làm trước vĩnh bên trong thành ba cánh đều là lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời lại hái hùng khiếp vĩa, có loại tâm vô định sở bất lực cảm. Thiên thai mới vừa xong, các ba cánh tâm thần chưa định, lúc này tư lăng cô hồng đám người rời đi, đó là làm cho cả trước vĩnh thành mất đi thống lĩnh, cũng mất đi binh mã bảo hộ, chỉ để lại bọn họ này đàn Úc còn không mang nổi mình Úc ba cánh cái này tiêu bọn họ như thế nào có thể ăn. Ba ngày trước đường nghiệm niệm thủ đoạn đích sắc làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng là tương đối cũng làm cho bọn họ an tâm. Có như vậy một vị cường giả tại đây, người khác lại không dám tới phạm. sinh sự tình gì nói cũng ít nhất có thể ứng đối. Chính là, lúc này bọn họ toàn đi rồi, đi không hề dự triệu, một chút nguyên nhân đều không thể hiểu hết. Trước Vĩnh Thành bá tánh trong lòng như thế nào bất an, lúc này đã đi xa tư lăng cô hồng đám người cũng không biết được, chẳng sợ biết được cũng sẽ không bởi vậy dừng lại. Mọi người vừa ra trước Vĩnh Thành không xa, liền có thể nhìn đến đầy đất hỗn độn, gồ ghề lồi lon khó tìm một chỗ bình thản, chẳng sợ đã có điều chuẩn bị. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến một màn này thời điểm, đáy lòng vẫn là không khỏi có chút phập phồng. Bạch Liêu thượng, Đường Nghiệm Nghiệm lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt lục đạo tìm người hạc giấy, đem máu tươi hạ xuống ở hạc giấy trên người, máu tươi tức khắc liền dung nhập trong đó, kia hạc giấy cũng nháy mắt tựa sống giống nhau, triển khai hai cánh bay đi ra ngoài, trước mắt biến mất không thấy. Liên tiểu, một Hương ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, một hồi hỏi, cái này thật sự có thể đem tin tức truyền cho Chu tổng quản bọn họ sao? Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu. Ba ngày trong vòng là có thể tìm được. Nếu là làm người đi truyền lời, chứ bỏ là nàng cùng tư lăng cô hồng ních người. Nếu không, lấy bọn họ độ tuyệt đối vô pháp đem tin tức truyền tới chu diệu Lang đám người trong hai sau, cùng nhau kịp thời đổi tới cực bắc nơi. Nay cũng mới có đường niệm niệm ở ba ngày nội làm thành linh hạc. Đệ nhất linh một năm chương chúng ta cũng cắn miệng. Đường niệm niệm đám người trở về cực bắc nơi khi, dọc theo đường đi nhìn đến niệm quốc thổ địa, liền cùng trước vĩnh ngoài thành giống nhau. gỗ ghề lồi lõm khó tìm một chỗ an chỉnh địa phương dọc theo đường đi đều là chật vật chạy nạn đám người phần lớn quần áo rách nát dơ loạn khoác đầu tán thần xác tuyệt vọng đau khổ làm người động dung nghĩ đến cũng là trừ bỏ bốn cái căn nguyên địa mạch địa phương này đó bên ngoài thổ địa đều bị phá hư những người này nhóm nguyên bản cư trú phòng ở đều đã sợ vô luận điền viên vẫn là tiền tài toàn bộ đều hóa thành hư vô bọn họ dư lại cũng chỉ có nảy tánh mạng nay tan khuyết tánh mạng như cũ tồn tại Cũng bất quá là bởi vì nhân vi sống sót bản năng mà thôi. Không chung mây lửa tan đi, dây đặc đá lấy lửa không hề, làm cho bọn họ thấy được sống sót hy vọng, tự nhiên như cũ nỗ lực cầu sinh. Nếu làm cho bọn họ biết được một tháng sau, thiên hạ này liền phải vừa vào một đám căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng tiên ma tu luyện giả thời điểm, chỉ sợ cũng vô pháp ở giống hiện giờ như vậy không ngừng hướng hoàng thành đi tới, hoặc là tại chỗ bắt đầu làm ruộng như vậy nỗ lực cầu sinh. Một tháng thời gian cũng bất quá là đảo mắt mà thôi. Đường nghiệm nghiệm đám người bằng mau độ, hơn nửa tháng thời điểm cũng đã gấp trở về cực bắc nơi Hoàng Cung, một hồi đến nơi đây liền đã chịu thư tu chúc đám người nên đón cùng dò hỏi. Diệp thị tỉ mỗi hai người miệng nhanh nhất, đem sự tình thực mau cùng bọn họ giải thích một lần sau, thư tu chúc mấy người đồng dạng đầy mặt khiếp sợ cùng ngưng trọng. Ma tình này! Thiên ma chiến trường! Này phiến thiên hạ Niết bàn! Thư tu chúc tâm tư vốn là tinh tế, đối này một phen sửa sang lại sau lập tức liền nhận thấy được việc này bên trong đáng sợ nguy cơ Còn có kia tuyệt chỗ phùng sinh kỳ ngộ, Thật sự là sinh tử một đường, trời cao rơi xuống đất nhất niệm tri gian. Hoàng thượng, việc này quan hệ cực đại, mấy ngày nữa những cái đó ma nhân gần nhất, trừ bỏ khắp nơi trong hoàng thành mặt người, mặt khác ở bên ngoài người chỉ sợ đều là kiểu tử nhất sinh, thậm chí khả năng toàn bộ đều chết đi. Thư tu trúc cung kính đối tư lăng cô hường nói, thần xác thượng tất cả đều là ngưng trọng, hai mắt thâm trầm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Đến lúc đó này phiến thiên hạ cũng chỉ dư lại tứ đại trong hoàng thành mặt người, này phiến người trong thiên hạ nhóm thực lực vốn là vô pháp cùng này so sánh, nhân số đều thành như thế, ở những cái đó ma nhân trước mặt càng là khó có thể sinh tồn. vi thần kiến nghị đem này tin tức thả ra đi, làm bên trong thành bá tánh đều có điều chuẩn bị, để tránh đến lúc đó khiến cho hoảng loạn. Hắn nói xong, ánh mắt rừng ở phía trước một nhà ba người trên người, nhìn đến chính là tam trương bất đồng, đều là thiên nhân chi tư dung nhan. Ba người thần sắc đều thượng không có bất luận cái gì biến hóa, giống như nghe được căn bản là không phải cái gì muốn khiến cho thiên hạ đại loạn, họa cập bản thân tin tức. Này phân đạm nhiên đồng dạng cảm nhiệm đến hắn trên người, làm hắn vốn là có chút nóng nảy tâm tình không tự chủ được liền chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, trở nên vững vàng. Một quyển vô lại quyển sách từ tư lăng cô hồng trong tay xuất hiện, sau đó bay xuống ở thư tu chúc trước mặt, tư lăng cô hồng đảm nói, tu luyện. Thư tu chúc nghe qua diệp thị Tỷ mội nói qua nói. Nơi nào sẽ không biết này vô lại quyển sách là cái gì, tuy là hắn cũng nhịn không được có chút tâm tình phập phồng, lập tức dối tay tiếp được, không người cung kính nói, vi thần tạ hoàng thượng ban thưởng. Đây là liên kiểu các nàng nói được có thể trường sinh bất lao công pháp, nếu không có sinh ma tỉnh ngày chuyện này, chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không nghĩ đến sẽ đem này đó giao cho bọn họ, bọn họ cũng vô pháp biết được này đó vô cùng kỳ diệu sự tình, chẳng sợ đã từng nghe nói qua tiên nhân, lại cũng chỉ là bán tín bán nghi truyền lời. có từng nghĩ đến chính mình cũng đem có hy vọng trở thành những cái đó tiên nhân trí nhất niết bàn quả nhiên liền như kêu ma tỉnh ngày theo như lời niết bàn giống nhau Này thật là một hồi hủy diệt cũng là một hồi niết bàn thả xem chính ngươi kỳ ngộ cùng lựa chọn còn có bản thân bản lĩnh trí tuệ cùng nỗ lực tư lăng cô hồng lại lần nữa ném xuống mấy quyển quyển sách này đó đều là hắn đã từng ở trong cốc thư sơn nội xem qua công pháp kia sơn giống nhau thư tịch toàn bộ bị hắn xem qua lúc sau cũng bị hắn toàn bộ nhớ kỹ Lúc này lấy ra tới cũng là chính hắn thân thủ thu, cùng cũng là hắn tự mình sở tuyển. Tin tức thả ra đi, nhiều loạn giả sát. Gieo rắt tiếng nói vẫn như cũ bình đạm vang lên, sát chi nhất tự nói ra cũng không thấy nửa điểm sắc khí làm người cảm thấy hắn chỉ là đang nói một kiện bình thường cực kỳ sự tình. Mà, trên thực tế này mệnh lệnh đối tư lăng cô hồng tới nói, lại là bình thường cực kỳ, không ở hắn trong lòng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. vi thần minh bạch. Thư tu chúc đồng ý. Kế tiếp thời gian. Thư tu trúc từ tư lăng cô hồng nơi này được đến một ít sau này công việc chuẩn bị, lại được đến tư lăng cô hồng đem những việc này toàn quyền giao cho hắn xử lý mệnh lệnh sau, lúc này mới mọi chuyện hiểu rõ với tâm rời đi. Lại là ba ngày, cực bắc nơi niệm quốc trong hoàng thành ùa vào một đám nhân mã, những người này đi đầu chính là một người mặc thơm áo lam váy, tuổi ước chừng 30 nữ tử, nữ tử tuổi tuy rằng thiên đại, khuôn mặt lại thanh tú không hiện lão. Hành tẩu khi không chỉ có con nữ tử nhu Mỹ, còn có một cổ khiếp người lạnh thấu xương. Cương nu cũng tế khí chất làm người nhìn thoáng qua liền không khỏi lại lần nữa đi chú mục Ở nàng bên người còn cùng đi theo mấy người, có nam có nữ, trong đó một bộ hoàng sam nữ tử, mặt mày thần thái phi dương, trên eo cuốn lấy một cái hỏa luyện roi dài. Bên kia còn có một cái ôm một người hài tử nữ tử, này nữ tử dung mạo cũng là tuyệt sắc, dung hợp thiếu nữ tiểu mị còn có thiếu phụ ung dung. Ở nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn bất quá 4 năm thuế tuổi tác, tiểu bộ giáng sinh đến cùng nữ tử rất là tương tự. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt chuyển động khi, có chút rụt rè lại tràn ngập tò mò, môi hồng răng trắng rất là đáng yêu. nay một đội nhân mã đi vào hoàng thành thời điểm, dước lấy bên trong hoàng thành bá tánh một trận kinh ngạc. Ở phía trước mấy ngày thư tu trúc đem vài ngày sau thiên hạ sẽ đại loạn, tiên ma sẽ xuất hiện đại lù cờ thượng thời điểm, bên trong thành bá tánh liền không thể tránh khỏi hoàng loạn, có người hồn nào có người không tin, có người bắt đầu nháo sự. Này đó đều ở thư tu trúc đoán trước bên trong. Cho nên nhiễu loạn còn không có lên đã bị niệm quốc binh lính cấp đè ép đi xuống, những cái đó tạo loạn người cũng đương trường đã bị chém giết. Nay thực tốt nổi lên một cái giết gà dọa khỉ uy hiếp, làm còn lại các bá tánh đều tự giác can tính lại. Đồng thời mấy ngày qua đều luôn là có thể nhìn thấy có người trốn tiến Hoàng Thành tới, những người này không nhiều không ít, trong Hoàng Thành cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, không sợ Hoàng Thành sẽ trang không dưới. Việc này lại nói tiếp cũng là có nguyên nhân. Bắc nơi Hoàng Thành cùng thiên hạ các thành so sánh với không tính là lớn nhất, lại cũng coi như không thượng nhỏ nhất. Bởi vì nơi địa phương khí hậu quá mức rét lạnh đến xương, cho nên chân chính ở tại bên trong Hoàng Thành ba tánh cực kỳ thưa thớt, phần lớn đều là một ít người mang nguyên lực, có chút bản lĩnh ba tánh ở tại nơi này, Những cái đó không có nguyên lực bình thường ba tánh tại đây cư trú, hoàn toàn chính là tự tìm tội chịu, thậm chí khả năng bị đông lạnh đến bỏ mạng, này cũng khiến cho niệm quốc Hoàng Thành có vẻ phá lệ chống chải. Đồng thời cũng có thể xem như toàn thành nguyên giả. Chỉ là mấy ngày qua hồ vào trong hoàng thành người tới nhiều nhất một lần cũng bất quá là mười mấy người mà thôi. Chưa từng thấy qua giống hôm nay ở một lần hàng ngàn hàng vạn tới. Như vậy một đám người như là nào đó đại gia tộc tập thể đi tới. Liền không biết rốt cuộc là này phiến thiên hạ gia tộc nào. Tới đây là hảo ý vẫn là ác ý. Điểm này phá lệ trọc bá tánh ngờ vực Chu Tổng quản Hai tiếng giao điệp đến giống như một tiếng kinh hỉ tiếng kêu vang lên. diệp thị tỉ mội hai người từ phương xa dùng thân pháp khinh công tiến đến bất quá một lát liền tới đến này nhóm người dẫn đầu nữ tử trước mặt hai người lập tức một người dỗi tay kéo dẫn đầu nữ tử một cái thủ đoạn đồng thời tiếng cười nói chu tổng quản các ngươi cuối cùng tới lại quá ba ngày này một tháng liền phải tới rồi còn phải chúng ta lo lắng gần chết a chúng ta cũng không phải là hoài nghi hoàng hậu cái kia hạc giấy thật giả bản lĩnh dẫn đầu nữ tử đúng là vốn dĩ ở vô ngần rừng rậm trưởng quản tư lang gia tộc chu diệu lang Nàng nghe được Diệp thị Tỷ mội hai người nói, chỉ là bao dung mỉm cười, nhìn hai người khuôn mặt, lắc đầu cười nói, mấy năm nay tuổi qua đi, đi theo trang chủ cùng chủ mẫu bên người lâu như vậy, vẫn là không có cái đứng đắn. Diệp thị Tỷ mội trạng làm không sao cả vui cười một chút, lại quay đầu nhìn mặt sau người, liên điều trên mặt cười không dễ phát hiện ảm đạm một ít, tư lang gia tộc người cũng chỉ dư lại này đó sao. Chu Diệu lang dỗi tay sờ soạng nàng đầu, nói, này đó sống sót mới xem như tư lang gia chân chính tinh anh. Nàng nói thận trọng lệnh thấu xương, tự tin kiên định. Ở như vậy thiên thai dưới, chết đi nhân mã vô số, chính là này đó sống sót mới là chân chân chính chính tinh anh. Bọn họ không ngừng là thân thủ lợi hại, tâm trí thượng cũng sẽ tại đây chàng thai hỏa ngập đầu trung đạt được rèn luyện, nói là chân chính tinh anh tuyệt đối không quá. Diệp thị tỷ muội ngay vậy, đều là gật đầu, sau đó quay đầu ánh mắt lại dừng ở một bên màu vàng siêu y hề vệ chỉ thủy, còn có ôm hải tử hạ ly xa trên người. Lúc này vệ chỉ thủy cùng hạ ly xa hai người thần sắc thượng đều mang theo vài phần rõ ràng lo lắng, hai người ánh mắt đều ở khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm người nào, chờ mong chuyện gì. Diệp thị tỉ mỗi nơi nào đoán không ra tới các nàng suy nghĩ cái gì, này vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến vệ chỉ thủy trên mặt vui vẻ, vội vàng dùng thân pháp khinh công bay vọt tiến đến. Hướng nàng tiến đến phương hướng vừa thấy, nhưng còn không phải là lý cảnh thân ảnh ở nơi đó sao. Lúc này, hai người đã ôm ở bên nhau. lại lúc sau liền thấy vệ chỉ thủy ngay từ đầu trên mặt nữ tử kiều mị một sửa hóa thành làm cho người ta không nói được lời nào rồi cấm tỏa bộ dáng vừa mở miệng chính là một miệng làm người nghe được mặt đỏ tim đập lời nói toát ra tiểu cảnh nhi ngươi biết không nói thủy tỷ tỷ mấy ngày nay nhớ ngươi muốn chết ngươi khen ngược đi theo trang chủ bên người làm một quốc gia đại thần ta ở bên ngoài hối hả ngược xuôi nghĩ đến nhìn xem ngươi thời gian đều không có tới cấp nước tỉ tỉ nhìn xem ngươi gầy không có ở chỗ này có hay không người cho người tắc nữ nhân này đó nữ nhân đều thủy tỉ tỉ làm người thoải mái sao ân nàng lời nói nói được mau không mang theo thở dốc lý cảnh nghe được vẻ mặt lãnh lạnh một tay liền đem nàng miệng cấp lấp kín sau đó không màng nàng dây rủa liền một tay bế lên nàng đối với chu diệu làng đám người phương hướng nhìn thoang qua làm một cái ánh mắt ý bảo này liền ôm vệ chỉ thủy thực mau dùng thân pháp khinh công biến mất ở mọi người trước mắt rất xa còn có thể thể nghe được hắn lãnh nạnh nói một tiếng cơm miệng Hắn lời nói cùng sắc mặt tuy rằng đều lánh ngạnh đến giống như lợi kiếm, nhưng là chu diệu làng đám người lại ngay từ đầu liền đem hắn trong mắt ôn nhu thấy được rõ ràng, trong lòng đều là minh bạch, hắn trên mặt tuy rằng như thế, trong lòng đối vệ chỉ thủy vẫn là yêu thương cực kỳ. Hạ ly xa xem đấy mắt chớp động hâm mộ, trên mặt có chút ảm đạm còn có tưởng niệm. Ở nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi tay nhỏ bắt lấy nàng siêm y mềm như bông thanh âm hỏi, nương cha đâu? Nương không phải nói cha lại ở chỗ này sao? Lan lan tưởng cha. Lan Lan muốn gặp cha. Nữ Hải Nhi nói nếu máu ba, nhìn dáng vẻ ủy khuất đến không được, lập tức liền phải khóc bộ dáng. Hạ ly Sa vô vô nàng lưng, nhẹ giọng ôn nhu nói, Lan Lan ngoan, cha lập tức liền sẽ trở lại, Lan Lan lập tức liền sẽ nhìn thấy cha. Từ liêu trọng nhiên bắt đầu trợ giúp tư lăng cô hồng làm việc, lẻn vào hạ quốc bắt đầu, nàng liền mang theo nữ nhi liêu cốc lan tiến vào vô ngần rừng rậm tư lăng trong gia tộc sinh hoạt. Mãi cho đến hiện tại đều không có lại cùng liêu trọng nhiên đã gặp mặt. Vốn tưởng rằng dựa theo niệm quốc như vậy đáng sợ thực lực Hơn nữa Liêu Trọng Nhiên lĩnh quân mới có thể còn có ở Hạ Quốc Nguyên Lai liền có uy hiếp cùng thủ hạ Bắt lấy cẩm quốc sau không cần bao lâu liền nhưng có công chiếm Hạ Quốc Đến lúc đó các nàng nhi nữ hai liền nhưng có cùng Liêu Trọng Nhiên gặp lại gặp mặt Nơi nào biết được thế nhưng ở sự tình đang ở tiến hành đến thời điểm mấu chốt Thế nhưng sinh như vậy một Hồi thiên hai, sắp sửa nên đón như vậy một hồi đáng sợ tai nạn Làm cho bọn họ sở hữu bố trí đều hủy trong một sớm. nay một đường nàng đều vẫn luôn ở lo lắng nàng cùng chu diệu lang bọn họ còn có nhiều người như vậy ở bên nhau không sợ cái gì ngoài ý mớn nhưng là liêu trọng nhiên nhưng vẫn đều là một người thân ở hạ quốc hắn một người chạy về niệm quốc cực bắc nơi hoàng thành thời điểm có thể hay không sinh cái gì ngoài ý mớn nàng không dám tưởng lại luôn nhịn không được nghĩ nhiều ở không có chính mắt nhìn thấy liêu trọng nhiên phía trước như thế nào đều không thể buông tâm thần bên cạnh chu diệu lang tự nhiên nhìn ra được tới nàng lo lắng nay trên đường nên khuyên an ủi nói nàng đều nói hết thể tới rồi liêu trọng nhiên trở về thời điểm tự nhiên liền giải quyết diệp thị tỷ mội cũng nhìn ra hạ Ly xa tâm tư hai người đồng thanh nói chủ mẫu đã cấp liêu trọng nhiên truyền quá kia hạt giấy nếu hạt giấy có thể đến các ngươi trên tay tự nhiên là có thể đến liêu trọng nhiên trên tay lấy liêu trọng nhiên bản lĩnh chỉ cần không phải gặp được thiên phẩm cao thủ tìm phiền thoái tuyệt đối có thể trở lại nơi này hạ Ly xa cảm kích gật gật đầu bàn tay vẫn là bất an vuốt ve trong lòng ngực lan lan đầu nàng biết diệp thị tỷ mọi lời này là an ủi nàng chính là còn không khỏi suy nghĩ kia một phần vạn khả năng vạn nhất vạn nhất chu diệu lang đám người đã đến thực mau đã bị trong hoàng cung mọi người biết được chờ chu diệu lang lãnh tư lăng gia tộc dư lưu lại tinh anh đi vào hoàng cung sau thù lam liền cho bọn hắn an bài chỗ ở chu diệu lang cũng rửa mặt trải đầu xử lý hảo chính mình này liền đi tới kinh hồng cung yết kiến tư lăng cô hồng nay sẽ ánh nắng tươi đẹp không chung tương đối ngày xưa càng thêm minh lam bởi vì linh lực nồng đậm căn nguyên địa mạch châu cỏ cây sinh trưởng đến càng thêm sinh cơ bừng bừng hành xanh ung thúy một mảnh muôn hồng nghìn tía rừng hoa mai nội đầy đất tuyết trắng hoa mai cánh hoa tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm ngồi ở ghế trên ngoan bảo tắc đứng ở bọn họ trước mặt đôi tay không ngừng kết phát ấn nhìn dáng vẻ tựa hồ là ở khảo nghiệm hắn cái gì chu diệu lang tuy rằng không ở hai người bên người đã hồi lâu nhưng là kia phân xem mặt đoán ý bản lĩnh lại một chút đều bộ không có biến hóa biết được khi nào nên tiến lên đi khi nào không nên tiến lên Nàng đứng ở rừng hoa mai nội một nhà ba người trăm mét ở ngoài, nhìn này một nhà ba người ở trung hình ảnh, đặc biệt ở ngoan bảo trên người lưu luyến một vòng, hai mắt nội tràn đầy đều là tự ái. Tiểu chủ tử đã lớn như vậy à, kia bộ dáng thật là cùng trang chủ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đặc biệt là cặp mắt kia thật là giống nhau như lúc, chỉ là cùng trang chủ so sánh với, càng thêm linh động, nghĩ đến nên là một cái hiếu động quỷ tinh linh. Chu diệu lang nghĩ, không tiếng động cười ra tới. Ngoan bảo cảm giác được người nhìn chăm chú. trong tay pháp ấn cũng đánh xong sau quay đầu xem ra liền nhìn đến trăm mét ngoại chu diệu lang một đôi yêu dị con ngươi dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh đặc biệt là kia phân cảm nhiễm nhân tâm thiên chân vô tả thật làm lần đầu nhìn thấy người đều nhịn không được cả trái tim thần đều đi theo hòa tan càng miễn bàn là một lòng đem hắn cho rằng thân tôn tử chu diệu lang thuộc hạ gặp qua trang chủ chủ mẫu chu diệu lang đi lên trước đối tư lăng cô hồng đường nghiệm nghiệm hành lễ sau lại nhìn về phía ngoan bảo ý cười giạt giảo nói ngoan bảo tiểu chủ tử tuy rằng đã từ diệp thị tỷ mọi nơi đó nghe nói không thể kêu ngoan bảo cái này xưng hô nhưng là mấy năm nay đi qua nàng đều không có nhìn thấy quá ngoan bảo này lần đầu gặp mặt như thế nào cũng muốn kêu một kêu cái này chọc người yêu thương nũ danh cho dù là xui xẻo một đoạn nhật tử nàng cũng là cam tâm tình nguyện ngoan bảo lông mi như là cây quạt giống nhau trên dưới phiến vài cái không có sinh khí ngửa đầu đáng yêu nói ta biết ngươi thanh âm ở mẫu thân bụng thời điểm ngươi thực chiếu cấu ngoan bảo lời vừa nói ra chu diệu lang trên mặt tươi cười cùng từ ái lập tức càng đậm kia phân cao hứng chỉ cần là cá nhân đều có thể cảm giác được ngoan bảo lung lay hạ đầu vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói bất quá ngoan bảo vẫn là chỉ có thể là cha mẫu thân đều a di kêu một lần ngoan bảo liền tha thứ ngươi lần sau không thể tái phạm c si. chu diệu lang bị hắn kia phó nhỏ mà lanh bộ dáng cho cười liên thanh nói hào hào hào ngoan a ngây thơ tiểu chủ tử nói cái gì đều hảo ngoan bảo vừa lòng gật đầu chu diệu lang này sẽ cũng dừng lại cùng hắn cười đua thu liêm trên mặt tươi cười đối tư lăng cô hồng nói trang chủ vâu ngần rừng rậm đã bị thiên ngoại lạc thạch hủy hoại hơn phân nửa lần này ta mang ra tư lăng gia tộc tinh anh nhân mã bổn vì tam vạn lượng ngàn hơn người trong đó hai vạn hơn người ở nửa đường thời điểm đều bị ta dùng các loại thử thủ đoạn thoát ly đội ngũ tự hành rời đi còn thừa này đó tùy ta trở về một vạn hai ngàn hơn người đều là tư lăng gia tộc tử trung tư lăng cô hồng gật đầu con ngươi nhẹ ngâng Nhìn nàng càng thành thục lại phi hiện lao khuôn mặt, vất vả. Tuy rằng là một câu bình đạm lời nói, nhưng là đối Chu Diệu Lang tới nói lại là lớn nhất an ủi. Nàng cười rộ lên lắc đầu, hai mắt nội có chút ướt át, lại không có nửa điểm nhu nhược cảm giác. Này đó đều là thuộc hạ nên làm. Đường Nghiệm Nghiệm này sẽ trong tay xuất hiện một đạo hồ gấm, phiêu phủ ở nàng trước mặt. Chu Diệu Lang duỗi tay tiếp nhận, nhìn Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt di động nghi hoặc. Đường Nghiệm Nghiệm nói, tưởng thưởng lễ vật. Chu Diệu Lang ngẩn ra, Đối thượng nàng cặp kia thẳng tắp nhìn qua trong sáng con ngươi trong lòng ấm áp, đem hộp gấm thật cẩn thận thu vào trong áo, cười nói, tạ chủ mẫu ban thưởng. Tuy rằng chính mình đã không ở nàng bên người hầu hạ đã có mấy năm, nhưng là nàng thái độ vẫn là một chút đều không có biến hóa. Cái gọi là quân tử chi quân đạm như nước, nàng sẽ không thời thời khắc khắc nhắc mãi, cũng sẽ không thỉnh thoảng truyền tin hảo ngôn, chỉ đương gặp nhau khi làm người cảm giác được, tựa hồ chính mình trước nay liền không có rời đi quá, như cũ như thường như cũ như thế. mai lâm ở trung từ biệt chu diệu lang thực mau liền dung nhập niệm quốc hoàng thành công tác nội toàn bộ hoàng thành bảy biện ra tới một cổ báo tắp trước yên lặng ở một tháng cuối cùng một ngày liêu trọng nhiên kha cẩm sát tôn hắc đều kịp thời đuổi trở về làm ngay từ đầu vì bọn họ lo lắng mọi người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi liêu trọng nhiên lần này trở về còn mang về tới một đội trăm người đội ngũ những người này có mấy người là hắn đã từng còn làm hạ quốc tướng quân khi tử trung còn lại còn lại là ở làm bạc mặt khi một cái đội ngũ người hắn lần này tới lập tức đã bị ngày ngày canh giữ ở cửa thành chỗ hạ ly xa thấy mấy ngày liền tới lo lắng toàn bộ hóa thành vui mừng nước mắt ôm lan lan liền hướng liêu trọng nhiên chạy qua đi ôm hắn cũng không rảnh lo hay không trên con đường lớn ngay cả liền khóc lóc kể lể lên liêu trọng nhiên yên lặng ôm nàng hảo một phen an ủi mãi cho đến ban đêm minh nguyệt trên cao sáng ngời không thấy nửa điểm mây mù che lấp thanh lành ánh sáng nhu hòa khuynh sái đại địa Niệm quốc hoàng cung cực bắc nơi một chỗ rộng mở ngầm cung điện mọi người tể tụ một đường đường nghiệm nghiệm thanh đạm nói nơi này có ta cùng cô hồng bố trí tụ linh trận tại đây chỗ tụ linh trận các ngươi tu luyện độ có thể thành lần nửa năm bên trong các ngươi đều phải ở chỗ này tu luyện đan dược ta đều đã chuẩn bị tốt công hiệu hòa phục dùng thời gian cũng viết hảo mọi người an tĩnh nghiêm túc nghe theo nàng lời nói chờ hạ toàn bộ ngầm cung điện đều là một mảnh yên tĩnh đường nghiệm chấp hạ con ngươi nhìn dáng vẻ là không có bất luận cái gì vấn đề tiếp tục nói Hôm nay buổi tối ánh trăng vô khuyết thời điểm, chính là thiên địa lựa chọn cơ duyên giả thời điểm, bị chọn chúng liền tu luyện trời cho căn nguyên công pháp, không có tuyển thượng không cần nản lòng khổ sở, cô hồng cấp công pháp cũng thực hảo. Mọi người nghe nàng lời nói, một trận dở khóc dở cười. Nàng ngữ điệu như cũ bình đạm nghiêm túc, nhưng là kia cổ an ủi tiểu hài tử khẩu khí là chuyện như thế nào? Làm người nghe có loại, tựa hồ người khác được đến cơ duyên, chính mình không có được đến liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Này đó đều là trong lòng mọi người ý tưởng. Tự nhiên sẽ không oán giận bất luận cái gì, bọn họ đều biết được đường nghiệm nghiệm sẽ nói như vậy đều là bởi vì để ý bọn họ, nếu là người khác chỉ sợ liền nhiều lời một câu hứng thú đều không có. Là, vì thần minh bạch. Là, thuộc hạ minh bạch. Mọi người đều cung kính đáp lời. Đường nghiệm nghiệm gật đầu. Chủ mẫu chu diệu lang sắc mặt có chút khó xử, nhẹ giọng hỏi, quy nhạn thiếu ra, không có tới sao. Nhiều năm như vậy, tư lăng quy nhạn khi còn nhỏ cũng là nàng nhìn lớn lên, ở như vậy nguy cơ thời điểm. Nàng vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Đường nghiệm nghiệm nói, Linh hạt đi, người không có tới. Tư lăng quy nhạn là tư lăng cô hồng thân đệ đệ, đường nghiệm nghiệm cũng không có quyền hắn. Chu diệu lang nghe vậy, gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Chủ mâu đã hạt giấy, nên làm đều đã làm, quy nhạn thiếu ra không có đã đến, nếu không phải bị người nào hoặc là sự tình cấp vướng, đó là hắn bản thân liền không nghĩ tới. Chu diệu lang cảm thấy người sau khả năng lớn hơn nữa một ít. Thời gian trôi đi, sắc trời tiệm chậm. ngầm cung điện nội rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm trừ bỏ đường nghiệm nghiệm một nhà ba người những người khác sắc mặt đều có thể nhìn đến hoặc nhiều hoặc ít cố nén cảm xúc hống không tiếng động hống ngâm đột nhiên quanh quẩn ngầm cung điện nội mọi người sắc mặt đều biến đổi là cố nén thống khổ một hồi liền thấy có người một đám đến mà hôn mê qua đi này lưu cờ tục ngã xuống đất người có lý cảnh thư tu trúc chiến thương tiễn chiến thiên kích Mục linh nhi kha cẩm sát liền nghe một tiếng rơi xuống đất thanh một thân áo đen hắc mặt dùng màu đen bao bọc lấy toàn thân người cũng không biết ở đâu cái chỗ tối té xỉu trên mặt đất người này đang ở giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần tuyết thân đường nghiệm nghiệm lúc này cũng ở chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ lần này trời cho cơ duyên không chỉ có tuyển ra bảy người thế nhưng cũng ở hoàn thiện nàng bích tuyệt quyết đây là đại thừa kỳ sau tu luyện tiên quyết như vậy hoàn thiện làm nàng linh hải không ngừng dung chuyển phập phòng thống khổ ngay sau đó lại có toàn thân thông suốt thích ý như thế giới cũng làm đau đến càng đau thoải mái thời điểm càng thoải mái tư lăng cô hồng rũ mắt nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt, quật cường ẩn nhận biểu tình cánh tay vừa động liền đem nàng thân hình chuyển qua tới không đợi nàng nói chuyện túi đầu liền hôn lên nàng cánh ngôi môi lưới dao triển thời điểm thiên ma độc hỗn hợp một cổ lạnh leo năng lượng dũng mãnh vào nàng thân hình nội cái loại này thoải mái làm đường niệm niệm nhịn không được nheo lại đôi mắt tham lam đòi lấy gắt gao rúc vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực ngoan bảo nháy đôi mắt lóe sáng vô cùng nhìn một màn này bất quá một hồi đã bị tư lăng cô hồng đảo qua tới liếc mắt một cái cấp đánh gãy tâm tư bĩu môi ba quay đầu đến một bên đem trên vai lục lục ôm xuống dưới đặt ở trước mắt giống như không chút nào để ý nói lục lục cha cùng mẫu thân cắn miệng chúng ta giống nhau có thể cắn miệng mới không hâm mộ đâu nói xong hắn bế lên lục lục ở nó miệng nhỏ thượng bẹp một ngụm, vang rội tựa hồ liền tính toán cho ai đều nghe được nga ô lục lục hai cái móng nuốt nhỏ che lại mặt một bộ ngượng ngùng tiểu bộ dáng ngoan bảo trứng mắt kéo ra nó móng nuốt nhỏ ngươi lại không phải nữ chăng cái gì thẹn thùng giống như ta chiếm ngươi tiện nghi ngao ngao ô lục lục xoắn tròn xoe eo nhỏ hai chỉ móng nuốt nhỏ xoa a xoa lục lục không phải nữ cũng không phải nam chủ nhân cùng độc độc hôn môi ba bởi vì là phu thê song tu đạo lữ là tiểu chủ nhân cùng lục lục hôn môi ba có phải hay không chính là lục lục nô no, phu quân lạc. ngoan bảo một trận bị xét đánh giống nhau cứng đờ trong ngoài toàn tiêu không phải nữ cũng không phải nam hôn miệng làm vợ chồng Ngoan bảo lập tức một tay chụp ở lục lục trên đầu, lời lẽ chính đang nói, không phải, Ngoan bảo cùng lục lục hôn môi ba là huynh đệ tình, hữu nghị. Hắn cùng lục lục ở chung lâu như vậy, thế nhưng không biết lục lục rốt cuộc là nam hay nữ, hiện tại mới biết được nguyên lai là bất nam bất nữ. A ô, lục lục một bộ nghiêng đầu nghi hoặc bộ dáng, Là như thế này sao? Không sai, chính là như vậy không sai. Ngoan bảo sắc mặt càng nghiêm túc, một bộ sự thật chính là như thế, không phải như thế thiên địa liền đều hủy diệt nghiêm túc. ngao lục lục bừng tỉnh đại nộ gật đầu ngoan bảo tán thưởng sờ sờ nó đầu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc biến mất vô tung vô ảnh một bên xả quái liếc hai người liếc mắt một cái khinh thường ánh mắt rừng ở lục lục trên người xả quả hạnh phun ra nuốt vào một chút ra một tiếng nhân tính cười nhạo giống nhau ngốc cầu tử thời gian một chút qua đi ngầm cung điện trung trừ bỏ choáng váng trên mặt đất bảy người những người khác đều đã khôi phục thái độ bình thường trên mặt cũng không có bất luận cái gì ghen ghét hâm mộ nhưng thật ra có một ít bất quá này đó kết quả bọn họ sớm cũng đã đoán trước quá cho nên tiếp thu cũng không khó khăn đưa một sợi bạch quang ở phương đông sáng lên thời điểm này cũng không như ngày xưa đại biểu cho tân một ngày đã đến lại là này phiến đại lu cờ bị người từ ngoài đến ăn mòn du đãng tàn sống ở nơi này nguyên trụ linh niết bàn bắt đầu lách cách lách cách có cái gì vỡ vụn thanh âm như có như không vang lên đương nghiệm nghiệm con ngươi nhẹ nâng lên linh thức xuyên thấu qua hết thể nhìn về phía bên ngoài xanh thảm không trùng, kia một đám uổng phí mà hiện thân ảnh Thiên Ma, tới. đệ nhất linh một sáu chương giao ra túi càn khôn. Lúc trước thần đệ nhất lũ ánh mặt trời cắt qua phía chân trời thời điểm, nay phiến vừa mới đã trải qua thiên thai thiên địa giống như mở ra vô số đạo môn, làm vốn không nên sinh tồn tại đây phiến người trong thiên hạ một đám dũng mãnh vào này phiến trong thiên địa. Một tháng linh lực bay lên, làm này phiến thiên địa linh lực nồng đậm đến làm những cái đó buồn không lâu tồn này phiến thiên địa trung tu luyện giả đều nhịn không được kích động. ở như vậy nồng đậm linh lực tầm bổ hạ. những cái đó vốn dĩ bị mây lửa lạc thạch cấp tạp gồ ghề lồi lõm khó gặp một chỗ bình yên thổ địa cũng cực nhanh sinh trưởng ra tân mầm xanh biết thanh úc chọc người yêu thích tiên ma tới đột nhiên trừ bỏ sớm có chuẩn bị cực bắc nơi niệm quốc bên trong hoàng thành ba tánh thượng tồn chu hạ hai nước hoàng thành còn có trước vĩnh bên trong thành ba tánh mọi người đều khiếp sợ nhìn không trung sinh hết thảy chẳng sợ có chút người ánh mắt không hào xử nhưng là ẩn ẩn điểm đen vẫn là có thể xem tới được vô luận có biết hay không đó là người Này đột nhiên xuất hiện điểm đen đều đủ để cho bọn họ tâm thần khó bình. Ha ha ha ha ha. Thoải mái. Thoải mái a. Một tiếng đinh thai như góc nam nhân tiếng cười quanh quẩn ở không trung, truyền vào cực bắc nơi niệm quốc bên trong hoàng thành bá tánh trong thai. Rõ ràng nhìn không thấy người của hắn, lại có thể nghe được hắn thanh âm, có thể thấy được hắn công lực cao thâm, quá thoải mái. Như vậy nồng đậm linh lực, nếu là ở ma vực cũng chỉ có một ít đặc thù bảo địa mới có thể có. Nơi này chính là suốt một cái thiên hạ đều là Chúng chi còn có này đó đáng thương tiểu con kiến. A xem bọn hắn biểu tình, hảo chơi, hảo chơi. Người này thanh âm tả tứ âm lãnh, như thế nào nghe đều không giống như là chính đạo người, thẳng làm người nghĩ đến những cái đó tả ma môn nhân. Cực Bắc nơi niệm quốc hoàng thành có căn nguyên điệu mạch bảo hộ, ở nửa năm qua căn bản không sợ này đó tiên ma uy hiếp, chỉ là tuy là như thế, đương nhìn đến bọn họ đã đến, nghe được bọn họ như thế kiêu ngạo lời nói, trong lòng kinh giận đồng thời cũng có sợ hãi. Không ngừng là người tu ma người tu tiên cũng một đám tử tứ phương xuất hiện. Bọn họ vừa mới vừa xuất hiện, liền đưa tới bốn phía người tu ma vây sát. nay đó hành động ở vài lần ma tỉnh ngày sau đều đã trở thành bất thành văn truyền thống giống nhau, ngày đầu tiên ra hoai phủ đầu, người tu ma đó là thích như thế. Đối mặt nghiêm trọng vây sát, người tu tiên cũng là sớm có chuẩn bị, không phải cực nhanh thoát đi, đó là cùng cùng chung quanh người tu tiên kết bệ kết đảng, cùng chi đối kháng. nay ma tỉnh ngày quy củ không chỉ có có chút tự định, Đồng dạng cũng có rất nhiều vốn dĩ liền có Như này ma tỉnh này chỉ có thể là trẻ tuổi người mới có thể tiến vào Này cái gọi là trẻ tuổi đó là nguyên anh kỳ dưới tu luyện giả Nếu qua cái này tu vi tiến vào này phiến thiên hạ Tu vi cũng sẽ bị áp chế ở nguyên anh kỳ trong vòng Như vậy điều kiện hạ khiến cho những cái đó tu vi bùn cao tu luyện giả đều lựa chọn không tiến vào trong đó Chỉ vì đã từng có một người hợp thể kỳ người tu tiên tiến vào này phiến thiên hạ Tu vi bị thiên địa uy năng có hạn chế vì nguyên anh đỉnh như vậy tu vi tại đây phiến thiên hạ nội thật là tuyệt đỉnh lại cũng vô pháp cùng hàng trăm hàng ngàn người tu ma đối kháng cuối cùng tên này nguyên bản rất có hy vọng đạo tu ở trăm tên người tu ma bao vây tiêu trừ hạ thần hồn giết hết chuyện này có một đoạn thời gian khiến cho người tu tiên một mảnh dung chuyển đều là trong lòng tiết hận phẫn nộ cũng có cười nhạo cảm thán giả nghĩ thầm nếu vị này hợp thể kỳ đạo tu không phải đi phang thế lấy hắn hợp thể kỳ tu vi nơi nào sẽ bị trăm tên người tu ma tiểu bối đánh chết liền chạy trốn cơ hội đều không có Có chuyện này làm tiên lệ, vô luận là người tu tiên vẫn là người tu ma đại tôn đều không hề hạ mình đi ma tỉnh ngày phàm thế. Thật sự là ném mặt mũi, làm không hảo còn sẽ mất đi tính mạng, chuyện như vậy chỉ có ngốc tử mới trở về làm. Ngày nay chỉ là ma tỉnh ngày chân chính bắt đầu ngày đầu tiên, từ thiên địa khắp nơi xuất hiện ma tu còn có tiên tu một phen tranh đấu lúc sau, liền bắt đầu tự tìm nơi đi. Người tu ma tùy chỗ mà an, ở trong mắt bọn họ, khắp nơi căn nguyên địa mạch ở ngoài thổ địa tàn lưu đám người. toàn bộ đều thuộc về bọn họ đồ ăn cùng năng lượng tùy thời đều có thể trộm tới hút bọn họ hồn phách luyện hóa bọn họ tinh huyết nếu gặp được một ít đặc thù thể chất hồn phách càng là tốt lắm người tu tiên tắc đi trước khắp nơi căn nguyên địa mạch lấy bảo hộ giáo hóa vì danh tiến vào trong đó ở khắp nơi căn nguyên địa mạch trung cư trú làm trong đó mọi người nghe theo chính mình mệnh lệnh còn có tìm kiếm đến những cái đó bị thiên địa tẩy tủy ban cho căn nguyên công pháp cơ duyên giả thu vào môn hạ trở thành đồ đệ này giữa hai bên cũng đã trở thành ma tỉnh ngày bất thành văn quy củ tiên ma tu luyện giả từng người đều đã sáng tỏ người tu tiên mặc kệ những cái đó căn nguyên địa mạch ở ngoài đám người bị người tu ma như thế nào đối đãi người tu ma cũng không đi tranh đoạt người tu tiên ở khắp nơi căn nguyên địa mạch người trong nhóm địa vị lúc này đây ma tỉnh ngày tự nhiên cũng là như thế tiên ma tu luyện giả tiến vào phạm thế quy củ sẽ không có bất luận cái gì thay đổi duy độc thay đổi chỉ có một chỗ cực bắc nơi cực bắc nơi ở mấy ngàn năm trước vốn không có quốc gia Chỉ có một ít số ít bộ lạc mà thôi. Hiện giờ niệm quốc hoàng thành tọa lạc ở chỗ này, ở tại bên trong mọi người mỗi người người mang nguyên lực. Đối mặt không chung xuất hiện cảnh tượng, có nhân tâm thần không chừng, có nhân tâm loạn như ma, trên mặt lại đều không có nhiều ít biểu lộ. Toàn bộ bên trong hoàng thành chiến quân ở tuần tra du tẩu, gọn gàng ngăn nắp, dường như căn bản là không hiểu được tiếp được bên trong đối sẽ là cái dạng gì tai nạn. Tương so với mặt khác ba tòa hoàng thành cực nhanh bị người tu tiên chiếm lĩnh không chế. lúc này niệm quốc hoàng thành thượng còn lại là tụ tập không ít người tu tiên lại chậm chạp không có tiến bảo nơi xa càng có người tu ma ở bồi hồi này đó người tu tiên bên trong vô luận là đạo tu kiếm tu vẫn là dược tu đều có trong đó tám gã người trẻ tuổi cộng đứng chung một chỗ này tám người sáu nam hai nàng một người nam tử người mặc màu lam trường bào, khuôn mặt không tính là quá anh tuấn lại đầy mặt cùng hy tơi cười dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm ở hắn bên người đứng một người mặc y rìa nam tử nam tử khuôn mặt lạnh nhạt hai mắt như kiếm, này hai người dung mạo, nếu đường niệm niệm nhìn đến nói, tất sẽ nhận ra đúng là cùng nàng có vài lần chi duyên chu thiền cùng thẩm cửu Chu thiền, này niệm quốc người không phải cùng ngươi có một ít sâu xa sao? Như thế nào không dám đi vào đều là tiên nguyên song kiếm tận trời môn chu hàng không âm không dương đối chu thiền nói, ở hắn bên người cũng đứng một người nam tử, cùng thẩm cửu trang điểm rất là giống nhau. Chu thiền như là không có nghe được hắn châm trọng, không ôn không hỏa cười nói, ta thật đúng là không dám. Này dù sao cũng là địa bản của người ta quốc gia, nếu là liền tiếp đón đều không đánh liền đi vào nói, không khỏi quá mức thất lễ. ha ha ha hà ha, ha, ha Hắn này lời nói một chỗ, Chu Hằng liền cười ha hả thất lễ. Chỉ bằng này đó phàm nhân, cũng đủ để cho chúng ta lấy lễ tương đái. Những năm gần đây ngươi tu vi nhưng thật ra chướng này lá gan lại rất không phải một chút, một phàm nhân người tu tiên, ở ghê gớm cũng bất quá một người mà thôi, há có thể cùng chúng ta so sánh với. Chu Thiền không nhanh không chậm cười nói, ta lá gan luôn luôn không lớn, nhưng thật ra ngươi Chu Hằng lá gan liền không biết có phải hay không như này miệng thượng giống nhau lợi hại. Chu Hằng biết hắn đây là ở kích tướng, hư lệnh một tiếng, huy tay háo khiến cho bên người thẩm sáu đội kịp, hướng bên trong hoàng thành mà đi, thanh âm không lớn không nhỏ cười nói, chư vị, Chu Hằng bất tài, thả làm ta đi trước một bước. Trên bầu trời người tu tiên nhóm thấy vậy, toàn không có ngăn cản, chỉ là trong lòng như thế nào tưởng không thể hiểu hết. chu thiền bên người không tính thượng thẩm cửu mặt khác hai nam hai nữ thấy vậy tính uyên phái đạo tu lý bối kiều kỳ hảo cao gầy mặt mày nhìn về phía chu thiền nói chu thiền ngươi thật sự sợ cái kia đường nghiệm niệm không thành chu thiền nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói sợ lý bối kiều thấy hắn này không ôn không hỏa bộ dáng tiếu trên mặt lộ ra tức giận hoán hận nói nàng đem ngưng thật tỷ tỷ thương thành dáng vẻ kia vô luận như thế nào lần này ta một hai phải vì ngưng thật tỷ tỷ đòi lại một ít công đạo Hừ. xem ta không hủy hoại nàng dung mạo chặt đứt nàng linh mạch làm nàng hối hận lúc trước chu thiền nghe xong nàng lời nói đáy mắt châm chọc trợt lóe mà qua mặt ngoài không thấy bất luận cái gì tỏ vẻ đan đỉnh phái dược tu quý yên nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái nói đường quên đường nghiệm nghiệm có thể là thiên quỳnh viên ra người nàng thiên phú đủ để cho viên ra người đem nàng đương bảo giống nhau che chở a lý bối kiều cười nhạo một tiếng thiên quỳnh viên ra chỉ bằng bọn họ cũng dám cùng thiên cơ mộ dung ra so sánh với Nếu là trước đây còn có khả năng, hiện tại viên gia đã sớm xuống dốc, một khi đem vốn ban đầu tiêu hao hết, liền phải rơi xuống tiên nguyên nhị lưu gia tộc đi. Chu Thiền lười biếng nhìn hai nàng nói chuyện với nhau, ánh mắt rừng ở phía dưới đã tới rồi Niệm Quốc Hoàng Thành cửa thành chỗ Chu Hằng trên người. Niệm Quốc Hoàng Thành tại đây một ngày đã đến phía trước cũng đã sở hữu trang sửa, Mên Ngông vô bờ băng nguyên thượng, kia cao ngất tưởng thành đồng dạng bị ngưng thượng một tầng bạch xương. toàn bộ Niệm Quốc Hoàng Thành liền giống như một tòa băng tuyết chi thành, tràn ngập đến xương giết lạnh. Cực hạn tinh hoa, Nhu Mỹ mộng ảo chung lại thâm hàm lệnh thấu xương băng hàn, Chu hàng tiêu căng thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Bản tôn mãi tiên nguyên tiên nhân, từ hôm nay bắt đầu vào ở nơi này, ngươi chờ còn không quỷ mà nên đón. Nhiệm quốc trong hoàng thành mặt ba cánh đều giống như không có nghe được, làm chính mình sự tình làm chính mình sự tình, về phòng tử về phòng tử, đừng nói quỳ xuống đất nên đón, liền một chút đáp lại đều không có. Ha ha ha ha ha. Một trận tiếng cười từ trên không mặt khác người tu tiên trong miệng toát ra tới. toát tuy là chu hằng cũng nhìn không được mặt đỏ tới mang thai tức giận đến không được huy tay háo mở ra trăm đạo kiếm khí quét về phía căn nguyên địa mạch ở ngoài thổ địa chỉ thấy kia thổ địa nháy mắt bị cắt ra đạo đạo thâm ngân làm người xem chi không rét mà run người chờ dám chu hằng lanh giống hắn này nhất chiêu uy năng dùng ra hoàng thành ba tánh đều xem đến trận mắt há hốc mồm tuy rằng đã bị hạ đạt mệnh lệnh ở như vậy uy năng dưới vẫn là có ba tánh nhìn không được bị kinh hách trụ hai chân mềm nhún liền quỳ gối trên mặt đất Chỉ là này đó quỳ xuống đất người vẫn là thuộc về số ít, đại đa số ba cánh vẫn là tránh ở phong ốc nội, sắc mặt tái nhợt nhìn này hết thảy, vẫn chưa ra mặt. Tuần tra chiến quân vô luận nam nữ toàn vẻ mặt lãnh nạnh, đối mặt hắn như vậy thực lực chỉ lãm, cũng không cho mảy may, nhìn không ra bất luận cái gì kinh sợ. Chu bền lòng căng giận, thế hệ trước tiến vào quá ma tỉnh ngày người đều cùng bọn họ công đạo quá như thế nào làm, có từng gặp được như vậy đối bọn họ vào thành còn vô phản ứng phạm nhân. Cố tình tại đây bắt đầu nửa năm. Bọn họ vào thành lúc sau liền sẽ bị áp chế linh lực, tu vi tối cao cũng bất quá này đó người thường thiên phẩm, chẳng sợ có linh bảo hộ thể, muốn đối phó bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hùng chi, này ma tỉnh ngày quy củ, cuối cùng mỗi cái căn nguyên địa mạch nội cần thiết lưu có ngàn vạn người sống. Ngươi có phải hay không đã sớm phỏng đoán tới rồi sẽ là cái dạng này kết quả? Quý yên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thiền. Chu Thiền vẻ mặt vô tội lại lần nữa nhún vai, cười nói, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. ta tưởng kết quả cũng không phải là như vậy hai mắt lập lòe trong tay háo mặt bàn tay nhẹ cọ sát hắn tưởng kết quả có thể so này muốn không xong so nhiều liền không biết có phải hay không sẽ thật sự sinh quý yên vẻ mặt không tin xem hắn ở tiên nguyên ai đều biết được trẻ tuổi bên trong chu thiền nhất không lộ sân thủy lại nhất không dễ cho người hắn mặt ngoài tổng giống như vô lại đáy lòng tính kế lại so với nước biển càng sâu người như vậy không thể tùy ý trêu chọc cố tình chu hằng cùng hắn có cùng nguồn gốc Nhất không quen nhìn chính là hắn, luôn muốn kéo hắn xuống ngựa, này cũng nhận việc sự cùng hắn đối nghịch. Lý bối Kiều điếu môi, khinh thường chiều phía dưới Chu Hằng nói, Chu Hằng, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Mỹ nhân ra tiếng, vẫn là khinh thường chính mình. Cái này kêu Chu Hằng như thế nào chịu được, chỉ là lúc này ngạnh pháp đã thi, nếu thi mềm, như vậy không khỏi quá ném mặt mũi. Chỉ là lúc này, so với thi mềm làm này đàn bá tánh nghe lời, tổng so với chính mình cường sấm nhận người trở ngại cường. Bản tôn lần này nhập phang thế, là vì trừ ma giáo hóa thế nhân mà đến, nếu gặp được tư chất thượng giai có duyên giả, tức sẽ đem một thân bản lĩnh dạy dô với hắn, nhưng làm ngươi chờ trường sinh bất lão, đạp không mà đi, lên trời xuống đất không gì làm không được. Chu Hằng Kiêu Căng nói, tay tay háo lại lần nữa vung lên, đầy trời dáng màu chiếu khắp hoàng thành. Các ba cánh thấy vậy, trên mặt lại lần nữa lộ ra khiếp sợ. Nay phó khiếp sợ bộ dáng làm Chu Hằng lần cảm thoải mái, chỉ là chờ một hồi. như cũng không có người quỳ xuống đất cung nên hắn đã đến vô dụng lý bối kiều hừ hừ dưới chân nhiều đóa phồn hoa nở rộ từ thiên rơi xuống khi tất cả cánh hoa theo sái lạc như mộng như ảo dức lấy bá cánh si mê nàng tươi cười thánh khiết lại thanh cao ra tiếng nói chỉ cần có chúng ta tỏa chấn bên trong thành ma nhân cũng không dám tiến đến giết người làm tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm ra tới ta muốn cùng bọn họ nói chuyện nếu là mặt khác tam thành tại ám đạo những cái đó ma nhân tàn sát bừa bãi sau tai kiến nhóm người này có tiên tư tự xưng tiên nhân bọn họ chỉ sợ đã sớm cung kính đón tiến vào chỉ là